Thuần Ca Nhi là ở Tĩnh Viên gia sử. Tháng 4 Tĩnh Viên nhất phái vui sướng hưng linh, cảnh trí đẹp không sao tả xiết, vừa lúc gặp Phế thái tử sinh nhật. Nhân Lỗ Vương bị hàng tức mà một lần nữa nhận thức Phế thái tử ở Cảnh Minh Đế trong lòng địa vị, thậm chí phục lập Tĩnh Vương thế tử vì thái tôn tiếng hô tiệm cao, Phế thái tử sinh nhật ngày này các hoàng tử đều tới. Úc Cẩn Hạ quyết tâm tùy đại lưu, trường hợp này tự nhiên cũng ở. Nghe được vội vàng bước chân cùng Tĩnh Vương thế tử rơi xuống nước khóc tiếng la. Hắn lập tức theo đám người hướng tính viên bên hồ chạy đến. Thuần Ca Nhi đã bị vớt đi lên, nhắm chặt hai mắt, bụng cao cao phồng lên. Tính Vương Phi sớm không có đoan trang tư thái, như bất luận cái gì một cái đau thất thái tử mẫu thân giống nhau, khàn cả giọng khóc thê u. Chừng 5303 cứu tỉnh. Phế thái tử buông qua đi, bế lên Thuần Ca Nhi thượng thân mảnh liệt lay động, "Thuần Ca Nhi, Thuần Ca Nhi." Thấy hài tử đầu dư không hề phản ứng, khàn cả giọng hô lớn nói, "Đại phu đâu? Đại phu đâu?" Tĩnh Vương phi dùng sức đẩy phế thái tử, người đem thuần ca nhi lộng đau. Bên hồ đứng đầy người, biểu tình khác nhau. Úc Cẩn mắt lạnh nhìn Tĩnh Vương phi tuyệt vọng, tâm khó được mềm một chút. Hắn cũng không để ý không liên quan người chết sống, nhưng á tử cũng muốn làm mẫu thân. Một vị mẫu thân mất đi hài tử, thực thương tâm đi. Úc Cẩn nghĩ tới cái gì? Bước đi qua đi. Ngươi làm gì? Phế thái tử phát hiện Úc Cẩn tới gần, cảnh giác quát. Úc Cẩn vươn tay, ta nhìn xem còn có hay không cứu. Ngươi nói cái gì? Phế thái tử ngây ngẩn cả người. Tĩnh Vương phi bỗng nhiên đem phế thái tử đẩy đến một bên, đem thuần ca nhi đưa cho Úc Cẩn. "Ngươi điên rồi." Phế thái tử đối Tĩnh Vương phi quát. Tĩnh Vương phi liền một cái mắt phong đều không cho phế thái tử, gắt gao nhìn chằm chằm Úc Cẩn không nói một lời. Một cái mâu thân tuyệt vọng, làm nàng thà rằng tin tưởng hết thảy không có khả năng. Nàng không thể tiếp thu nàng thuần ca nhi liền như vậy không có, thuần ca nhi chính là nàng mệnh a, nếu thuần ca nhi thật sự không còn nữa, Tiêu nàng cũng không cần thiết sống sót. Úc Cẩn đem ngón tay tham nhập thuần ca nhi trong miệng. Phế thái tử lại nóng nảy, bắt lấy Úc Cẩn đầu vai, lao thất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Úc Cẩn động tác không ngừng, lạnh lùng nói, ta nói, thử xem xem có thể hay không đem Hải Tử cứu trở về tới. Ngươi thật sự có thể cứu thuần ca nhi? Úc Cẩn không thể nhịn được nữa, mắng, ngu xuẩn, ngươi câm miệng cho ta. Ta chỉ là nói thử xem, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ngươi trong lòng không điểm số sao? Chết chính là ngươi nhi tử, lại không phải người khác, càng không phải ta đẩy mạnh cho hổ, ngươi đầu óc có bệnh tìm ta muốn bảo đảm. Phế thái tử bị mắng choáng váng, ngươi, ngươi, ngươi. Tĩnh Vương phi nhặt lên trên mặt đất một cục đá chiếu phế thái tử đầu tạm qua đi. Nang này diên động tắc quá đột nhiên, phế thái tử căn bản không kịp phản ứng, lập tức bị tạm vừa vặn, hai mắt vừa lật mất đi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối. Tĩnh Vương phi mặt vô biểu tình nói, "Yến Vương, thử ngươi tận lực thử một lần, không ai lại qué dày ngươi." U Cẩn đã rửa sạch sạch xe thuần ca nhi miệng mũi chung dị vật, hít sâu một hơi, tại đây thay nhau vang lên kinh ngạc cảm thán trong tiếng miệng đối miệng đưa vào thuần ca nhi trong miệng, như thế mấy lần, đôi tay giao điệp đặt ở hắn trái tim chơ lên. Lão thất rốt cuộc đang làm gì? Lô Vương xem mắt choán váng, dùng khuỷu tay dã xử bên người Tương Vương. Tương Vương tức giận nói, ta như thế nào biết, tổng không phải là có cái gì đặc thù yêu thích đi. Tề Vương nhìn chằm chằm U Cẩn như suy tư gì, không nghĩ tới lão thất sẽ nhúng tay. Hắn làm gì vậy? Nhìn quá kỳ quái. Tần Vương trên mặt vẫn duy trì cùng mặt các nhân loại dường như biểu tình, đáy mắt lại kết một tầng băng, lạnh nhạt nhìn ngày hết thảy. Còn tính thuận lợi, chỉ là phái người nhẹ nhàng như vậy đẩy, một cái mệnh lệnh liền kết thúc, cũng kết thúc hắn uy hiếp. Lao thất đây là phát cái gì điên? Cứu Tĩnh Vương Thế tử. Quả thực hoang đường. Mọi người ở đây cảm thấy hoang đường ly kỳ là lúc, vốn đã không có hơi thở thuần ca nhi đột nhiên miệng một trường, hoa mã phun ra. Thánh Vương phi nắm trong tay cục đá bóng lỏng, rơi xuống đến trên mặt đất, nhào qua đi hô, "Thuần Ca Nhi!" Thuần Ca Nhi lại phun ra mấy ngụm nước, chậm rãi mở mắt. "Thuần Ca Nhi, Thuần Ca Nhi ngươi thế nào?" Thánh Vương phi khóc lóc hỏi. U Cẩn Nghiên lặng đứng dậy, nhìn tỉnh lại Thuần Ca Nhi có loại công thành lưu thân vui mừng. Hắn cứu Thuần Ca Nhi, không vì cái gì khác, chính là không đành lòng thấy một cái mâu thân mất đi hài tử. Đến nỗi những cái đó lục đục với nhau giở bẩn sự, hắn nửa điểm không nghĩ cho lẫn. Thuần Ca Nhi chớp chớp mắt, mê mang ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, mềm mại hô một tiếng, "Nương." Tĩnh Vương phi ôm Thuần Ca Nhi, nước mắt rơi như mưa. "Đại phu tới, đại phu tới." Túng đại phu chạy trốn bay nhanh hạ nhân cao giọng hô. Thở hồng hộc đuổi tới Lương Ý Y Chính quấn quýt hỏi, "Thế tử đâu?" Tĩnh Vương phi trầm giọng nói, "Thế tử không có việc gì, làm phiền Lương Ý Y Chính cấp vương gia nhìn xem đi." Lương Ý Y Chính, nay cùng nói tốt không giống nhau a. Mọi người xôi nổi vây lại đây một năm miệng 10 an ủi Tĩnh Vương phi, thật tốt quá, thế tử không có việc gì liền hảo. Tĩnh Vương phi gắt gao ôm Thuần Ca Nhi, như là ôm hi thế chân bảo, còn không có tự hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại. Mắt mà tìm lại mừng như điên, cũng không có, nàng hiện tại vẫn như cũ chỉ có sợ hãi. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa Thuần Ca Nhi liền ly li nàng mà đi. Vương phi, thế tử cả người ướt đẫm, bên ngoài còn lạnh, sớm một chút dẫn hắn vào nhà ấm áp đi. Có người nhắc nhở nói, Tĩnh Vương phi cúi đầu hôn hôn thuần ca nhi cái trán, "Thuần Ca nhi, nương mang ngươi vào nhà đi." Chôn ở Tĩnh Vương phi trong lòng ngực thuần ca nhi đột nhiên nói, "Nương, có người đẩy ta." Một câu tức khắc lệnh hiện trường lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người đều rơi xuống thuần ca nhi trên người. Phế thái tử bỗng nhiên ngồi dậy, đem đang chuẩn bị cứu trị hắn lương y y chính hai đến một ngông ngã ngồi trên mặt đất, "Ngươi nói cái gì?" Thuần Ca nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, biểu hiện lại thập phần trấn định, nghiêm túc nói, "Có người đẩy ta." Ta thấy được nạng chiếu vào trong hồ bóng dáng. Trường hợp càng thêm quỷ dị. Phế thái tử nổi trận lôi đình, "Cha, cho dù là đảo ba thước đất, nhất định phải đem hại thế tử người cho ta đào ra." Tĩnh Vương phi ôm thuần Ca Nhi đứng dậy, "Hồ Cản sủ con không nghĩ làm nhi tử lại đối mặt ngày đó." Nàng đối với Úc Cẩn phúc phúc, "Thật đệ, lúc này đây ít nhiều người, ngươi cứu thuần Ca Nhi mệnh, ta sẽ ghi tạc trong lòng." Úc Cẩn cười cười, "Ta chỉ là lớn mật thử một lần." Có thể cứu trở về thuần ca nhi thuyết minh thuần ca nhi mệnh không nên tuyệt. Nhị Tẩu không cần để ở trong lòng. Lập tức có mấy đạo thanh âm phụ hòa nói, "Đúng vậy, thế tử đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời." Tần Vương trên mặt tuy vô nhiều ít biến hóa, nắm tay lại gắt gao nắm chặt, gân xanh hứa ra. Tề Vương hơi hơi giơ giơ lên khóe môi. Thật không nghĩ tới Lao thất còn có thể cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, Lão Tam lần này chết chắc rồi. Suy nghĩ một chút Tần Vương lập tức muốn gặp phải kết cục, Tề Vương âm thầm thần thanh khí sảng. Ta muốn vào cung nói trò phụ hoàng." Phế thái tử bỏ xuống một câu, mặc kệ này đó tới tham gia hắn sinh nhật tiễn khách cửa, thẳng đến hoàng cung mà đi. Cảnh Minh đế chính suy nghĩ phế thái tử sinh nhật sự. Hắn còn nhớ rõ nguyên hậu sinh hạ Hải tử kia một ngày điểm điểm tích tích, đối một ngày này trung thân khó quên. Nghe Nội thị bẩm báo Tĩnh Vương cầu kiến, Cảnh Minh đế mày nhăn lại, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cho hắn cấp khánh sinh? "Tĩnh Vương." Tĩnh Vương nói thế tự chết đuối. Cảnh Minh đế đẳng mà đứng dậy, Bởi vì quá cấp suất nước Nga Quỷ, lại một chút bất chấp này đó, hô, làm hắn tiến vào. Không bao lâu Phế Thái tử vào được, vừa thấy đến cảnh Minh đế liền gào khóc, "Phụ hoàng, có người đem thuần Ca Nhi đẩy hạ thủy." Ô ô ô. Cảnh Minh đế nghe được trước mắt từng trận biến thành màu đen. "Phụ hoàng, ngài cần phải thế thuần Ca Nhi làm chủ a. Lai ai hại chết thuần Ca Nhi?" Cảnh Minh đế chỉ cảm thấy tim đau như cắt, cố nén bi thống hỏi. Phế Thái tử chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới giải thích. Thuần Ca Nhi bị cứu sống. Trong 534 tấn Vương bị đưa. Thuần Ca Nhi không chết. Cảnh Minh đế tiến lên, hung hăng đánh phế thái tử hai bàn tay, hỗn trướng, Thuần Ca Nhi không có việc gì ngươi như thế nào không nói rõ ràng. Phế thái tử ôm đầu giải thích, nhi tử chưa nói Thuần Ca Nhi có việc a, là phụ hoàng hiểu lầm. Cảnh Minh đế bất chấp tất cả một đốn tàn nhẫn trị hữu, đem phế thái tử đánh đến ngoao ngoéo tê ở. Phan Hải mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, một bộ đương chính mình không tồn tại bộ dáng. Cảnh Minh đế đánh đến tay đau, lúc này mới dừng lại. Tâm tình thay đổi rất nhanh thêm sinh khí, lệnh lão hoàng đế mặt chướng đến đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Phế thái tử rũ đầu không hé răng. Vốn là tiến cung tìm phụ hoàng cầu an ủi, ai ngờ đến lại bị đánh. Một hồi lâu, Cảnh Minh đế mới bình tĩnh trở lại, hỏi: "Sự tình trải qua rốt cuộc như thế nào, ngươi cho ta tinh tế nói đi." Vì thế Phế thái tử từ sinh nhạt tiến bắt đầu nói lên, đương giảng đến thuần ca nhi chết đuối sau giúp cần đứng ra thi cứu, Cảnh Minh Đế hô: "Từ từ, ngươi là nói thuần Ca Nhi là bị Lao Thất cứu sống?" Phế thái tử do dự một chút. Khi đó hắn bị Dương thị tạp hôn mê a, cái gì cũng chưa nhìn đến. Do dự cái gì? Hay là Lao Thất cứu ngươi nhi tử? Làm ngươi nói một câu lời hay liền như vậy khó. Cảnh Minh Đế nhìn Phế thái tử do dự bộ dáng liền giận sôi máu, trong lòng đã chắc chắn là úc cần cứu thuần Ca Nhi. An mắng, Phế thái tử đành phải nói, hẳn là Lao Thất cứu sống. Thấy Cảnh Minh Đế trừng mắt, Phế thái tử đột nhiên cảm thấy đây là cái cáo trạng cơ hội tốt, căm giận nói: "Phụ hoàng ngài có điều không biết, lúc ấy nhi tử bị Dương thị cái kia người đàn bà đánh đá cấp đánh hôn mê, cũng không thấy được Lao Thất Thi cứu quá trình, chờ tỉnh lại khi thuần Ca Nhi đã không có việc gì, lúc này mới không biết nói như thế nào." Cảnh Minh đế cười lạnh: "Tất nhiên là ngươi gây trở ngại Lao Thất đối thuần Ca Nhi thi cứu, ngươi tức phụ mới làm ngươi đừng thêm phiền." Phế thái tử, hắn thật sự liền gió to quát tới đều không bằng. Phan Hải, Truyền Niên Vương Tĩnh Vương Phi tiếng cùng. Cảnh Minh Đế phân phó một câu, lại hỏi Phế Thái tử, ngươi như thế nào phát hiện Thuần Ca Nhi là bị người đẩy xuống nước? Phế Thái tử sờ sờ bị đánh địa phương, nói, Thuần Ca Nhi chính mình nói. Hắn bị đẩy xuống nước phía trước thấy được hung thủ ảnh ngược. Cảnh Minh Đế ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hung thủ nhưng có tìm được. Phế Thái tử chớp chớp mắt, nhi tử phân phó người điều tra hung thủ, liền chạy nhanh tới nói cho phụ hoàng chuyện này. Cảnh Minh Đế môi run run, thói quen tính muốn mắng, lại yên lặng nhịn xuống tới. Thôi, này hôn tướng ngoạn ý nhi tuy rằng không biết cố gắng, ít nhất làm hắn sớm đã biết chuyện này, mà không phải bị chẳng hay biết gì. Không bao lâu, Úc Cẩn cùng Tĩnh Vương phi vào cùng. Tĩnh Vương phi, Thuần Ca Nhi như thế nào? Tĩnh Vương phi sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ kinh hồn chưa định, hồi bẩm phụ hoàng, Thuần Ca Nhi có chút bị cảm lạnh, đã uống lên đuổi hàn chén thuốc mùi hạ, bà vú chính thủ hắn. Không có trở ngại liền hảo. Cảnh Minh đế nhẹ nhàng thở ra. Tĩnh Vương phi nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, nói ít nhiều thất đệ cứu thuần ca nhi. Cảnh Minh Đế đang muốn hỏi cái này, lập tức nhìn về phía Úc Cẩn, "Lão thất, ngươi là như thế nào cứu Tỉnh Thuần Ca Nhi?" Trước rửa sạch thuần ca nhi miệng núi trung dị vật khiến cho hắn có thể hô hấp thông thuận, lại độ khí cho hắn, cũng ấn ngực phụ trợ hắn khôi phục hô hấp, Úc Cẩn giải thích nói. Cảnh Minh Đế rất là ngạc nhiên, "Độ khí? Chẳng lẽ người tắc thở sau bị độ khí là có thể sống lại?" Phế thái tử đám người nghe xong đồng dạng vẻ mặt ngạc nhiên, đều đều nhìn chằm chằm Úc Cẩn chờ hắn đáp lời cũng cần không nhịn được mà bật cười, hẳn là không phải. Muốn thật có thể như thế, chẳng phải mỗi người bất lão. Kia thuần ca nhi như thế nào? Là như thế này, phía Nam nhiều thủy, chết đuối khi có phát sinh. Nhi tử ở Nam Cương nhiều năm, ngẫu nhiên nhìn đến có người liền dùng như vậy biện pháp cứu sống một cái chết đuối đứa bé. Vừa rồi ở tỉnh viên thấy thuần ca nhi chết đuối, liền ôm tạm thời thử một lần ý tưởng thử thử, không nghĩ tới thật đem thuần ca nhi cứu trở về. Đến nỗi vì sao như vậy là có thể cứu sống chết đuối người? Trong đó đạo lý nhi tử cũng không minh bạch. Úc cần ánh mắt đảo qua mọi người, bổ sung nói, thả cái này biện pháp không phải nhất định hữu dụng, cứu không trở lại mười chi bảy tám. Nói đến này, hắn cười cười, cho nên vẫn là tĩnh vương thế tử có tạo hóa, phúc lớn mạng lớn. Cảnh minh đế nghe được phá lệ thư thái, không khỏi trừng mắt nhìn phế thái tử liếc mắt một cái. Nhìn một cái lao thất nhiều có thể nói, rõ ràng cứu sống thuần ca nhi lại một chút không kể công. Lao thất không kể công, hắn sẽ ghi tạc trong lòng làm cho cảnh minh đế mặt, Tịnh Vương phi đối với Úc Cẩn thật sâu làm thi lễ, thất đệ mới là thuần ca nhi đại ân nhân, không, có thất đệ dùng tiên pháp thi cứu, thuần ca nhi lại có tạo hóa cũng sẽ không trở thành kia 10 chi nhị tăng người may mắn. Phế thái tử đối duy nhất nhị tử thập phần để ý, nghe Tịnh Vương phi như vậy vừa nói, đi theo ân quyền, thất đệ, ca ca đa ta. Nhị ca, nhị tẩu không cần như thế, thuần ca nhi cũng là ta chất nhi. Úc Cẩn tính tình đại, cũng không đại biểu ăn nói vụ bè. Tưởng nói tốt nghe lời há mồm liền tới. Cảnh Minh Đế thấy huynh đệ hai người không khí hòa hợp, pha giác vui mừng. Tĩnh Vương phi, châm nghe Tĩnh Vương nói có người đẩy Thuần Ca Nhi xuống nước, thật là như thế sao? Cảnh Minh Đế tìm Tĩnh Vương phi xác nhận. Phế thái tử nghe được tưởng trợn trắng mắt. Phu hoàng đối hắn còn có hay không một chút tín nhiệm? Tĩnh Vương phi khẽ gật đầu, Thuần Ca Nhi tỉnh lại sau nói: "Hại Thuần Ca Nhi người nhưng có tìm được. Con dâu ra tới khi đã bắt được người, cụ thể tình huống còn không biết." Cảnh Minh Đế không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt được người, lập tức đối Phan Hải nói, "Tốc tốc phái người đi tìm hiểu tin tức." Phan Hải lĩnh mệnh mà đi. Cảnh Minh Đế không có mệnh đốc cần ba người lui ra, lạnh lùng nói, đối thuần ca nhi một cái hài tử xuống tay, "Thật sự thiên lý bất dung." Các ngươi theo châm cùng nhau chờ, xem yếu hại thuần ca nhi rốt cuộc là người nào. Hắn cũng không tin tất cả mọi người như đóa ma ma như vậy manh miệng, lúc này đây nếu không tra cái tra ra manh mối quyết không bỏ qua. Trấn tướng so cảnh minh đế trong tưởng tượng muốn tới đến dễ dàng. Dương Phan Hải đem đẩy thuần ca nhi xuống nước người đưa tới cảnh minh đế trước mặt khi, người nọ liền toàn triêu. Nô tỳ không có cách nào, nô tỳ nếu không làm như vậy, người một nhà đều phải mất mạng. Sai xử người người là ai? Cảnh minh đế mặt vô biểu tình hỏi, tâm đã nắm lên. Là, là Tuấn Vương. Phế thái tử vừa nghe liền nổi giận, lao tam vì sao đối thuần ca nhi một cái hải tử xuống tay. Cảnh Minh Đế túm lên bàn thượng trung trà liền ném tới rồi trên mặt đất, cái này xúc sinh. Lão nhị buồn bực la oang vì sao sẽ đối thuần ca nhi xuống tay, hắn lại lập tức minh bạch. Lao Tam cái kia phát đồ định là bởi vì gần đây có phục lập thái tôn tiếng gió, đây là cảm thấy thuần ca nhi đối hắn có uy hiếp. Chữa quân chi vị bỏ không, quả nhiên là sinh ra yêu ma quỷ quay tới. Truyền tấn vương tiến cung. Đương tấn vương quỳ rạp xuống cảnh minh đế trước mặt, nhìn cảnh minh đế xanh mét sắc mặt, liền biết đại thế đã mất. Hắn du mắt nhìn chằm chằm có thể đem người rõ ràng chiếu ra tới gạch vàng, tự giễu cười cười. Hối hận sao? Hắn nếu tính toán tranh cái kia vị trí, liền không có hối hận tư cách, chỉ là xin lỗi Thê Nhi. Chương 535 đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cảnh Minh Đế trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tần Vương, không cam lòng hỏi, "Lão Tàm, là cái gì làm ngươi trở nên như thế phách rồ?" Thế nhưng đối thuần Ca Nhi một cái hại tử xuống tay. Tần Vương lấy ngạch rắn mà, cấp Cảnh Minh Đế khái một cái đầu run giọng nói, nhi tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phụ hoàng như thế nào trừng phạt nhi tử ta đều nhận phạt. Chỉ là nhi tử thê nhi là vô tội, thành phụ hoàng vong khai một mặt, bỏ qua cho bọn họ đi. Sai sứ người hại Thánh Vương Thế tử là tội gì? Thánh Vương Thế tử không có việc gì, tội danh khả đại khả tiểu. Nhưng Tấn Vương biết trừng phạt tất nhiên nhẹ không được, không chỉ là bởi vì thuần ca nhi là cảnh minh đế thương yêu nhất tôn tử, càng quan trọng là hắn đem tranh vị tâm tư lộ rõ. Mà đây mới là nhất lệnh đế vương kiêng kỵ. Thiên gia vô phụ tử, chẳng sợ trong lòng lại tưởng, một khi làm ngồi ở cái kia vị trí người trên xác định ngươi chính nhìn chằm chằm hắn vị trí đâu, há có thể có hảo. Lao Tam, ngươi thật sự quá làm chấm thất vọng rồi. Chấm còn chưa có chết đâu, ngươi liền bắt đầu đối huynh đệ con cháu xuống tay. Cảnh Minh Đế xanh mặt vô vô long ỉ, nếu thật làm ngươi ngồi trên cái này vị trí, ngươi có phải hay không phải đối phạm là có thể uy hiếp đến ngươi người đuổi tận giết tuyệt. Nhìn quy xuống đất tấn vương, Cảnh Minh Đế thập phần đau lòng. Ở hắn trong ấn tượng Đứa con trai này lời nói không nhiều lắm, rất nhiều trường hợp đều trầm mặc địa thấp, thậm chí là trừ bỏ Tần Vương ở ngoài để cho hắn cảm thấy an phận, như thế nào trong chớp mắt liền biến thành như vậy đáng sợ bộ dáng. Cảnh Minh đế nghĩ tới các đại thần kêu gọi lập chữ quân thanh âm. Hắn kỳ thật minh bạch những cái đó thần tử thỉnh cầu là đúng. Chữ quân chi vị bỏ không, xác thật sẽ lệnh nhân tâm không xong. Thậm chí lúc trước rõ ràng cấp phế thái tử ấn xui khiến người giết hại An quận vương cớ, rất nhiều đại thần vẫn như cũ phản đối phế mang thái tử chính là xuất phát từ phương diện này suy xét. Nếu không phải Phế Thái tử cùng Dương Phi tư thông, thật sự vô pháp tha thứ, hắn thật sự không muốn đi đến Phế mãng Thái tử này một bước. Cũng là vì minh bạch này đó, đối mặt các đại thần hùng hổ dọa người hắn mới lần nữa ẩn nhẫn. Hắn biết chữ quân tri vị bỏ không hại, nhưng đã nhân Phế Thái tử thất vọng quá, liền càng thêm không dám dễ dàng định ra tân trước quân. Nếu tân thái tử so Phế Thái tử đều không bằng đâu, tổng không thể lại phế mãng một lần. Nhưng này đó tiểu xúc sinh như thế nào liền như vậy gấp không chờ nổi đâu. Cảnh Minh Đế tim đau như cắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tấn Vương. Mà đem đầu thật sâu chôn Tấn Vương trong lòng chính cười lạnh, đối hắn thất vọng. Ha ha, phụ hoàng có từng đối hắn ký thác quá hy vọng, thậm chí cũng chưa con mắt xem qua hắn. Hắn là phế thái tử dưới nhiều tuổi nhất hoàng tử, cơ hội tới vì cái gì không thể chết được chết bắt lấy, mà là tiện nghi một cái tiểu mao hài tử. Hắn cũng tưởng Dương Mi thổ khí, nhìn những cái đó làm lơ người của hắn đối hắn tất cung tất kính kin sợ. Hiện tại, bất quá là đã đánh cuộc thì phải chịu thua thôi. Đến lúc này, Tuấn Vương ẩn ẩn rắc ra là rơi vào bẫy dập, bằng không động thủ hại thuần ca nhi người sẽ không như thế dễ dàng bị méo ra tới, càng sẽ không nhanh như vậy đem hắn cung ra tới. Nhưng cuối cùng vẫn là câu nói kia, "Tranh thua", hắn nhận. Phan Hải truyền chấm ý chỉ. Tuấn Vương cả người run lên, nghe Cảnh Minh Đế đi xuống nói. Cảnh Minh Đế hai mắt hơi hạp, chậm rãi nói, "Tuấn Vương vi bản thân chi tư mưu hại con cháu, này tâm hiểm ác." Hiện hàng tức vị quân vương, từ đây Huệ Thế nhi thủ vệ hoàng lăng, vĩnh không được rời đi. Trong điện không ít người âm thầm hít vào một hơi. Tấn Vương bị phạt đi trấn thủ hoàng lăng, kết cục có điểm thẳng á. Đương nhiên, nếu Tấn Vương mưu hại chính là thái tôn hoặc thái tử, vậy không phải tầm thường sự kiện, mà là bay lên đến phạm thượng tác loạn độ cao. Nếu là như vậy như thế nào trừng phạt đều không quá. Mà Tấn Vương mưu hại Tĩnh Vương thế tử bị trừng phạt như vậy trọng, đủ để thuyết minh Tĩnh Vương thế tử ở hoàng thượng trong lòng địa vị. Tấn Vương yên lặng nghe, Thân mình quắc cơ, cơ. Cảnh Minh đến nửa điểm thương tiếc chi sắc đều vô, nghĩ nghĩ, bổ sung nói, Tần Vương mẹ đẻ An Tần ngay trong ngày ra cùng, tùy Tần Vương cùng đi trước Hoàng Lang. Trải qua đóa ma ma dạo phong dạo vũ, hắn không nghĩ lại cấp hậu cung lưu lại bất luận cái gì thai hoang ẩm. An Tần tại hậu cung vốn chính là lặng yên không một tiếng động tồn tại, làm nàng cùng nhi tử đoàn tụ chưa chắc không phải một cục chuyện tốt. Nhận được ý chỉ An Tần ở vì nhi tử khổ sở rất nhiều, xác thật đối tương lai sinh ra vài phần chờ mong. Trời biết nàng ngóng trông cùng con cháu cộng đồng sinh hoạt mong nhiều ít năm. Ấ́n lệ thường, các nàng này đó phi tần chỉ có chờ đế vương băng thệ lúc sau, có con cái có thể chăn nữ tiếp gia cung đi đoàn viên, vô con cái cơ hồ đều phải tiến từ đường, từ đây ngăn cách với thế nhân lại cuối đời. Nàng cho rằng nàng không nhất định giao đến quá hoàng thượng, không nghĩ tới hoàng thượng khai ân. An Tần không có nhìn thấy cảnh minh đế mặt, đi vào Khôn Linh cung quy quy củ cụ cấp hoàng hậu khái mấy cái đầu. Hoàng hậu nhìn thành thành thật thật dập đầu An Tần. Đấy lòng thở dài, thanh âm ôn hòa, "Đứng lên đi, hoàng thượng dẫn ngươi ra cùng cùng tấn vương đoàn viên, là đối với ngươi ân điển, vọng ngươi chớ có bởi vì tấn vương bị phạt mà nghĩ sai rồi, tự tìm phiền não." An Tần đột nói, "Nương nương yên tâm, tần thiếp không phải không biết tốt xấu người." Tần thiếp vào cung nhiều năm, mông nương nương vẫn luôn chiếu cố, nay đi không còn ngày gặp lại, tại đây chúc nương nương trôi chảy cả đời. Hoàng hậu đối một bên đại cung nữ gật đầu. Cung nữ đem một cái tiểu tay ngải đưa cho An Tần. Hoàng hậu ôn thanh nói, Bên trong là một ít đồ tế nhuyễn, vê đút vê đút vê đút. Mặc kệ dùng không cần thượng, người mang theo đi, cũng là quen biết một hồi. Tạ nương nương thưởng. An tần tiếp nhận tiểu tay lại, xoa xoa nước mắt, lại cấp hoàng hậu khái một cái đầu, tần tiếp cáo lui. An tần rời đi sau, hoàng hậu đứng dậy, đối tâm phúc cung nữ nói, đi phúc thanh công chứa nơi đó. Trên đời này còn có cái gì so người một nhà đoàn viên càng tốt đâu. Vọng tấn vương một nhà có thể tưởng khai. Ý chỉ truyền tới tấn vương phủ. Vương phủ hạ nhân nhất thời loạn thành một đoàn, bị Tần Vương phi giận mắng một vị quản sự mới an ổn xuống dưới. Tần Vương vẻ mặt hổ thẹn, "Vân Quân, là ta xin lỗi ngươi." Tần Vương phi cười cười, nắm lấy Tần Vương tay, "Phu thê vốn là nhất thể, vương gia không cần nói như vậy. Nhưng ngươi cùng bọn nhỏ từ đây liền phải thủ lạnh như băng hoàng lang, rời xa kinh thành Phồn Hoa." Tần Vương phi duỗi tay ấn ở Tần Vương trên môi, ôn nhu nói, "Kia có quan hệ gì đâu, chúng ta người một nhà chỉ cần ở bên nhau như vậy đủ rồi." "Vương gia," Không nói gạt ngươi, từ ngươi có cái kia tâm tư, ta không ngừng một lần nghĩ tới thất bại kết cục, làm vô số ác ngộng. Mà nay chúng ta đều có thể hảo hảo, ta đã thực thấy đủ. Tần Vương Phi nói nước mắt rơi như mưa, kia viên cả ngày lẫn đêm dẫn theo tâm cuối cùng trở xuống chỗ cũ, có thể an ổn nhảy lên. Bình đạm như nước sinh hoạt ở nàng xem ra là tốt nhất, nàng thậm chí may mắn ở vương gia còn không có ham đến quá sâu thời điểm có thể thoát thân. Nếu lúc này đây Tĩnh Vương thế tử đã chết, hoặc là phía sau vương gia cùng người tranh đến càng kịch liệt phạm phải lỗi lớn hơn nữa sai, chỉ sợ liền cánh mạng khó giữ được, kia đối nàng cùng hai tử tới nói mới là tai họa ngập đầu. Tấn Vương phủ thực mau liền không xuống dưới, từ đây cửa son chói chặt, không biết đưa tới nhiều ít cảm thán, đương nhiên đây là lời phía sau. Giờ phút này Tề Vương phủ, chủ nhân hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Tề Vương bước nhanh đi vào chính viện, đem Tấn Vương bị phạt tin tức tốt mang cho Tề Vương phi. Chương 536 cơ hội Tháng riêng lần đó đẻ non lệnh Tề Vương phi thân thể suy sụp hơn phân nửa, tinh thần càng có chút hề hoải không phấn chấn, nhưng nghe được Tần Vương bị phạt tin tức lại phấn chấn lên, "Vương gia, Tần Vương thật sự bị phạt đi thủ Hoàng Lăng." Tề Vương cười nói, "Này còn có giả? Không chỉ là hắn, hắn hệ tử nhi nữ đều phải đi, ngay cả ở trong cung An hưởng Vinh Hoa An tần đều bị phụ hoàng trục xuất cung. Thật tốt quá, thật tốt quá." Tề Vương phi vớt bụng nhỏ khóc lên, "Con ta, ngươi nghe được sao? Phụ thân ngươi cuối cùng vì ngươi ra một hơi." Cái này để non hài tử thành Tề vương trong lòng một cái thứ, làm hắn không muốn đụng vào, càng không muốn nhìn thấy Tề vương phi như vậy thất thố bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày, nói: "Hãy chúng ta hài nhi người đã được đến ứng coi trừng phạt, ngươi liền buông ra lòng mang đi, chờ dưỡng hảo thân mình, hai tử nhất định còn sẽ tìm đến chúng ta." Tề vương phi lau lau nước mắt, khó được lộ ra một nụ cười, "Ân, ta nghe vương gia. Ít nhiều vương gia mới làm hại chúng ta hài nhi người được đến trừng phạt." Nàng con không có 30 tuổi chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, hai tử nhất định còn sẽ đến. Như vậy là được rồi. Tề Vương ôm lấy Tề Vương phi bay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lão tam đỗ, hắn cơ hội lớn, càng lại như thế càng không thể thiếu cảnh giác, càng không thể có cái chỉ biết khóc sướt mướt vương phi kéo chân sau. Úc Cẩn trở lại Yến Vân phủ, nói về bên ngoài mưa gió. Khương Tử càng cảm thấy hưng thú chính là hắn cứu sống thuần ca nhi sự. Lấy độ khí cho người ta tụ mệnh, xác thật hiếm lạ. Chính như Úc Cẩn theo như lời, phía nam nhiều thủy thường có chết đối giả, nàng chính mắt gặp qua vài lần, nhưng chưa thấy qua dùng độ khí cứu mạng biện pháp. Tổng cảm thấy nàng cùng A Cẩn Đại không phải một cái phía nam. Một trương khuôn mặt tuấn tú thoở qua tới, ở trong mắt đột nhiên phóng đại. Đối phương hô hấp có chút nóng rực, ánh mắt càng thêm nóng rực. A tử, ngươi nếu là tò mò, không bằng chúng ta thử xem. Khương Tử Nao nao, ở cặp kia tinh xảo đến kỳ cục con ngươi thấy được gáp lực ngọn lửa. Nàng không khỏi nghĩ tới thường thường ở nàng trước mắt đánh hoàng kỳ mama. Lão ma ma Sủ Mật nói được tương đương trực tiếp, vương gia tuổi trẻ khí thịnh, vương phi nhận tâm làm vương gia vẫn luôn như vậy chịu đựng. Vương phi không muốn dùng trong cung giáo dẫn cung nữa không quan hệ, vậy chọn một hai người phần hảo, tin được khai mặt hầu hạ vương gia, không thể so vương gia nhất thời nhịn không được ở bên ngoài có liên lụy cường. Đến lúc đó, vương phi mới là khóc không ra nước mắt đâu. Cuối cùng, lời thật thì khó nghe kỷ ma ma bị úp cần tống cổ đi soát bụi cầu, vẫn là nàng nói tốt mới tự nhà xí thả ra. Khương Tử duỗi tay ôm lấy Úc Cẩn cổ áp hướng chính mình, môi răng chạm nhau, thử xem liền thử xem. Nàng đã trộm nghiên cứ qua, có có thai cũng là có thể, dù sao đánh chết không cho Á Cẩn an bài nữ nhân khác. Úc Cẩn hoảng loạn thoát đi đến nửa trượng có hơn, chợt vật nói: "Á tử, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện." "Khá tốt." Khương Tử cười rộ lên, "Không thử xem." "Không thử? Chờ về sau thử lại cũng không muộn." Hắn lau mồ hôi, nghĩ vừa rồi tâm tinh lay động âm thầm cười khổ. Ở hai tử không sinh ra tới phía trước, cũng không dám nữa cùng A tử nói giỡn, mỗi lần đều là hắn có hại. Nó rốt cuộc khi nào sinh ra A. Úc Cẩn rối tay sờ sờ Khương tử hơi gồ lên bụng. Khương tử đối này cũng không kinh nghiệm, chỉ có thể nghe đại phu, lương ý đi chính không phải nói, cuối tháng 5 hoặc là tháng 6 sơ. Nhắc tới dự tính sinh sáng ngày, Khương tử có chút sầu lo, tốt nhất là tháng 6 sinh ra. Vì cái gì? Úc Cẩn pha khó hiểu, tới rồi tháng 6 thiên liền nhiệt, người ở cứ sẽ càng có hại. Tương tự giận hắn liếc mắt một cái, ngươi đã quên chúng ta bên này cách nói, độc tháng năm sinh ra hài tử không may mắn, đặc biệt là Đoan Ngọ ngày đấy sinh ra. Túc Cẩn không nhịn được mà bật cười, a tử, ngươi như thế nào cũng để ý này đó lung tung rối loạn. Khương Tử khẽ vuốt bụng nhỏ, thở dài, đại khái là bởi vì phải làm mẫu thân. Đối chính mình, có thể không thèm để ý người khác cái nhìn, đối hài tử liền hy vọng hắn thiếu chút suy sụp chắc chở. Túc Cẩn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nàng bụng, cười nói: Ta đây hy vọng nó là cái nam hải tử. Vì sao? Nam hải tử ra dậy thịt béo a, chíu điểm chắc trở không phải chuyện xấu. Úc cần cười tủm tỉm chỉ chỉ chính mình, tựa như ta, từ nhỏ con bị người ta nói phương khắc đùa của một nước đâu, so sánh với độc tháng năm sinh ra hải tử tính cái gì. Ngươi xem ta không phải hảo sinh sôi trưởng thành, những cái đó huynh đệ không có ta lớn lên hảo, còn không có ta có tiền, tức phụ càng không ta tức phụ xinh đẹp. Hắn thao thao bất tuyệt nói một đống lớn. Đem Khương Tự Đậu đến ý cười không ngừng, trong lòng về điểm này sầu lo tán đến không còn một mảnh. Lúc này A Sở tiến vào bẩm báo Tĩnh Viên tặng lễ vật ấy. Tĩnh Viên đưa lễ vật thực không ít, là dùng xe ngựa kéo tới, đi cùng lễ vật tiến đến Tĩnh Viên quản sự đối úc cẩn hai người cảm tạ lại tạ, lúc này mới rời đi. Lão nhị còn biết tặng lễ, tiến bộ không ít. Khương Tự đem thu thập quà tặng sai sự giao cho bọn nha hoàn, thở dài, trải qua tính Vương thế tử suýt nữa bị hại sự, chỉ cần lại có một cái cơ hội. Tĩnh Vương nói không ngừng lại xoay người. Xoay người lại bị đánh rất đám mê, lần thứ 2 mới là chân chính vĩnh thế không được xoay người, chỉ là đáng thương Tĩnh Vương phi. Nghĩ đến tiếp trước Tĩnh Vương phi kết cục, Khương Tử trong lòng có chút trầm trọng. Lần này Tĩnh Viên đưa tới lễ vật, có rất nhiều là tiểu hài tử dùng được với, vừa thấy chính là phí tâm tư chuẩn bị. Đối đã từng thái tử phi mà nay Tĩnh Vương phi, Khương Tử rất có hảo cảm. Kiệu kỳ thật là cái tâm tư thông thấu nữ tử, chỉ tiếc gặp sai người. Đây đúng là khương tự bất đắc dĩ thậm chí ngẫu nhiên buồn khổ địa phương. Trên đời này vốn có như vậy nhiều ưu tú nữ tử, nhưng chỉ cần các nàng gả cho người, cả đời vinh nhục cơ hồ liền phải quyết định bởi với nam nhân kia. Nay thật đúng là không công bằng, đương có cũng đủ năng lực sau, nàng có lẽ nên làm chút cái gì. Tùy hắn như thế nào phiên đi, phiên tới phiên đi bất quá một cái số cá. Không cần lười đến nhắc lại phế thái tử sự, lôi kéo khương tự dùng cơm đi. Lễ bộ thượng thư phủ Dương phủ cùng Dương mẫu nương thăm cháu ngoại cơ hội cùng Tĩnh Vương vợ chồng chạm vào mặt. Dương phủ cùng phế thái tử Hoa ở trong thư phòng nói chuyện. Nhắc phủ, ngươi suýt nữa liền phải thấy không ngươi cháu ngoại, tấn vương cái kia xúc sinh thật không phải đồ vật. Thấy phế thái tử liên mắng chửi người đều mắng đến như vậy trắng ra, Dương phủ rất có một loại tâm lạnh cảm giác. Cái này con rể liền không thể ổn trọng một chút sao? May mắn thuần ca nhi không có việc gì, vương gia ngược lại nhờ họa được phúc. Nhờ họa được phúc Phế thái tử sửng sốt. Đúng vậy, vương gia ngài tưởng, tấn vương sẽ hại thuần ca nhi chính là vì thái tử chi vị. Hoàng thượng thấy chữ quân chi vị bỏ không khiến cho rất nhiều sự tình, tất nhiên sẽ không lại kéo, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ hạ quyết tâm lập thái tử. Kia ngài cơ hội chẳng phải là tới? Phế thái tử chớp chớp mắt, bất ăn nói, nhưng phụ hoàng nếu là lập người khác làm sao bây giờ? Dương phụ khẽ miệng vừa kéo, hỏi phế thái tử, vương gia cảm thấy ai cơ hội lớn nhất? Phế thái tử nghĩ nghĩ, Thử nói: "Thế vương." Dương phụ lập đầu, lời nói thâm triết nói: "Vương gia sai rồi, cơ hội lớn nhất chính là ngài a." Trương 537 người không hiểu. "Ta." Phế thái tử chỉ chỉ chính mình cái mũi, vui mừng lại thấp giọng, nhạc phụ thật sự cảm thấy ta cơ hội lớn nhất, nhưng ta phạm vào đại sai, phu hoàng sẽ không tha thứ ta. Thấy phế thái tử ủ rũ cúi đôi, Dương phụ âm thầm sinh khí. Thật là cái buồn nhao chết không lên tường đồ vật. Vương gia hà tất như thế không tin tưởng? Ngài nhân cùng An quận vương Tranh Phong mà tức giận đến người, lại nói tiếp chỉ là nhất thời xúc động, bất quá là bởi vì An quận vương thân phận mới làm ngài đã chịu như thế nghiêm trọng trừng phạt. Hiện tại sự tình đi qua lâu như vậy, hoàng thượng khí cũng không sai biệt lắm tiêu, mà đứng thái tử lửa xém lông mày. Theo ta thấy tới, hoàng thượng trong lòng nhất coi trọng vẫn là vương gia ngài. Phế thái tử hai mắt vô thần, lắc đầu, nhạt phụ, ngươi không hiểu. Hắn muốn thật sự chỉ là giết An quận vương thì tốt rồi, nếu là như vậy Phụ hoàng căn bản sẽ không đoạt hắn thái tử chi vị. Dưỡng phụ thấy phế thái tử như thế suy sút, có chút nóng nảy, Dư Khoát nói thẳng nói, "Vương gia, chúng ta cha vợ con rể không phải người ngoài, ta cứ việc nói thẳng." Phóng nhãn kinh thành, các quý nhân trên tay có mạ người không ở số ít, ngài thấy có ai truy cứu. Theo ý ta tới, ngài chính là suy xét không chu toàn, tại hành cung đại điện khai yến trường hợp làm người động thủ, ảnh hưởng quá lớn, hoàng thượng không thể không nghiêm trị. Ngài không gặp lúc ấy phế mắng ngài khi rất nhiều đại thần đều phản đối sao? Sự tình qua lâu như vậy, lại náo ra tấn vương lưu hại thuần ca nhi sự, hoàng thượng trong lòng tất nhiên hối hận. Dương phụ tận tình khuyên bảo nói một đống lớn, phế thái tử vẫn như cũ vẫn là câu nói kia, ngươi không hiểu. Dương phụ đều tưởng nhảy dựng lên cấp phế thái tử một bạt hai, thần nghĩ này con rể muốn chỉ là người bình thường, hắn đại tát hai đã sớm phiến đi qua. Không hiểu, không hiểu, ngươi nhưng nói nói đến tụt cùng như thế nào không hiểu a? Âm thầm hút khẩu khí bình phục cảm xúc, dương phụ hỏi, vương, ra, ngài đến tuột cùng đang lo lắng cái gì? Ta là ngài nhạc phụ, tất nhiên đứng ở ngài bên này, ngài có cái gì lo lắng liền nói thẳng, đối ta không có dấu dếm tất yếu. Phế thái tử bình tĩnh nhìn dương phụ, cắn răng nói, nếu nhạc phụ nói như vậy, ta đây liền đem chân tướng nói cho ngươi. Chân tướng. Dương phụ rác ra cổ quay tới, lập tức đánh lên thập phần tinh thần, vương ra nói đi, cái gì chân tướng? Kỳ thật. An quận vương không phải ta sai xử người giết. Cái gì? Dương phụ sửng sốt. Ta căn bản không quen biết động thủ cái kia kim nô vệ. Cái gì? Dương phụ càng thêm khiếp sợ, dùng sức nắm lấy phế thái tử tay, một khi đã như vậy, hoàng thượng vì sao cho ngài định tội? T, chẳng lẽ là chân thế thành kia lão đông tây đoạn sai rồi án? Phế thái tử thở dài, nhạc phụ sai rồi, chân thế thành kia lão đông tây chính là quá sẽ xử án a. Phu hoàng cho ta hắn thượng xui khiến người mưu hại An quận vương tội danh là vì. Vị Dương phụ một lòng nhắc lên, "Vương gia nhưng nói a." Phế thái tử tâm một hồi nói, "Vì che giấu ta sai lầm, khi đó ta đang cùng Dương phi ở bên nhau." Bùng một thanh âm vang lên, Dương phụ liền người mang ghế giữa cùng nhau ném tới trên mặt đất. Ngoài cửa gã sai vặt thanh âm truyền đến, "Vương gia, ngài không có việc gì đi." "Không có việc gì, bảo vệ tốt ngươi môn." Phế thái tử hô một tiếng, nhìn xem trên mặt đất rẽ rữa Dương phụ, mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói ra cũng hảo. Bí mật này cuối cùng có người cùng nhau gánh nặng. Chật vật bỏ dậy Dương phụ lại tưởng lên tiếng khóc lớn. Hắn là tạo cái gì nghiệp, thế nhưng sẽ quán thượng loại này con rẻ. Lại nhiều hối hận, phẫn nộ, đón nhận phế thái tử gương mặt kia, Dương phụ chỉ có thể bó mũi nhận. Trên đời không có thuốc hối hận, gã đến hoàng thất nữ nhi còn có thể thu hồi tới không thành. Nay ta thuyền, hắn chỉ có thể vẫn luôn ngồi xuống đi. Hoán một hồi lâu, Dương phụ hỏi, chuyện này, Vương phi biết không? Phế thái tử lắc đầu. Trừ bỏ phụ hoàng cùng chân thế thành kêu mấy người, liền nhạc phụ biết được. Dương phụ khỏe mắt giật giật, trong lòng cười khổ, nói như vậy, hắn thật đúng là vinh hạnh lạc. Vương gia nhớ rõ việc này trăm triệu không thể lại làm bất luận kẻ nào biết được, liền vương phi cũng không thể nói. Dương phụ chính xác giận do nói, hắn cái kia nữ nhi tính tình có chút quật, nếu là biết phu quân cùng thứ mẫu tư thông, chỉ sợ sẽ làm ra đáng sợ sự tới. Ta đương nhiên hiểu được. Phế thái tử ba ba nhìn dương phụ, nhạc phụ. Ngài nói ta còn có cơ hội sao? Dương phụ môi giật giật, phế thái tử thở dài, cho nên ta nói, lão tam đỗ, lão tứ cơ hội lớn nhất. Dương phụ nhìn thoáng qua cửa sổ. Vì mà đàm, cửa sổ nhắm chặt, mỏng thấu song xa chiếu ra ngoài cửa sổ một bụi chuối tây bóng dáng. Cái này thư phòng vẫn là quá bị đè nén, cái này tính viên càng bị đè nén. Hắn con rể sinh ra chính là thái tử, tuyệt không có thể vẫn luôn loa ở loại địa phương này. Dương phụ dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhẹ giọng nói, không Vương gia vẫn là có cơ hội." Phế thái tử nhìn hắn. Trước kia có đại thần đề nghị phục lập thái tôn, hoàng thượng không có phản đối, liền chứng minh hoàng thượng đối ngài không có hoàn toàn hết hy vọng. Hết hy vọng? Phế thái tử tổng cảm thấy này hai chữ nghe tới có chút biển lưu, bất quá hiện tại cũng không phải so đo cái này lúc, vẫn là nghe nghe nhạc phụ nói như thế nào đi. Dương phụ nhìn một lòng thỉnh giáo phế thái tử, thở dài, "Vương gia có thể đem chân tướng đối ta giải thích là đúng." Về đút về đút về đút com như vậy chúng ta mới có thể chuẩn xác đánh giá hoàng thượng tâm tư. Vương gia sở phạm sai lầm không nhỏ, trọng tất cần hạ mãnh lực, nếu muốn hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, liền phải làm hoàng thượng nhìn đến vương gia một mảnh thành tâm. Nhưng như thế nào mới có thể làm phụ hoàng nhìn thấy ta một mảnh thành tâm đâu? Chờ. Chờ. Đúng vậy, chỉ cần kiên nhẫn chờ, cơ hội tổng hội có. Lại nói, nếu thật sự chờ không tới cơ hội, chúng ta còn có thể sáng tạo cơ hội. Thư phòng ánh sáng dần dần ám xuống dưới. Cung viện, Dương Mẫu xem qua Thuần Ca Nhi, cùng Thánh Vương Phi đóng cửa lại nói chuyện. Cám ơn trời đất, Thuần Ca Nhi không có trở ngại. Dương Mẫu chắp tay trước ngực nói. Thánh Vương Phi cười cười, mẫu thân sai rồi. Không phải cám ơn trời đất, Thuần Ca Nhi có thể thật nhiều mẹ Tiến Vương. Lời tuy nói như vậy, chung quy vẫn là chúng ta Thuần Ca Nhi có phúc khí mới có thể bị cứu trở về tới. Ta nghe nói hoàng thượng, hoàng hậu thưởng không ít đồ vật cấp Thuần Ca Nhi, còn nói chờ Thuần Ca Nhi thân thể hảo tiếp tiến cung đi tiểu trụ. Ân bất quá bị ta huyền chuyển từ chối." Tĩnh Vương phi nhàn nhạt nói. Dương Mẫu cảm thấy kinh ngạc, Thuần Ca Nhi có thể hồi cung tiểu trụ là chuyện tốt a, Vương phi ngươi vì sao cự? Tĩnh Vương phi đánh ghế Dương Mẫu nói, ta minh bạch mẫu thân ý tứ, nhưng ta không nghĩ lại làm Thuần Ca Nhi quấn vào nẻo đó phong ba. Thuần Ca Nhi hiện giờ chỉ là thế tử, thân phận cùng Mạc khắc vương thế tử không có khác nhau, lướt qua người khác đều không phải là chuyện tốt. Ngươi a, Dương Mẫu tưởng khuyên vài câu, cuối cùng chỉ là nói Ngươi tổ phụ gần đây tóc toàn trắng. Tĩnh Vương phi không dao động, nhàn nhạt nói, tổ phụ đã năm du hoa giáp, đầu bạc thực bình thường. Trải qua suýt nữa mất đi thuần ca nhi thống khổ, bất luận kẻ nào đừng nghĩ lại lấy bất luận cái gì sự cho nàng gây áp lực. Nàng chỉ nghĩ nhìn thuần ca nhi bình bình an an lớn lên, cưới vợ sinh con, con cháu mãn đường. Đến nơi khác, đều cho nàng lăn đến rất xa. Chương 538 địa chấn. Toàn bộ tháng 4 phảng phất thời buổi rối loạn, Cảnh Minh đế còn ở vì lập thái tử sự phiền lòng. Truyền đến Tiền Hà huyện địa chấn tin tức. Tiền Hà huyện liền ở tỉnh bên, cùng kinh thành rất gần, địa chấn ngày ấy ngay cả kinh thành đều cảm giác được đại địa lay động, gà gáy chó sủa. Nhận được Tiền Hà huyện địa chấn cấp báo, Cảnh Minh đế lập tức triệu tập lục bộ thượng thư chờ trọng thần thương thảo giải quyết tốt hậu quả sự. Một chi chi đội ngũ tử kinh thành xuất phát chạy tới Tiền Hà huyện. Một đám tin tức lại từ Tiền Hà huyện truyền quay lại tới. Tiền Hà huyện địa chấn, phong ốc sập vô số, nhân viên thương vong vạn dư. Nhất xuyên xuyên nhìn thấy ghê người con số. Sự cảnh minh đế sắc mặt một ngày so một ngày âm trầm. Liên ở như vậy túc mục bi thương không khí chung, mắt thấy liền muốn vào tháng năm, một cọc lớn hơn nữa phiền lòng sự truyền đến, Tiền Hà huyện xuất hiện tình hình bệnh dịch. Đại hai lúc sau tất có tình hình bệnh dịch, ngày cơ hồ là thường thức. Nguyên nhân rất đơn giản, hai nạn qua đi thương vong vô số, như vậy nhiều thi thể không chiếm được kịp thời xử lý liền sẽ hủy bại tối giữa, rồi mỗi tận trời, liền mọi người dùng để uống thủy đều sẽ bị ô nhiễm. Tại đây loại ác liệt điều kiện hạ, Xuất hiện tình hình bệnh dịch cơ hồ là tất nhiên. Mặc dù sớm có đoán trước, Cảnh Minh Đế tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đội y y quan mang theo vô số dược liệu nên ngông quần quần chạy tới Tiền Hà huyện. Thật sự quá xui xẻo. Cảnh Minh Đế không thể nhịn được nữa, nghe theo cố sự kiến nghị, lại từ khâm thiên giám chọn định ngày lành tháng tốt, xuất hoàng thân hậu duệ quý tộc, văn võ bá quan với thái miếu hiến tế cầu phúc. Thái miếu là hoàng thất tư đường, trừ bỏ 1 năm chung hình thành lễ tế điện nghi thức, mỗi vùng đại sự đều cần cáo tế tổ chức lấy cầu tổ tiên phù hộ. Những năm gần đây đại chu thiên thai cũng không thiếu, cảnh minh đế vốn dĩ cảm thấy khiêm được, nghề hà sốt ruột sự toàn hướng một khối đuối, liền muốn tìm tổ tiên nhóm khóc vừa khóc, cầu chút an ủi. Hiện thế ngày này là cái hảo thời tiết, không trung xanh lam, tươi đẹp dương quang đem thái miếu điện tiền bạch ngọc thềm đá chiếu đến rực rỡ lấp lánh. Lấy cảnh minh đế cầm đầu mọi người đều ăn mặc long trọng lễ phục, ở cảnh minh đế xuất lính hạ bắt đầu lễ bái. Cảnh minh đế trong miệng niệm nghĩ tốt tử, trong lòng tác yên lặng nói: Liệt tổ Liệt tông a, bất hiếu tử tôn gần đây quả thực nước sôi lửa bỏng, lại không chiếu cố chiếu cố, ta liền khiêng không được làm. Tiên Lãng Tố khổ còn không có nhắc mai xong, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, thiên địa dao động. Kinh thành thế nhưng địa chấn. Địa chấn tới quá đột nhiên, cái kia nháy mắt hoàng thân hậu duệ quý tộc cùng với văn võ bá quan đều bị dọa sợ, một lát sau vô số tiếng khét chói hai mới vang lên tới, trường hợp nhất thời vô cùng hỗn loạn. Cảnh Minh đế chạm đều đứng không vững, một cái lão đảo té lăn trên đất. Mắt thấy một đạo cột cờ bẻ gãy im lệnh xuống tới, nhìn thấy một màn này, người không khỏi quẹ mắt muốn nứt ra, điên cuồng gào thét nói, "Hộ giá, mau hộ giá." Cách khá xa bó tay không biện pháp, ly đến gần, một bóng người nhảy qua đi, đem cảnh minh đế đột nhiên đẩy ra, theo sát tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cũng may nơi này không phải tâm địa trấn, như vậy hỗn loạn cảm thấy vô cùng dài lâu, thật sự bất quá một chén trà nhỏ công phu liền dừng. Thiên địa không hề dao động, mọi người rốt cuộc có thể ổn định vững chắc bò dậy. Hoàng thượng Hoàng thượng ngài thế nào? Vô số người hướng Cảnh Minh Đế chạy đi. Cảnh Minh Đế lấy lại bình tĩnh, từ bên người người đỡ đứng lên sau nhìn về phía bị cột cờ đè ở trên mặt đất người, thất thanh nói: "Lang nhi, Phế thái tử danh Lang." Mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát giác nguyên lai cứu hoàng thượng thế nhưng là Tĩnh Vương. "Vương gia, ngài không có việc gì đi?" Mọi người xôi nổi hỏi. Quy dạng trên mặt đất Phế thái tử vẫn không nhúc nhích, máu tươi từ phần lưng ra bên ngoài chảy ra. Cảnh Minh Đế không màng vừa mới trải qua quá địa chấn lòng còn sợ hãi tí lên, "Lang Nhi, Lang Nhi ngươi thế nào?" Lúc này Cảnh Minh Đế nội tâm là hòng mất, cảm nhận được thật thật tại tại thống khổ. Hắn không thể không thừa nhận, đối đứa con trai này hắn mặc dù lại hận, cũng mặc không xong phụ tử thân tình. "Lang Nhi." Khụ khụ khụ, nhẹ nhàng ho khan thanh truyền đến, "Phế thái tử gian nan nói, có thể hay không?" Đêm này cột cờ trước lộc lên. Nghe được phế thái tử thanh âm, Cảnh Minh Đế đại hỉ, trách mắng Các ngươi đều là người chết sao? Còn không mau đem cột cờ nâng lên tới, yếu chỉ thái tử. Theo hơn 20 năm thái tử sớm thành thói quen, tới rồi tình thế cấp bách thời điểm cái này xưng hô liền buột miệng thoát ra, lại đem tính vương hai chữ quên tới rồi sau đầu. Thái tử hai chữ vừa ra, lễ bộ thượng thư Dương đến quang suýt nữa hỉ cực mà khóc. Thật tốt quá, hoàng thượng tại đây loại trường hợp kêu thái tử, không lo thái tử không thể phục lập. Với địa chấn trung chật vật té ngã, cả người các nơi sát phát ra tể vương vừa mới bò dậy. Nghe được Cảnh Minh Đế nói, nhất thời đã quên phản ứng. Cứu trị thái tử. Phu hoàng này thanh lầm sương có biết hay không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Hắn một khuôn mặt trở nên tái nhợt, nội tâm nảy lên so điệu chấn khi còn thâm sợ hãi, dần dần biến thành tuyệt vọng suy sụp. Địa chấn tính cái gì? Nơi này hiển nhiên không phải địa long phát uy nơi, mặt đất lắc lư một thời gian cũng liền đi qua, nhiều người như vậy nhiều nhất giẫm thương té bị thương mà thôi. Chính là theo phu hoàng này thanh tê, hắn lúc trước như vậy nhiều mưu hoa lập tức thành hoa trong gương trần trong nước, uổng phí công phu. Tề Vương khó coi sắc mặt đặt ở vừa mới trải qua quá kinh hách mọi người bên trong chút nào không hiện, hắn đem nội tâm quay cuồng tạm thời áp xuống, cường chống cùng mặt khác người một đạo an ủi phế thái tử. Phế thái tử trực tiếp bị nâng trở về hoàng cung cứu trị. Thính Vương như thế nào? Trơ thái úy ỉa lại đây bẩm báo, Cảnh Minh Đế gấp không chờ nổi hỏi. Thái úy chắp tay thi lễ nói, Hoàng thượng hưng phúc, vương gia trên lưng thương không tính trọng, chỉ là ngũ tạng lục phủ bị chút chấn động. Yêu cầu nghỉ ngơi một ít thời gian. Cảnh Minh đế nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, cần phải điều dưỡng hảo tính Vương thân mình, không thể rơi xuống bệnh căn. Thái Ý liền vội đồng ý. Nói giỡn, Thái Miếu trước hoàng thượng kia thanh thái tử hắn nghe nói, xem ra tính Vương muốn xoay người, hắn cũng không thể qua loa. Cảnh Minh đế đi vào, xem một cái trên giường sắc mặt tái nhợt phế thái tử, hỏi, cảm thấy như thế nào? Phế thái tử dễ dụ muốn đứng dậy, bị Cảnh Minh đế ngăn lại, không cần động, nằm bỏ chính là Phế thái tử nghiêng đầu đối với Cảnh Minh Đế, chịu đựng thống khổ nói: "Nhi tử không có gì, phụ hoàng không có việc gì liền hảo." "Ngươi, Cảnh Minh Đế muốn hỏi một chút khi đó vì sao sẽ không màng tất cả phác lại đây?" Cuối cùng yên lặng nuốt xuống lời này. "Bọn họ là phụ tử?" Hắn đối lão nhị có cảm tình, lão nhị đối hắn làm sao không phải đâu. Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng vỗ vỗ phế thái tử bả vai, ôn thanh nói: "Trở lại Tĩnh Viên hảo hảo dưỡng đi." Vẫn là Tĩnh Vương thân phận phế thái tử bị nâng ra hoàng cung. Trở lại tỉnh Viên tĩnh dưỡng, nhưng tất cả mọi người biết Tĩnh Vương ở tỉnh Viên khả năng trụ không lâu. Dương phụ thân là Phế thái tử Nhạc phụ, đi trước Tĩnh Viên thăm không gì đáng trách. Đuổi đi hầu hạ người, Tĩnh Vương kích động hỏi, "Nhạc phụ, ngươi nói phụ hoàng có phải hay không phải về tâm truyền ý?" Dương phụ khó nén vui mừng, vương gia phấn đấu quên mình cứu hoàng thượng, hoàng thượng chắc chắn hồi tâm truyền ý chúc mừng vương gia. Phế thái tử cười ngây ngô trong chốc lát, hỏi, "Nhạc phụ, cột cờ là ngươi tìm người động tay chân?" Dương phụ sững sốt, rồi sau đó dở khóc dở cười, vương gia suy nghĩ nhiều, cái loại này trường hợp như thế nào động tay chân. Phế thái tử anh anh khóc lên. Chương 539 phục lập. Vương gia khóc cái gì? Dương phụ bị phế thái tử phản ứng làm cho có chút vô thố. Phế thái tử hai mắt rưng rưng nhìn Dương phụ, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, nhạc phụ ngươi hô ta a ta cho rằng ngã xuống tới cột cờ là ngươi trước tiên tìm người cơ đoạn, nhất định trải qua chu đáo chặt chẽ tính kế ta bị cột cờ tạm đến tất nhiên không có việc gì. Vương gia là không có việc gì a, Dương phụ đã không biết nói cái gì. Phế thái tử căm giận nói, ta không có việc gì là bởi vì vận khí của ta, nhưng ta cho rằng vạn vô nhất thất mới xông lên đi. Dương phụ bị nghẹn một chút, thử hỏi, nếu vương gia biết này chỉ là vừa khéo. Phế thái tử không chút do dự nói, đương nhiên không thể lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Dương phụ. Phế thái tử vẫn như cũ có chút sinh khí, nếu thật sự bị tạm đã chết. Liên Tĩnh phủ hoàng cho ta vô thượng vinh quang lại như thế nào? Cuối cùng này to như vậy Giang Sơn còn không phải tiện nghi người khác, ta đây liền mệt đã chết. Dương phủ hận không thể che lại phế thái tử miệng, vương gia, lời này liền không cần nói nữa. Đối này quán bù lầy, hắn còn có thể nói cái gì? Ta biết, ta chỉ là cùng nhạc phụ nói nói. Phế thái tử đột nhiên nhướng mày, ai hú một tiếng, đau đã chết. Dương phủ đứng dậy, vương gia hảo hảo dưỡng đi. Đã nhiều ngày chắc chắn có rất nhiều người tới thăm vương gia. Ở tin tức tốt không có định ra tới phía trước vương gia liền lấy giường bệnh vì từ không cần thấy, để tránh mọc lan tràn bọn sóng. Ân. Thấy phế thái tử nên được thất thần, Dương phụ tận tình khuyên bảo nói: "Vương gia, ngài nén giận lâu như vậy, nhưng chớ có nhân nhất thời thả lỏng hủy hoại rất tốt cục diện a." Phế thái tử bị lải nhải đến có chút không kiên nhẫn, nói: "Nhạc phụ không cần lặp lại nói, ta lại không phải tiểu hài tử, từng có một lần giáo huấn đã đủ rồi." Lúc này đây nhất định điệu thấp an phận, thủ đến xoay người kia một ngày. Dương phụ giật giận ngôi, tưởng nói liền tính xoay người cũng muốn điệu thấp án phận, lời nói đến bên miệng lại yên lặng nuốt đi xuống. Những lời này hiện tại nói hãy còn sớm, sẽ chỉ làm con rể không kiên nhẫn mà thôi. Con nữa nói, một khi con rể một lần nữa trở thành thái tử, cha vợ con rể chi gian quan hệ lại có bất đồng, có chút nói lên liền không thể như gần đây như vậy tùy ý. Tề Vương trong phủ, Tề Vương quan trọng cửa phòng, đem một bộ trà cụ tạm đến mắt nhử, một quyển thật mạnh đấm ở trên tường. Vương gia, cẩn thận bị thương tay. Tề Vương phi thân thể khôi phục chút, một lần nữa biến trở về cái kia hiền lương thuộc đức vương phi, thấy Tề Vương như thế, lấy ra khăn thế hắn nhẹ nhàng trà lau trên tay chảy ra vết máu. Tề Vương ném ra tay, lạnh lùng nói, điểm này thương tính cái gì, nếu có thể cứu phụ hoàng, ta tình nguyện so lão nhị chịu trọng gấp trăm lần hương. Tề Vương phi lấy ngón tay chống lại hắn môi, vương gia đừng nói như vậy, cái gì cũng chưa thân thể quan trọng. Tề Vương tâm phiền ý loạn tránh đi, thở dài, nhưng lão nhị này một phát, chỉ là bị một ít bị thương ngoài da. Lại sinh sôi làm hắn xoay người. Tuấn Vương bị biếm đi thủ hoàng lang, lại có tiền Hà huyện đại thay, lập thái tử lựa xém lông mày. Hắn cho rằng rốt cuộc chờ tới cơ hội, sắp sửa chờ đến mây tan thấy trăng sáng, ai thành tưởng lại ở thái miếu hiến tế khi xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, lão nhị chính là chú định thái tử? Đến lúc này, Thế Vương cũng nhịn không được tin tưởng ý trời. Hắn ý chí lại kiên định cũng chỉ là phàm phu tục tử, tự nhiên có dao động bảng hoàng thời điểm. Thấy Thế Vương dao động Tề Vương phi lặng lẽ xoa xoa bụng nhỏ, ánh mắt phá lệ kiên định. Vì vương gia nghiệp lớn nàng đã hy sinh một cái hài tử, khai cung không có quay đầu lại mối tên, liền tính vương gia tưởng lùi bước nàng đều không thể đáp ứng. Nàng hài tử không thể mà chết, nàng nhất định phải mang lên mũ phượng, cấp để non hải nhi một công đạo. Vương gia, ngài sai rồi. Tề Vương ngẩn ra, ta sai rồi? Là, ngài sai rồi. Ngươi nói một chút ta như thế nào sai rồi? Tề Vương chỉ cảm thấy tiền độ một mảnh ngầm đạo. Phế thái tử liền tính là bao cỏ, duy trì phế thái tử người cũng không phải là bao cỏ. Hắn đối phế thái tử uy hiếp lớn nhất, nếu phế thái tử một lần nữa trở thành thái tử lại thuận lợi đăng cơ, có hắn bị thu sau tính sổ kia một ngày. Đến lúc đó mới là thật sự thê thảm, chỉ sợ kết cục còn không bằng đi thủ hoàng Lăng tấn vương. Tề vương phi lôi kéo Tề vương vào thất, hai người trên giường ngồi xuống, lúc này mới nói, nếu Tĩnh vương là trời cao chú định trước quân, liền sẽ không đem hắn sinh đến như thế ngu xuẩn vô năng. Vương gia thử nghĩ, tấn vương mãi nguyên hậu con vợ cả, thân phận cao quý vô cùng, càng là từ nhỏ bị phong thái tử. Đừng nói hắn yêu cầu cỡ nào xuất sắc, chẳng sợ bình thường như thường nhân, cũng nhưng kê cao gối mà ngủ. Nhưng hắn cố tình chính là đỡ không thượng tường buồn lụy, làm phụ hoàng không biết thất vọng rồi bao nhiêu lần. Tề vương không khỏi gật đầu. Nếu ông trời đứng ở Tĩnh Vương nơi đó, vì sao sẽ làm hắn không chịu được như thế? Có thể thấy được hắn đều không phải là thiên mệnh sở về, lúc này mới cho vương gia cơ hội. Tề Vương cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, thở dài, nhưng hắn thực mo liền phải bị phục lập. Tề Vương phi cười lạnh, phục lập lại như thế nào? Tĩnh Vương như thế ngu xuẩn, nếu có thể bị phế một lần, là có thể bị phế lần thứ hai. Vương gia ngài nói, nếu Tĩnh Vương phục lập lúc sau lại bị phế, sẽ thế nào đâu? Tề Vương giật mình, rồi sau đó cười rộ lên. Lần đầu tiên bị phế, phụ hoàng đối lão nhị tổn phụ tử chi tình, có thể cho hắn một cái Tĩnh Vương thân phận, nếu lại có lần thứ hai bị phế, chỉ sợ cũng minh vô xoay người ngày. Con, hắn cùng phế thái tử đã thị phi này tức bị, phế thái tử không có xoay người ngày, mới là hắn chân chính cơ hội đến. Tề Vương nhìn về phía Tề Vương phi ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nắm lấy tay nàng nói, "Vương phi nói đúng, là ta nhất thời thất vọng rối loạn tâm thần. Ở phụ hoàng đối Tính Vương thượng có cảm tình thời điểm, mạnh mẽ đem Tính Vương giẫm đi xuống ngược lại sẽ đem chính mình rơi vào đi, kiên nhẫn chờ đợi mới là ổn thỏa nhất." Tề Vương phi mở ra miệng cười, Vương gia không có nạn lòng liền hảo. Ít nhiều ngươi nhắc nhở. Trờ Tĩnh Vương bị phục lập thái tử, vương phi nhớ rõ cho hắn đưa một phần hậu lễ. Vương gia yên tâm chính là, nay đó ta sẽ xử lý tốt. Truyền này, phục lập thái tử thanh âm lập tức vang lên. Cảnh Minh đế không có tức giận, cũng không có nói tiếp. Ngày thứ 3, phục lập thái tử thanh âm càng nhiều. Hưởng ứng cái này đề nghị người lý do đầy đủ, Tĩnh Vương ở thái miếu trước xạ thân cứu hoàng thượng, chút nào không màng cá nhân an nguy, đủ thấy này chân thành chi tâm. Hiện giờ chữ quân tri vị bỏ không dẫn tới nhân tâm không xong, hai nạn tần phát, lập thái tử một chuyện không nên lại kéo xuống đi. Nếu Tĩnh Vương chí thuần chí hiếu, lại làm hơn 20 năm thái tử, chẳng lẽ còn có so Tĩnh Vương càng chọn người thích hợp sao? Phục Lập thái tử, mục đích chung. Tiếng hô một ngày so một ngày cao, Cảnh Minh đế kia viên do dự tâm một ngày so một ngày bâng lẳng. Có Phục Lập thái tử thanh âm thứ 6 ngày đêm, Cảnh Minh đế đột nhiên tỉnh lại, nghị trong ngộng tình cảnh buồn bã mất mát. Hắn mơ thấy Nguyên hậu Trong động chi tiết đã không nhớ rõ, nhưng nhàn nhạt khổ sở cũng không từng ma diệt. Hôm sau là cái trời nắng, trước mặt mọi người người không ngừng cố gắng nhắc tới Phục Lập Thái tử đề tài, Cảnh Minh Đế rốt cuộc gật đầu. "Chuẩn." Quân thân đại hỉ, hô to "Hoàng thượng anh minh." Cảnh Minh Đế tử Long ỷ chậm rãi đứng lên, nhìn xa nơi xa. "Anh minh sao?" Chỉ hy vọng hắn quyết định này không có sai đi. Chương 540 sai sự. Phục Lập Thái tử nghi thức bởi vì tiền Hà hiện đại thay mà đơn giản rất nhiều. Thái tử đối này không chút nào để ý, đương dọn về tha thiết dược mơ đông cung, cao hứng đến suýt nữa lên tiếng hát vang. Thái tử phi trên mặt không thấy nhiều ít vui mừng, đáy mắt trố sâu trong ngược lại nhiều không hỏa tan được ưu sầu. Thái tử nhìn liền không phải mái, há mồm muốn mắng hai câu, ngấm lại thật vất vả một lần nữa lên làm thái tử, vẫn là tạm thời nhận nhẫn đi. Đông cung nhất thời nhìn còn tính hòa thuận vui vẻ. Tiên Hà huyện tình hình tai nạn càng thêm nghiêm trọng. Đã có nạn dân nhân tình hình bệnh dịch bị hạn chế lưu động mà tụ ở bên nhau bắt đầu náo sự. Tiến đến cứu tế quan viên truyền quay lại cấp báo xin giúp đỡ. Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm trên án thư sổ con cân nhắc cứu tế người được chọn. Nạn dân bạo động, nếu có hoàng thất con cháu đại biểu thiên tử đi trước gân hủi, không thể nghi ngờ sẽ khởi đến thực tốt trấn an nhân tâm tác dụng. Cảnh Minh đế nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem cái này sai sự giao cho thái tử. Cứ việc phía trước như vậy nhiều thần tử duy trì phục lập thái tử Đó là bởi vì bọn họ lo lắng chứ quân chi vị bỏ không sẽ khiến cho Giang Sơn không xong, không phải nói bọn họ đối thái tử bản thân tán thành. Cảnh minh đế trong lòng minh bạch, thái tử đều không phải là lương tài mỹ chất, chưa từng làm ra quá lệnh thần tử ba cánh khen sự tới, càng miễn bàn lúc trước thái tử bị phế còn có sai xử người giết hại An Quận Vương Âu Danh. Cái này Âu Danh là vì che dấu lớn hơn nữa Âu Danh, nhưng mặc dù là như vậy Âu Danh, một ngày kia đều khả năng lệnh thái tử bị trọng thân áp chế. Cảnh Minh Đế hy vọng thái tử nhiều chút chiến tích, tương lai mới hảo ngồi đến ổn. Phan Hải, Têu thái tử lại đây. Thái tử mới ở quen thuộc hoa viên nhỏ cùng cung nữ trêu đùa hai câu, đã bị gọi vào Ngự thư phòng. Lúc trước thái tử bị phế, vì xoay người nghe xong Dương phụ chú ý ra sức lấy lòng Cảnh Minh Đế, hiện tại một lần nữa trở thành thái tử, tâm thái liền thay đổi, cái loại này đối hoàng đế lão tử thiên nhiên sợ hãi lại về rồi. Phu hoàng, ngài Têu nhi tử có việc. Thái tử thật cẩn thận hỏi Cảnh Minh Đế xem thái tử liếc mắt một cái, không khỏi nhíu mày, làm gì đâu? Thái tử nhất thời khẩn trương. Hắn chính là ở Hoa Viên Sở Sở Tiểu Cung nữ tay a, chẳng lẽ này cũng bị phụ hoàng phát hiện. Thái tử cười gượng nói, nhi tử ở trong vườn tản bộ đâu. Cảnh Minh Đế đối thái tử là ở trong vườn tản bộ vẫn là Sở Tiểu Cung nữ tay cũng không quan tâm, hỏi, trở lại Đông Cung, còn thói quen. Thái tử vội nói, quá thói quen. Cảnh Minh Đế khẽ miệng chừ chừ, nói, về sau phải nhớ cho kỹ bọn phận không thể làm vậy. Nhi tử đã biết. Thái tử gục đầu xuống, thành thành thật thật đáp. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch, mỹ nhân Nhi lại hảo, phụ hoàng nữ nhân đều không thể lọt vào. Cảnh Minh đế nhìn thái tử bộ dáng này liền giác não Nhi đau, duy nhất đáng giá an ủi chính là thái tôn là cái tốt, nếu hắn sống được đủ lâu, có thể chờ đến thuần Ca Nhi lớn lên, rứt khoát đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp truyền cho thuần Ca Nhi hảo. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Minh đế đối thái tử liền không có như vậy bất bệ, ho nhẹ một tiếng nói có cái sai sự giao cho ngươi." Thái tử sững sốt một chút. "Sai sự? Lớn như vậy, phụ hoàng tự hồ không giao cho quá hắn cái gì sai sự." "Gì? Phụ hoàng đây là phải đối hắn cho trọng trách." Thái tử tinh thần rung lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế bước cằm, chậm rãi hỏi, "Tiền Hà huyện sự ngươi biết đi?" "Tiền Hà huyện?" "Phụ hoàng là hỏi Tiền Hà huyện địa trấn sự sao?" Nhi tử đương nhiên biết. Thái tử vội nói, "Nếu không phải bởi vì Tiền Hà huyện địa trấn" Tiện Đà kinh thành địa chấn, hắn hiện tại chỉ sợ còn ở tỉnh viên tiêu khiển ngày hè đâu." Cảnh Minh Đế nghiêm mặt nói, "Không chỉ là địa chấn, hiện tại Tiền Hà huyện xuất hiện tình hình bệnh dịch, còn có nạn dân bạo động." Thái tử sơ không chuẩn Cảnh Minh Đế ý tứ, đi theo nói, "Tiền Hà huyện ba tánh thật sự quá thảm, nhi tử nghe xong hảo tâm đau, đêm không thể ngủ a." Cảnh Minh Đế mắt lộ ra vui mừng chi sắc, "Ngươi có cái này tâm liền hảo. Châm theo ngươi tới, đó là muốn cho ngươi đại biểu chấm đi một chuyến Tiền Hà huyện, trấn an dân tâm." Thái tử ngây dại, hắn có phải hay không nghe lầm? Phu hoàng thế nhưng làm hắn đi Tiền Hà huyện. Xuất hiện tình hình bệnh dịch cùng bạo dân Tiền Hà huyện. Thái tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cảnh Minh đế, trong lòng chỉ có một ý niệm, phu hoàng vì Dương phi sự nhất định còn ghi hận trong lòng đi, bằng không như thế nào sẽ làm thân nhi tử đi chịu chết? Như thế nào? Không muốn. Vừa thấy thái tử xuất dạng, Cảnh Minh đế hỏa khí lại nổi lên. Cái này chỉ biết ăn nhậu chơi bời sở tiểu cung nữ hôn trướng đồ vật một có đứng đắn sai sự liền túng. Trạm đến cảnh Minh đế thâm trầm ánh mắt, thái tử bỗng nhiên đánh một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, liệt phát cương quay hàm cười gượng nói, nhi tử đương nhiên nguyện ý. Cảnh Minh đế gật gật đầu, nguyện ý liền hảo, vậy ngươi trở về cùng thái tử phi nói một tiếng, hơi làm chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát đi. Thái tử thân mình nhoáng lên suất nửa nga quỹ, thấy cảnh Minh đế khuôn mặt nghiêm túc không giống nói giỡn, rốt cuộc không có biện pháp phùng má giả làm người mập, nước mắt lưng tròng nói, phụ hoàng, nhi tử tuy rằng nguyện ý Trong lòng lại có chút sợ, không biết Tiền Hà huyện tình hình bệnh dịch đến tụt cùng như thế nào. Cảnh Minh Đế liếc không tiền đồ nhi tử liếc mắt một cái. Tình hình bệnh dịch lại đáng sợ chung quy có người ở không chế, chờ tới rồi Tiền Hà huyện vào thành cùng không hoàn toàn có thể linh hoạt ứng biến, hắn đứa con trai này thật sự là không trải qua sự, còn chưa có đi đâu trước đem chính mình rà đổ. Tình hình bệnh dịch như thế nào, muốn đi nhìn mới biết được. Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói, có tâm nhìn một cái thái tử phản ứng. Thái tử sắc mặt trắng ba phần, Cảnh Minh Đế mặt trầm xuống tới, "Nếu ngươi không nghĩ đi." "Nhi tử muốn đi." Thái tử vội đánh ghế Cảnh Minh Đế nói, "Hắn một lần nữa lên làm thái tử, nông còn không có ngồi nhị đế đâu, cũng không thể lệnh phụ hoàng thất vọng." Cảnh Minh Đế lẳng lặng nhìn thái tử. Thái tử căng ra đầu nói, "Phụ hoàng, nhi tử lớn như vậy không rời đi quá kinh thành, lần đầu lãnh hạ như vậy trọng sai sự thật là có chút bất an. Không biết có thể hay không?" Có chuyện liền nói. Cảnh Minh Đế hoán ngữ khí. Thái tử tuy rằng yếu đuối chút, Có thể nhận rõ chính mình mấy cân mấy lượng cũng không tồi. Có thể hay không tìm cái bạn cùng đi thái tử đánh bạo đưa ra cái này thỉnh cầu, lấy mắt ngắm cảnh minh đế phản ứng. Cảnh minh đế như thế nào sẽ làm thái tử nhìn ra hỉ nộ tới, bưng mặt nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi muốn ai bồi ngươi đi?" Thái tử lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Phụ hoàng cảm thấy ai thích hợp chính là ai, nhi tử không chọn." Truyền biến tốt liền thu đạo lý hắn vẫn là hiểu, dù sao có người bồi hắn cùng nhau xui xẻo là được. Như vậy Cảnh Minh đế hơi hơi trầm ngâm, phân phó Phan Hải đem vài vị vương gia đều gọi tới. Không chờ bao lâu, ngự thư phòng chen đầy hoàng tử, chỉ trừ bỏ đã đi thủ Hoàng Lăng tấn vương. Cảnh Minh đế yên lặng đếm một lần mấy đứa con trai, gặp người số đối thượng, trầm giọng nói, "Chấm kêu các ngươi tới, là tưởng từ các ngươi trùng chọn một người bồi thái tử đi trước Tiền Hà huyện an ủi nạn dân, không biết các ngươi ai nguyện đi trước." Chúng hoàng tử vừa nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bồi thái tử đi Tiền Hà huyện Mọi người toát ra cái thứ nhất ý niệm chính là, đây là chân chính bồi thái tử đọc sách a. Cái thứ hai ý niệm theo sát toát ra tới, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, nạn dân bạo loạn Tiền Hà huyện. Đây chính là cái khổ sai sự. Chương 541 rút thăm. Cảnh Minh đế trước nhìn về phía Tân Vương. Tân Vương là con nuôi, điệu thấp quán, trường hợp này khác hoàng tử không mở miệng, hắn liền càng không thể mở miệng. Cảnh Minh đế nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương du mắt mà đứng, trên mặt nhìn không ra dư thừa biểu tình tới. Trong lòng lại hạ quyết tâm chỉ cần Cảnh Minh Đế không điểm danh, hắn khẳng định không lo cái này chim đầu đàn. Chư quân tri vị bỏ không thời kỳ, hắn cùng Tấn Vương đánh giá đã lộ hành tích. Trước mắt Thái tử Phục Lập, đúng là tận lực hạ thấp tổn tại cảm thời điểm, hắn ra cái này đầu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thà nhẫn nại nhất thời, chờ Thái tử tìm đường chết mới là chính sự. Cảnh Minh Đế ánh mắt hoạt hướng Lỗ Vương. Lỗ Vương đứng ở trong một góc, tự cho là không người chú ý. Kỳ thật tùy tiện trạm tương lệnh Cảnh Minh Đế xem đến liên tục nhíu mày. "Theo hắn đi tiền Hà huyện." Hắn mới không đi liệt, nhiều người như vậy liền hắn là cái quân vương, dựa vào cái gì khổ sai sự nghi hắn? "Không đi, không đi, kiên quyết không đi." Cảnh Minh Đế nhìn về phía Thục Vương. "Thục Vương nội tâm, không nghĩ đi." "Thương Vương nội tâm, không nghĩ đi." "Túc Cẩn, Tức Phụ Mao Sinh, đương nhiên không nghĩ đi." Cảnh Minh Đế tức giận đến sờ sờ long án thượng bạch ngọc cái chăn giấy. "Thứ hảo!" Này đó tiểu xúc sinh, nếu đều không nghĩ đi, Cảnh Minh Đế từ đầu đến cuối, chậm rãi đảo qua mỗi người. Chúng hoàng tử nhất thời khẩn trương lên, phụ hoàng điếu điểm danh, cũng không biết ai là cái kia xui xẻo trứng đâu. Vì sao không ai nói chuyện? Cảnh Minh Đế hỏi trước một câu. Chúng hoàng tử căng da đầu sôi nổi tỏ vẻ ra một cái ý tứ, như thế quang vinh sai sự, không hảo cùng huynh đệ tranh chấp, hết thảy nghe theo phụ hoàng phân phó. Một khi đã như vậy, Cảnh Minh Đế tạm dừng một chút, nhàn nhạt nói, kia liền rút thăm đi. Trứng hoàng tử vẻ mặt cổ quái. "Rút thăm. Như vậy nghiêm túc chuyện này, rút thăm thích hợp sao?" Cảnh Minh đế trong lòng cười lạnh, không có so rút thăm càng thích hợp, công bằng công chính, không lựa già dối trẻ. "Các ngươi cảm thấy như thế nào?" Trứng hoàng tử cùng kêu lên nói, "Rút thăm tốt nhất." Cảnh Minh đế quét Phan Hải liếc mắt một cái, ý bảo Phan Hải đi lấy ống thẻ. Không bao lâu Phan Hải phụng một cái sơn son tinh mỹ khắc hoa ống thẻ trở về, đứng ở mọi người trước mặt. Cảnh Minh đế nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Được rồi, giúp thăm đi, cái này liền không cần khách khí." Phan Hải thanh thanh nhếch hầu, bổ sung nói, "Cộng 6 chi thiêm, trừ đến Hoa Lan thiêm lưu lại, trừ đến Mâu đơn thiêm cùng thái tử một đạo đi tiền hạ huyện." Trúng hoàng tử yên lặng trừ trừ khoe miệng. "Cư nhiên vẫn là Hoa thiêm đâu." Ống thẻ ở mỗi người trước mặt trải qua, Trúng hoàng tử từng người từ ống thẻ chung lấy ra một chi thiêm tới. Túc Cẩn Vũ mắt lật qua Hoa thiêm, lộ ra một đóa kiểu diễm hoa mâu đà tới. Hắn lau một phen mặt. "Nương, vận khí quá kém." Hắn không phải ăn không được khổ người, người chết đôi đều lăn lê bò lết quá, đi một chuyến tiền hà huyện thật là không tính cái gì, nhưng lại có một cái tháng sau ác tự liền phải sinh sản. Úc Cẩn nắm Mâu Luân Tiêm, trong lòng buồn khổ. Cảnh Minh Đế ho nhẹ một tiếng, hỏi, ai chịu đến Mâu Luân Tiêm? An Tĩnh ngay lập tức, Úc Cẩn đứng ra, nhi tử chịu đến Mâu Luân Tiêm. Chúng hoàng tử trong mắt tức khắc xẹt qua vui sướng khi người gặp họa. Cảnh Minh Đế thấy là Úc Cẩn, mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Lão thất là cái có điểm bản lĩnh có hắn ngồi thái tử một đạo đi tiền hà huyện, ít nhất sẽ không lo lắng thái tử thiếu cánh tay thiếu chân trở về. Các ngươi đều tan đi, lão thất, ngươi lưu lại. Trúng hoàng tử không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, chưa từng giống hiện tại như vậy gấp không chờ nổi rời đi hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh đế nhìn xem thái tử, lại nhìn xem Úc Cẩn, nói: "Các ngươi ngày mai liền xuất phát đi, huynh đệ hai người muốn lẫn nhau nâng đỡ, chú ý an toàn." Hai người cùng tê lên hẳn là. "Lão thất, chớ biết ngươi nhớ thương người tứ phụ." Cũng may tiền Hà huyện ly kinh thành không xa, các ngươi đi sớm về sớm, nghĩ đến không dùng được quá lâu ngày ngày." Nhi tử minh bạch. Úc Cẩn trên mặt không có lộ ra nửa điểm bất mãn. Nếu đã chịu đến mâu đơn thiêm, lại vẻ mặt oán khí bạch bạch chiêu hoàng đế lão tử không thích, hắn mới không có như vậy ngóc đầu. Cảnh Minh đế thấy Úc Cẩn không hề oán sắc, quả nhiên lộ ra ý cười, "Này liền hảo, các ngươi đi ra ngoài đi." Úc Cẩn cùng thái tử trước sau chân mới ra cửa khẩu, thái tử liền hướng Úc Cẩn đầu vai chụp đi. Úc Cẩn theo bản năng né tránh, Thái tử phác cái không, ngượng ngùng cười, "Thất đệ, ngươi có thể bồi ta đi, ta còn rất cao hứng." Úc Cẩn ha hả cười cười. "Hắn không cao hứng." Thái tử không có ý thức được bị lết bỏ, ngữ khí thân thiết, "Ngày ấy thất đệ cứu thuần ca nhi, ca ca liền biết ngươi là người tốt. Có thất đệ bồi ta đi, ta liền an tâm." Mạc Danh bị trở thành người tốt, Úc Cẩn trĩu trĩu khoe miệng, cũng không thế nào nói tiếp, nghe Thái tử thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, bước chân một buồn nói, "Nhị ca Mạc Cạng, không tiện đường." Hắn hướng thái tử ôm một cái quyển, bước nhanh rời đi. Thái tử đứng ở chỗ cũ, sờ sờ cái mũi. Lao Thất vẫn là như vậy lãnh đạm. Bất quá hắn là đã nhìn ra, Lao Thất mặt lên tâm nhiệt, so với kia mấy cái khẩu Phật tâm xà mạnh hơn nhiều. Thái tử trở lại đông cung, đem đi tiền hà huyện sự đối thái tử phi nói, dặn dò nói, tắm rửa đệm chân không cần nhiều, chuẩn bị tam bộ liền nhưng. Đúng rồi, ta thường dùng gối đầu muốn mang theo, sợ dùng khác ngủ không quen. Thái tử phi nghe được thái tử liền ống nổ đều phải mang theo, không thể nhịn được nữa nói, điện hạ là đi cứu tế, không phải đi chơi trò chơi, mang lên này đó không ổn. Không ổn. Thái tử như giẫm cái đuôi nhảy dựng lên, ta liền mang cái dụng quán đồ vật, như thế nào liền không ổn. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu tế đã đủ vất vả, đủ xôi xẹo, còn không thể làm chính mình hơi chút thoải mái điểm. Thái tử phi nghiêm nghị nói, điện hạ, Tiền Hà huyện ba tánh đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ngài chịu hoàng mệnh tiến đến an ủi nạn dân. Chính mình dùng đồ vật muốn mang mấy xe ngựa, dưng ở quan viên cùng bá tánh trong mắt, chẳng phải hỏng rồi thanh danh. Na Nguyên liền cảm thấy đương một cái thanh nhàn tịnh vương không thể tốt hơn, nghề hà ý trời trêu người, hiếm thế khi một hồi điệu chấn lệnh người nam nhân này phi thân, cũng làm nàng cùng thuần Ca Nhi vận mệnh trở nên khó lường. Nếu hoàng gia có thể hòa ly, nàng thật muốn mang theo thuần Ca Nhi rời xa nải quán bù lầy. Hỏng rồi thanh danh. Bị thái tử phi như vậy vừa nói, thái tử chần chờ. Hắn thật vất vả một lần nữa lên làm thái tử, không thể hỏng rồi thanh danh. Vậy được rồi, ngươi xem thu thập chính là thái tử vẻ phải nói xong, người đến lại xem thái tử phi kia trương lời lẽ chính đáng mặt lạnh, nhấc chân đi hoa viên tìm tiểu cung nữ nói chuyện phiếm đi. Úc cần trở lại vương phủ, thẳng đến dục hợp viện. Tháng 5 sơ đúng là hoa mộc xanh đúng mùa, dục hợp viện hoa lan ở u tĩnh góc khai từng bụi, cao lớn hợp hoang thụ nở rộ vô số lông xù xù hồng nhạt cây quạt nhỏ. Khương tự bụng đã rất lớn, Từ Đầu Thu Huyền ngồi ở trong viện trầm rãi tản bộ. Nhị Nưu lười biếng đi theo phía sau, thường thường dùng lông xù xù đuôi to đảo qua khương tự theo mãn phong lan gấp váy, hảo khiến cho nữ chủ nhân chú ý. Phát hiện Úc Cẩn trở về, Nhị Nưu nhảy nhót đón đi lên. Úc Cẩn trong lòng nhớ như thế nào cùng Khương tự đè đi tiễn Hà huyện sự, hoàn toàn không lưu ý một con đại cẩu nhị tình, trầm khuôn mặt từ bên cạnh đi qua. Nhị Nưu. Chương 542 nói ngộng. Thấy Úc Cẩn lại đây, Đầu Thu Huyền thiếu không người, cáo tử rời đi. Khương Tự thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu hỏi Úc Cẩn, "Phu hoàng truyền cho ngươi tiến cung vì chuyện gì?" Úc Cẩn giữ chặt Khương Tự tay, bôi nàng đi phía trước đi. Số đoá hợp hoan hoa theo gió phiêu xuống dưới, nhưng ở hai người phía trước phiến đá xanh trên đường, nam nhân tạo hùng dẫm qua đi, ở mặt đường thượng lưu lại vết đỏ. Úc Cẩn mở miệng nói, "Phu hoàng kêu ta cùng với thái tử một đạo đi trước Tiền Hà huyện cứu tế." Khương Tự dừng lại, nhíu mày, "Tiền Hà huyện?" Kiếp trước cảnh minh 20 năm, nàng cung Úc Cẩn còn ở phía nam cũng không đã chịu trận này, địa chấn bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng trận này địa chấn nàng lại có chút ấn tượng. Đại Chu địa vực mà mang, ha đúng, địa chấn chờ thiên tai rất nhiều, nàng sở dĩ có ấn tượng cũng không phải bởi vì trận này địa chấn phát sinh ở Tiền Hà huyện, xem như ly kinh thành gần nhất, thương vong nhân số rất nhiều một lần địa chấn, cũng không là bởi vì địa chấn lúc sau tùy theo mà đến tình hình bệnh dịch, mà là bởi vì lần thứ 2 địa chấn. Không tội, liên ở cảnh minh 20 năm tháng 5 Thiên tử phái vừa mới phục lập thái tử đi trước tiền Hà huyện trợ cấp nạn dân, thái tử khiếp đảm không dám vào thành, nghỉ ở ly tiền Hà huyện cách xa nhau không xa một cái đại trấn trên. Một ngày ban đêm, lần thứ 2 điệu chấn ở cái nải thị trấn đã xảy ra, bởi vì mọi người đều trong lúc ngủ mơ, thương vong vô cùng thảm trọng, toàn bộ thị trấn cơ hồ thành một mảnh phế tích. Lẽ người không thể tưởng tượng chính là, thái tử tại đây chẳng thai nạn chung may mắn còn sống, mà trừ bỏ đi theo mấy cái người may mắn Những cái đó tùy thái tử nghĩ ở trấn trên cứu tế quan viên, cơ hồ thương vong hầu như không còn. Khương tự mặt một chút trắng, trở nên không hề huyết sắc. Tiếp trước A Cẩn không có xuất hiện lần này đi ra ngoài nhân viên trung, như thế nào bảo đảm A Cẩn là kia số ít người may mắn nhất. Cái này hiểm, không thể mạo. Thấy Khương tự sắc mặt khó coi, Úc Cẩn đau lòng xoa xoa nàng tái nhợt gò má, "Đừng lo lắng, nam cương nhiều chứng khí, các loại bệnh dịch càng là nhìn mãi quen mắt, đối như thế nào phòng chống dịch bệnh ta có chút kinh nghiệm." sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Nhưng thật ra ngươi sắp sinh sản, thực làm ta không yên lòng. Úp cần nói, càng thêm bất đắc dĩ chính mình vẫn đen. Kia chỉ mỗ đơn thiêm như thế nào đã bị hắn trừu đến đâu? Ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế đồng dạng nhắc tới cái này lề tài, không nghĩ tới mỗ đơn thiêm bị lao thất cấp trừu đến. Phan Hải, không nói gạt ngươi, bọn họ mấy cái lao thất trừu đến mỗ đơn thiêm chấm nhất an tâm. Bọn họ một đám ở kinh thành lớn lên, cầm y liễu ngọc thực, không trải qua mưa gió. Không giống Lao thất ở Nam Cương còn học được vài phần bản lĩnh, đi tiền Hà huyện cái loại này loạn địa phương có thể cho ổn. Như vậy cũng hảo giúp đỡ một chút thái tử. Phan Hải cười khen tặng nói, có thể thấy được ngài tâm ý đúng là ý trời. Cảnh Minh đến gần ra, rồi sau đó cười rộ lên, lại là ngày gần đây tới ít có thoải mái. Phan Hải âm thầm thở dài, thầm nghĩ không mưởng công hắn làm một fan tay chân, chỉ hi vọng Yến Vương vĩnh viễn không biết mối hảo. Ở Phan Hải xem ra, giúp cẩn bồi thái tử đi trước tiền Hà huyện Tuy rằng là một cọc khổ sai sự, lại có thể làm hoàng thượng ấn tượng càng tốt, còn có thể kết giao một chút đại thần, miệt mài theo đuổi lên cũng không tính quá hấu người. Ân, hắn kỳ thật cũng là vì Yến Vương hào đâu." Phan Hải tự mình an ủi, vẻ điểm này hễ nãy tan thành mây khói. Dung hợp huyền trung hợp hoan thụ hạ, Khương Tử Đứng Yên hơi hơi ngẩng đầu hỏi, "A Cẩn, có chuyện ta còn không có hỏi qua ngươi." Ngươi nói. Úp Cẩn giơ tay tiếp được dục muốn rơi xuống Khương Tử đầu vai cánh hoa, nhẹ nhàng đặn dừng ở mà Dưới tảng cây mặt đất, nhợt nhạt phô một tầng hồng nhạt hợp hoan hoa, như thưa thất dệt liền diễm lệ thảm hoa. Ta gặp cây năm ấy ngươi từ Nam Cương trở về, như thế nào liền để lại, không nghĩ lại hồi phía Nam. Tiếp trước Quý đạo rõ ràng không phải như thế, a cần khi đó tham gia quá nàng cùng Quý Sùng dịch hôn lễ không lâu liền ly kinh, chẳng đến nàng lưu lạc đến Ô Miêu, đối nàng tới nói mới là hai người mới gặp. Úc cần cười, vốn dĩ chuẩn bị trở về, còn chưa đi ngươi không phải liền từ hôn sao, vì thế ta liền lưu lại. Khương Tự nhẹ nhàng mím môi. Quả nhiên là bởi vì nàng mới lưu lại. Nhưng bởi vì như vậy thay đổi, nàng rõ ràng trọng sinh mà đến, lại đối Á Cẩn Vân mệnh hai mắt một bôi đen. Khương Tự tồn tâm sự, ban đêm ngủ đến có chút không an ổn. Túc Cẩn rỗi tay dừng ở nàng bên hông, "A Tử, ngươi thật sự chớ có lo lắng ta, ngươi như vậy ngược lại làm ta lo lắng. Nếu không ngày mai ta tìm cái cớ cùng phụ hoàng nói không đi, làm hắn đổi người khác đi." Khương Tự giận hắn liếc mắt một cái, đã định ra sự Hà có thể nói không đi liền không đi, người đương phụ hoàng là bình thường phụ thân. Con nữa nói, là ngươi rút thăm trừ đến, không có gì nhưng nói. Úc cần bị nện cái chiếc kiếp, ngượng ngùng nói, vẫn may kém một chút nhi. Khương tự dựa lại đây, giúp vào nam nhân rộng lớn lực, Ôn Nhu nói, "Hảo, ngủ đi, ngày mai sáng sớm ngươi liền phải ra cửa." Ân, ngủ, ngươi đừng miên man suy nghĩ, bằng không ta sẽ ngủ không được. Đã biết. Màn Thanh Nghiêm dần dần nghỉ ngơi. Hôm sau, tia nắng ban mai hơi lộ ra, Khương Tự bỗng nhiên ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Úc Cẩn vội đứng dậy, ôm lấy nàng vai, "A tử, làm sao vậy?" Khương Tự trong mắt xoay chuyển, chấm dãi hoàn hồn. Cái nhợt khuôn mặt ở tối tăm màn lụa như bạch ngọc, treo chưa rút đi hoảng sợ. "A tử." Khương Tự dùng sức bắt lấy Úc Cẩn ống tay áo, con nhỏ giọng nói, "Á Cẩn, ta làm ác mộng. Mơ thấy cái gì?" Nếu là thay đổi người khác, Úc Cẩn tất nhiên ném một cái đại đại xem thường, thuận tiện khinh bỉ hai câu. "Lam ngọng mà thôi." làm ra vẻ cái gì? Nhưng mở miệng chính là Khương Tử, đương nhiên liền không giống nhau. Có thể có hảo hảo an ủi tức phụ cơ hội, thật tốt sự. Úc Cẩn đem Khương Tử kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vu vu nàng bối, đừng sợ, nếu là ác ngộng, nói ra liền không chuẩn. Khương Tử nằm ở Úc Cẩn trong lòng ngực, run rẩy lông mi. Nàng kỳ thật cũng không có làm ác ngộng, chỉ là phải dùng cái này cớ tránh cho Úc Cẩn lâm vào trong lúc nguy hiểm. Ta mơ thấy các ngươi tới rồi Tiền Hà huyện nơi đó. Chủ tới rồi tới gần một cái trong thị trấn, kết quả có một ngày ban đêm cái kia thị trấn đột nhiên đã xảy ra địa chấn, tất cả mọi người trên mặt đất động trung bị chết. Thái tử may mắn còn tồn tại điểm này, nàng không có nói. "Dâu Gia." Khụ khụ, không thể nói như vậy, chủ yếu là nói được quá kỹ càng tỉ mỉ dùng nằm mơ liền giải thích không rõ. "Địa chấn?" "A tử, ngươi tất nhiên là quá mức lo lắng, lúc này mới ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó." Khương tựa ra bên ngoài đẩy đẩy A Cẩn, thần sắc nghiêm túc, "A Cẩn, Ngươi không cần bởi vì ta chỉ là nằm mơ liền không để trong lòng, ngươi đã quên ta hiểu Ô Miêu ngữ sự sao? Ta lại không đi qua Nam Cương, này như thế nào giải thích? Úc cần thấy Khương Tự như thế nghiêm túc, không đành lòng nàng lo lắng, vội nói, ta tin ngươi. Chờ tới rồi Tiền Hà huyện bên kia, tuyệt đối không được đến cái kia trong thị trấn đi. Như vậy ngươi tổng nên không lo lắng đi. Khương Tự lúc này mới triển lộ ý cười, lại lần nữa dặn dò nói, ngươi nhưng không cho hướng ta, trước mắt đáp ứng đến hảo hảo. Vừa ra khỏi cửa coi như ta nói mê sảng cấp ném đến sau đầu đi. Nàng nếu không phải người mang lục giác, nhất định phải tùy hắn cùng đi trước mới an tâm. Bảo đảm sẽ không. A tử, ngươi trong ngõng là cái nào thị trấn địa chấn a? Khương Tử ngẩn ngơ. Chương 543 Ly Kinh. Khương Tử không có nhớ kỹ phát sinh địa chấn thị trấn tên. Tiếp trước trở lại kinh thành đã là 2 năm sau, trận này lệnh ít đòi người sống sót lòng còn sợ hãi tai nạn sớm đã thành quá vãng, nàng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta đề cập Nơi nào sẽ cố tình đi nhớ một cái tỉnh bên trấn nhỏ tên. Làm sao vậy? Túc Cẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Khương Tử Hoàn hồn, ảo não nói, quên mất. Túc Cẩn buồn cười, cười nhéo nhéo nàng gương mặt, nằm mơ là như thế này, trong mộng hết thảy chi tiết rõ ràng rành mạch, một khi tỉnh lại, nhất thời là có thể đã quên hơn phân nữa. Khương Tử cắn cắn môi, không có nhớ kỹ trấn danh vẫn là phiền toái. Nàng nghĩ nghĩ, dặn dò nói, "A Cẩn, chờ ngươi tới rồi bên kia." Nhìn một cái thái tử bọn họ quyết định ở tại cái nào thị trấn sau lại cản, dù sao trong ngõ ở tại nơi nào là bọn họ định. "Hảo, ngươi yên tâm chính là." "Thật sự ghi tạc trong lòng." Khương Tử cũng không chệ dung giải, lại hỏi một câu. "Ức cần bắt được tay nàng phóng tới ngực chỗ, trong mắt toàn là ý cười, thật sự ghi tạc trong lòng." "A tử, ta khi nào đối với ngươi nói không để bụng quá." Nghe xong lời này, Khương Tử một lòng thoáng yên ổn xuống dưới. "Đương nhiên hoàn toàn yên tâm là không có khả năng." Phát động địa chấn chấn danh nàng không biết, thêm nơi động chính là đột phát thiên hay, tồn tại quá nhiều không biết. Nhíu mày nghĩ nghĩ, Khương Tử Châm trước nói, "A Cẩn, ở ta trong ngụ, đó là một cái pha phồn hoa đại chấn, chấn trên ba cánh không ít. Nếu có thể, ngươi liền giúp những cái đó ba cánh một phen. Có một số việc không biết có thể yên tâm thoải mái, có biết, chẳng sợ cùng chính mình toàn vô quan hệ, như vậy hơn chết thảm cánh mạng liền như Thái Sơn áp đỉnh, lệnh người không thở nổi." Trên mặt đất động trung bị chết người, Có giống nàng cùng A Cẩn như vậy ân ái phu thê, cũng có rất nhiều chi nhi." Úc Cẩn gật đầu, "Đây là tự nhiên." Khương Tử trong lòng chảy quá dòng nước ấm. Nàng Dung ác ngẫm cảnh báo, Úc Cẩn đáp ứng xuống dưới là xuất phát từ phu thê gian tình cảm, nhưng lựa chọn tin tưởng nàng ngẫm đi giúp những cái đó bá tánh liền không dễ dàng. Làm như vậy nhiều người tin tưởng còn chưa phát sinh sự, nhưng không có đơn giản như vậy. "A tử, vậy ngươi trông ngóng, cái kia thị trấn là nào một ngày phát sinh địa chấn? Nếu chỉ là giữ được thái tử đoàn người, không đi chủ cái kia thị trấn chính là, nhưng nếu tưởng cứu trợ trấn dân, biết cụ thể thời gian không thể nghi ngờ muốn dễ dàng đến nhiều. Khương Tự tiếc nuối lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, liên ở thái tử trụ đến trong thị trấn không có mấy ngày. Nang nhíu mày nghĩ, thật sự hồi ức không dậy nổi những cái đó chi tiết, lẩm bẩm nói, hẳn là không vượt qua 3 ngày đi. Úp Cẩn giơ tay vuốt phẳng nàng giữa mày, cười nói, được rồi, ta nhớ kỹ, ngươi không cần vì nải đó hao tâm tổn sức. Hiện tại canh giờ còn sớm, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát." Hắn nói kéo Khương Tự nằm xuống, ôm lấy nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, nghe bên người người ngủ say, hắn mới rời đi cánh tay, tay chân nhẹ nhàng rời giường. "Vương gia." A Sởu thấy Úc Cẩn ra tới, vội tiến lên hành lễ. Úc Cẩn vây vây tay, nhẹ giọng nói, "Vương phi ngủ đến chính thuộc, chớ có đánh thức nàng." A Sởu chần chờ nhìn liếc mắt một cái che lớp cửa phòng. "Chẳng lẽ vương gia không cho chủ tử đưa?" Kia chủ tử tỉnh lại sẽ mất mắt đi. Vương phi ban đêm không ngủ hảo, mới vừa ngủ hạ không lâu. Nghe Úc Cẩn như vậy vừa nói, á xảo nhất thời đánh mất đánh thức Khương tự ý niệm. Chủ tử có mang đâu, muốn nghỉ ngơi tốt mới được. Tháng năm sáng sớm, ánh mặt trời luôn là tươi đẹp đến làm người không đành lòng tham ngủ, ngoài cửa sổ chim chóc tiếng kêu thanh thúy, ríu rít cái không ngừng. Khương tự mở mắt ra, tay hướng bên người xem xét, sờ soạn cái không. A Cẩn đã đi rồi. Nàng môi dậy Mơ mị xoa xoa giữa mày. Nghe được Động Tinh Áo xảo cùng A Man cùng nhau tiến vào, phía sau đi theo Tiểu Nha hoàn phủng khăn mặt, chậu rửa mặt chờ vật. Vương gia đâu? Áo xảo cùng A Man liếc nhau. Áo xảo trả lời, vương gia đã đi rồi, thấy ngài đang ngủ ngon lành, liền không đánh thức ngài. Khương Tự mặc mặc, nói, hầu hạ ta rửa mặt trải đầu đi. Một phen thu thập, đồ ăn sáng đã dọn xong. Khương Tự từ Áo xảo đỡ ngồi vào bàn mãn chén đĩa trước bàn cơm, nhìn một bàn thức ăn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thói quen hai người cùng nhau dùng cơm, nhất thời còn có chút không thích hướng. Cứ việc không thích hướng, Khương tự lại ăn một lung bánh bao, một chén gạo kê cháo mới dừng lại tới, sờ sờ bụng, thế nhưng không cảm thấy no. Nhìn chầm chầm cao cao phồng lên bụng, Khương tự thầm nghĩ, có thai đều là như vậy có thể ăn sao. Nàng nhớ kỹ lương ý gì hề chính nói, tới rồi sắp sinh sản khi muốn không chế sức ăn, để tránh thai nhi quá lớn bất lợi sinh sản. Dùng quá cơm, còn muốn đi tàn bộ. Chủ tử, đầu biểu cô tới. Một lát rèm châu nhấc lên, Đậu Thu Huyền đi đến. Khương Tử cười nói, "Biểu cô tới vừa lúc, chúng ta một đạo đi trong vườn đi một chút đi." Đậu Thu Huyền giơ tay đón lấy Khương Tử, hai người đi ra ngoài. "Vương phi ăn đến tốt không? Đi ở muôn hồng ngàn tiễu viên trùng." Đậu Thu Huyền hỏi. Khương Tử trong lòng tuy nhớ thương cố cận, trên mặt lại nửa điểm không lộ, cười tủm tỉm nói, "Hảo đâu, ăn một lung bánh bao, một chén gạo kê cháo, còn tưởng lại ăn, A Man không cho ăn." Đậu Thu Huyền bật cười. Thái ý chính là không giống nhau, dị vãng ta ở quê quán, chưa từng nghe nói có thai người không được ăn nhiều. Khương tử cười chấp chấp mắt, biểu cô hiện tại có kinh nghiệm, về sau liền biết nên như thế nào làm. Đậu su huyển mặt đỏ lên, chứng mắt nhìn Khương tử liếc mắt một cái, vương phi chớ có lấy ta treo gheo. Khương tử biết đậu su huyển ra mặt mỏng, bối phận thượng rốt cuộc giải qua đồng lửa, toại không hề chế nhạo. Đầu xuân thời điểm đậu su huyển cùng long đán đính hôn, cùng nàng giống nhau, hiện giờ đều xem như có vớ ứng bận người. Vương phi chớ có lo lắng, vương gia tất nhiên sẽ ở ngài sinh sản phía trước gấp trở về. Đậu Thu Huyền tuy còn ở tại Thâm quê, rốt cuộc không phải Ngây Thơ Vô Chi 13, 14 tuổi thiếu nữ, biết thai phụ dễ dàng nhiều tư, chớ ăn nói. Khương Tử ánh mắt lướt qua một bụi thược dược hoa, nhìn về phía nơi xa, "Ừ, hắn sẽ thực mau trở lại." Ly nàng sinh sản thượng có một cái tháng sau quang cảnh, mà thương vong thảm trọng lần thứ hai địa chấn liền phát sinh ở sau đó không lâu. Chờ địa chấn phát sinh, thái tử tất nhiên phải về. Điểm này nàng cũng không lo lắng, nói đến cùng lo lắng nhất vẫn là Úc Cẩn An Uy. Cả ngày làm bạn thượng không cảm thấy, mà nay người nhỏ ra cửa, mãn viên cảnh đẹp tựa hồ đều mất nhan sắc. Hai người đi bộ trong chốc lát trở về đi, Khương Tự đột nhiên phát hiện một sự kiện, như thế nào không thấy Nhị Nhu. Khương Tự ngủ thu hồi giấc không có đuổi kịp tiến độ, Đậu Thu Huyền lại tặng, nghe vậy nói, vương gia mang Nhị Nhu cùng đi. Ngẫm lại cả ngày lười biếng ôm xương cốt gầm đại khẩu, Khương Tự cười, làm Nhị Nhu đi ra ngoài thấu thấu phong cũng hảo. Nhị Nưu sắc thật hưng phấn cực kỳ, đi theo Úc Cẩn bên người cái đuôi giơ cái không ngừng. Thái tử cả kinh đôi mắt đều thẳng, thất đệ, ngươi ra cửa như thế nào còn mang theo một con cẩu? Đi theo quan viên cũng âm thầm lắc đầu. Đi phụ tế mang theo cẩu. Như thế nào cảm thấy Yến Vương so Thái tử còn không đáng tin cậy a? Úc Cẩn Vũ vỗ nhị Nưu đầu, nghiêm túc nói, nhị ca sai rồi, này cũng không phải là một con bình thường cẩu. Chương 544 cẩu quan, nơi nào không bình thường? Thái tử quét lượng nhị Nưu, Chính là so khác cẩu khổ người lớn Điểm Nhi, thịt nhiều Điểm Nhi, hách, tựa hồ chân cẳng còn không tốt lắm. Nhị Nữu không thể nhịn được nữa một nghe rằng, "Ùm, nó không phát uy, liền cho rằng nó là con chó sao? Người này thật là thiếu cắn." Đại Cẩu tầm mắt dừng ở thái tử trên ngông. Nó nhất dám hiểu cắn nơi này. Thái tử bị Nhị Nữu nhìn chằm chằm đến phát Mao, theo bản năng hướng đi theo quan viên bên người xê dịch, bất mãn nói, "Thật đệ, ngươi này có thể là chỉ biết cắn người chó điên." Vẫn là chạy nhanh đưa về Vương phủ đi. Ung. Nhị Nưu kêu một tiếng, hai điều trước chân dương lên đứng thẳng lên. Thái tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệ, mau đem này cẩu lộng đi. Nhị Nưu này vừa đứng hở, mau đuổi kịp thành nhân đầu vai, úp cẩn sờ khởi đầu liền càng thoát tay. Hắn nhẹ nhàng cấp đại cẩu theo mau, cười nói, nhị ca lại sai rồi, một cái đủ tư cách cẩu đương nhiên sẽ cắn người, bằng không dùng để làm gì. Hầm thì tăn sao? Mặc kệ nó cắn không cắn người, ngươi chạy nhanh đem nó lộng đi. Thái tử Bạch Mạt hô: "Úc Cẩn sắc mặt nghiêm, nhị ca không cần khó xử lễ đệ, đệ, đây là tùy ta cùng đi ra ngoài cầu quan." "Cầu quan?" Thái tử ngẩn người. Úc Cẩn chỉ chỉ nhị Nưu cổ trước lộ ra huy chương đồng, "Đây là ngữ tứ eo bài, nhị Nưu chính là chính ngũ phẩm khiếu thiên tướng quân. Nhị ca nếu là không tin, không ngại tiến lên nhìn xem." Theo Úc Cẩn giới thiệu, đại cổ gật gật đầu, chỉ dùng hai điều chân sau chấm đất đi phía trước đi rồi hai bước. Thái tử dõng nhiên hiểu được Hóa ra này đại cẩu vừa rồi đứng lên thân mình, chính là vì cho hắn xem yêu bài. Này cẩu thành tinh a. Phát giác là điều thông nhân tính đại cẩu, kia ở chủ nhân không hạ lệnh dưới tình huống tất nhiên không dám cắn hắn, thái tử nhất thời không sợ, ngược lại đối nhị Nưu sinh ra vài phần hứng thú. Có ý tứ, ta còn không biết thất đệ có một cái bị phong tướng quân cẩu. Thái tử vướt ve cầm nói. Vài tên đi theo quan viên âm thầm lắc đầu. Lúc trước nhìn thấy đi ra ngoài nhân viên trung lẫn vào một cái cẩu bọn họ chỉ cảm thấy yến mương hồ nháo. Nhưng hiện tại nghĩ tới, nhiều năm trước hoàng thượng là phong một cái cẩu vì khiếu thiên tướng quân, nghe nói này cẩu đối yến vương có ân cũ mạng. Năm đó kinh thành bởi vì việc này còn nghị luận một thời gian, chỉ tiếc Yến vương hàng năm không trở về kinh, dần dần liền phai nhạt. Thái tử hoàn toàn không biết việc này liền có chút kỳ cục, đây là nhiều không quan tâm triều sự a. Người chính là như vậy, thái tử bị phế mắng sau chữ quân chi vị bỏ không, chúng thần lo lắng Giang Sơn không xong thúc dục cảnh minh đế mau chóng lập thái tử, đối thái tử phục lập hân hoan không thôi. Mà nay thái tử vẫn là cái kia buồn nhão chét không lên tưởng thái tử, trong lòng liền lại bắt đầu các loại thở dài. Cũng may như vậy thở dài đã rằng có rất nhiều năm, chúng thần không sai biệt lắm thói quen. Thứ đệ trừ bỏ mang theo này cẩu. Túc Cẩn sửa đúng nói, "Nhĩ Nữu." Thái tử khẽ miệng trừ trừ, đảo cũng không nghĩ đắc tội cái này tính tình khó lường huynh đệ, ngượng ngùng cười nói, "Trừ bỏ mang theo Nhĩ Nữu, liền không mang khác. Còn cần mang cái gì?" Túc Cẩn khó hiểu, tối đầu nhìn nhìn quanh thân. Tổng muốn mang mấy bộ tắm rửa xiêm y rồi cùng quen dùng đồ vật đi. Ngẫm lại thái tử phi thu thập về điểm này đồ vật, thái tử liền thập phần bất mãn. Tắm rửa xiêm y rồi cùng quen dùng binh khí có thân binh cầm, khác không có gì nhưng mang theo. Túc cần ngẩng đầu nhìn xem ngài, nhị ca, có phải hay không cần phải đi? Thái tử thở dài, đi, đi. Lại không phải đi du ngoạn, thúc dục cái gì thúc dục. Tuy thái tử đi trước tiền Hà huyện chính là mênh mông quần quần một chi đội ngũ, kéo dư lượng, vài vóc chờ vật tư. Đến Tiền Hà huyện địa giới khi đã là 3 ngày sau. Sớm được đến cấp báo cứu tế quan viên chờ ở ngoài thành nên đón, vẫn luôn chờ đến ngày ngã về tây không thấy người tới. Sao lại thế này? Lẽ ra một canh giờ trước nên tới rồi a. Ai biết được, hay là gặp được sự tình gì trì hoãn? Chính là tới an ủi dân tâm, có thể có chuyện gì trì hoãn? Mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán thái tử đoàn người đến chế nguyên nhân. Một người một con ngựa bay nhanh mà đến, thực mau liền đến phụ cận, đối mọi người liền ôm quyền. Các vị đại nhân, Thái tử điện hạ ở nơi rặng có hơn Bạch Dương Tràng rừng. Bạch Dương Tràng là một mảnh bằng phẳng đồi núi, Biến Sơn Bạch Dương là từ kinh thành đến Tiền Hà huyện nhất định phải đi qua nơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bạch Dương Tràng trước không có thôn sau không có tiệm, Thái tử ngừng ở nơi đó làm gì? Thái tử là trước quân, Cang La đại biểu hoàng thượng tiến đến, mặc kệ dừng lại có cái gì ý tưởng, mọi người chỉ có thể vội vàng chạy tới nơi. Xa xa liền nhìn đến một chi đội ngũ ngừng ở núi Dương Gian đã dâng lên lượn lờ khói trắng. Đây là làm tựa cơm. Mọi người bước nhanh chạy tới nơi cấp thái tử chào hỏi, thần chợ gặp qua điện hạ, điện hạ một đường vất vả. Thái tử nhìn quét mọi người, hỏi: "Các ngươi đều là ở huyện thành tham dự cứu tế quan viên?" Cầm đầu cứu tế quan viên Mãi hộ bộ thị lang, họ Triệu, nghe vậy trả lời: "Thần Mãi hộ bộ Hưu thị lang Triệu Như Khánh, là lần này cứu tế chủ quan, này đó là từ kinh thành tùy ta một đạo tới quan viên, đây là tiền Hà huyện một chúng quan viên." Thái tử chậm rãi gật đầu. Kỳ thật trừ Triệu Thị Lan ngoại không nhớ kỹ vài người. Tiền hà huyện hiện tại tình huống như thế nào? Triệu Thị Lan sắc mặt khó coi vài phần, tình huống không được tốt, lần này địa chấn là tiền hà huyện trăm năm khó gặp một lần địa chấn, thương vong quá bạn, thả đúng là thiên nhiệt thời điểm, dịch bệnh đã có chút không hảo không chế. Thái tử che lại đáy mắt ghét bỏ, hỏi, vậy các ngươi như thế nào bảo đảm không nhiễm dịch bệnh? Lời này nghe được mọi người khỏe miệng đồng thời vừa kéo. Triệu Thị Lan nói. Thần chờ mỗi lần vào thành tuần tra sau đều sẽ nghe theo thái úy Lye an bài, dùng chén thuốc, lấy thảo dược tắm gội, nóng bức quần áo. Thái tử nghe được ra đầu tê dại, hắn lo lắng quả nhiên không tội, tiến một lần thành yêu cầu làm nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được dịch bệnh lợi hại. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn mới không nghĩ tiêu hiểm. Không biết trong thành bá tánh như thế nào an trí. Một đạo gió rất thanh âm vang lên. Như vậy đáng tin cậy vấn đề thế, nhưng lệnh Triệu thị lang nhất thời không tiếp thượng lời nói. Hoàn Hoan mới nhìn về phía cùng thái tử không hề tương tự lại so thái tử Tuấn Mỹ rất nhiều kia trương tuổi trẻ khuôn mặt. Úc Cẩn không nghĩ tới chỉ là hỏi một cái như thế bình thường thả bình thường vấn đề, thế nhưng vẻ ngắt, rõ ràng thái tử những cái đó tiểu năng trí tuệ vấn đề vị này Triệu đại nhân đáp đến lưu lút đâu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Triệu thị lang thất thố. Triệu thị lang hoàn hồn, nhìn về phía Úc Cẩn ánh mắt đều có vài phần kích động, trước mắt trong thành phân chia ra đồ vật hai cái khu vực, không, có dịch bệnh tụ ở phía tây. Trong nhà có người bệnh mà không muốn rời đi vẫn như cũ lưu tại phía đông. Tử thương nhân số đang ở đăng ký tạo xác trùng, Phạm La phát hiện thi thể giống nhau tập trung mỗi lớp, đồng phát cấp người nhà một lượng bạc làm trợ cấp. Chỉ là tình hình bệnh dịch càng thêm nghiêm trọng, tụ ở phía tây nạn dân đã nhiều lần đổ ở cửa thành náo muốn ra khỏi thành. Phạm La phát sinh tình hình bệnh dịch địa phương, thường thường cho phép vào không cho phép ra, đặc biệt là Tiễn Hà huyện Ly Kinh thành như thế gần, này đó quan viên liền càng không dám phóng nạn dân ra khỏi thành. Vạn nhất có mang theo dịch bệnh nạn dân đi ra ngoài, cần phải khởi đại loạn tử. Chương 545 cẩm lý trấn. Úc Cẩn cùng Triệu Thị Lang một hỏi một đáp, thao thao bất tuyệt, thái tử nghe được không kiên nhẫn, ngắt lời nói, ăn cơm trước đi. Đuổi lâu như vậy lộ, sớm đói bụng. Cơm đã hảo, rất đơn giản mấy nồi to đậu cơm, còn có thân binh hiện đánh tới món ăn hoang dã. Bất quá món ăn hoang dã không nhiều lắm, chỉ có thể cung vài vị quý nhân dùng dụng. Thái tử chỉ cảm thấy nuốt không trôi, bất mãn nói: Thị Tổ muốn lau mặt ong nương mới hương. Mọi người giật giật môi không dám mở miệng. Làm sao bây giờ? Một mở miệng liền tưởng đem thái tử mang cái máu chó đầy đầu. Nhị Nhu ghé vào góc cẩn bên người ăn đến mùi ngon, thầm nghĩ, người này thật ổn nào, luôn có một ngày nó muốn cắn hắn ngông, làm hắn thành thật điểm nhi. Một bữa cơm qua loa ăn xong, thái tử xoa xoa miệng, hỏi Triệu thị lang, các ngươi ngày thường ở nơi nào nghỉ ngơi? Ở ngoài thành đắp chút lều tranh nhà gỗ. Tháng năm thời tiết đối người chết tới nói thực không hữu hảo thi thể hư tối đến mau, đối người sống tới nói liền thoải mái nhiều. Chẳng sợ thiên địa vi tịch đều có thể chấp vá, có nhà gỗ lẻo tranh giả che nắng che mưa, điều kiện xem như không tồi. Triệu thị lang hàng năm ở kinh thành sống trong nung lửa, nguyên bản cũng không nghĩ quá đến như vậy thô ráp, nhưng mà tiền Hà huyện ly kinh thành thân cận quá, có cái gió thổi có lẽ là có thể truyền vào hoàng thượng trong thai, nếu là ở cứu tế là lúc ham hưởng lạc, kia mới là luẩn quẩn trong lòng tìm đường chết. Hắn đương nhiều năm như vậy hộ bộ Hưu thị lang, Lần này cứu tế trung nếu biểu hiện mắt sáng, vị trí cũng nên động nhất động. Liều tranh như thế nào chủ người? Thái tử may nhắn lại, nghĩ đến muốn biểu hiện hào điểm, ho khan một tiếng nói, các vị đại nhân đều là cứu tế làm lại, nếu là chủ không thoải mái, mệnh suy sụp thân thể, vậy không đẹp. Triệu thị lang âm thầm mắt trợn trắng, trên mặt cung cung kính kính hỏi, điện hạ ý tứ là, liên không có cách Tiền Hà huyện gần thả lại không có địa chấn, không có tình hình bệnh dịch địa phương. Oops cần xem một cái thái tử, trong lòng nhạy dự. Hiện tại xem ra, a tử cái kia ác mộng thật là có chút ý tứ, thái tử cư nhiên thật sự nói ra trụ đến phụ cận thôn trấn thượng. Đối Khương tự theo như lời ác mộng, nếu nói tin tưởng vương chắc sẽ ở trong hiện thực phát sinh, đó chính là đại nói dối. Hắn như thế nào cũng là cái mang đầu góc, đối tứ phụ lại toàn tâm toàn ý đều không thể không có ý nghĩ của chính mình cùng hoài nghi. Nhưng là, a tử muốn hắn tin tưởng, kia hắn liền nguyện ý tin tưởng. Nay liền cùng đầu góc không quan hệ, mà cùng tâm ý có quan hệ. A tự không cho hắn trụ đến cái kia trong thị trấn kia hắn liền không đi trụ, trong ngộng tình cảnh có thể hay không thực hiện có quan hệ gì đâu, ít nhất có thể làm tức phụ an tâm. Ông cần quyết định trước không chỗ lẫn, mắt lạnh chờ cuối cùng quyết định. Mọi người cho nhau nhìn xem. Minh Bạch, thái tử đây là muốn tìm cái an toàn địa phương hỗn nhật tự a. Có thái tử dẫn đầu, bọn họ đương nhiên cứ sao mà không làm, tìm cái ly huyện thành gần thị trấn trụ hạ sắc thật so trụ lều tranh nhà gỗ thoải mái nhiều, cũng không chậm trễ mỗi ngày lại đây thăm dò tình hình hai nạn bị người buộc tội. Không tồn tại, đây chính là thái tử đề nghị. Triệu Thị Lang cấp một người hạ quan đưa mắt ra hiệu. Hạ quan mở miệng nói, hồi bẩm điện hạ, như vậy thôn trấn có một ít. Ly Tiền Hà huyện gần nhất chính là Đại Hà thôn cùng Song Nhỏ thôn, liền ở huyện thành bên cạnh, chúng ta từ nơi này xuất phát, lại đi phía trước hành vài dặm là có thể tới rồi. Trừ cái này ra, còn có Song Dương trấn, Cẩm Lý trấn, Ga Đen trấn chờ mấy cái thị trấn, trong đó Ly Tiền Hà huyện gần nhất chính là Song Dương trấn. Thái tử nghe được náo nhân nhi đau, ngắt lời nói: "Thông liền tính, nói nói này mấy cái so gần thị trấn cái nào nhất phồn hoa." "Phồn hoa?" Đáp lời hạ quan người người, mới nói: "Muốn nói phồn hoa, tự nhiên cấp không thượng địa trấn phía trước huyện thành, càng cấp không đi lên kinh thành, này đó thị trấn nhất náo nhiệt đương thuộc Cẩm Lý trấn." Thái tử khẽ gật đầu, Cẩm Lý trấn nghe liền không tồi. "Ly Tiễn Hà huyện rất xa." Hạ quan nói: "Ly Tiễn Hà huyện không đủ 10 dặm, vẫn là rất gần." Lần này địa chấn không có đá chịu liên lụy sao? Thái tử vừa nghe Li Tiền Hà huyện như vậy gần, không lớn yên tâm truy vấn nói. Triệu thị lang khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Thái tử ở địa phương quan viên trước mặt biểu hiện đến như vậy sợ chết, liền hắn đều cảm thấy xấu hổ. Vài tên kinh quan viên lặng dương mắt nhìn trời. Thái tử thật cấp Triệu Đình mặt dài. Tên kia hạ quan trả lời, nói đến kỳ quái, Tiền Hà huyện địa chấn, quanh thôn thôn chấn hoặc nhiều hoặc ít đều có nhân viên thương vong, chỉ có Cẩm Lý chấn không một lệ thương vong chỉ sập mấy gian phòng út. Thái tử vừa nghe rất là vừa lòng, đánh nhập nói, liền chủ cầm Lý Chấn. Hắn làm bộ làm tịch nhìn nhìn sắp trời, nói, hôm nay sắp trời đã tối, liền trực tiếp đi cầm Lý Chấn đi, chờ ngày mai sáng sớm lại đi Tiền Hà huyện thăm dò tình hình hai nạn, an ủi bà tánh. Mọi người vội ứng, đội ngũ từ địa phương quan viên dẫn đường, mênh mông quần quần chạy tới cầm Lý Chấn. Cầm Lý Chấn là cái đại trấn, ở Tiền Hà huyện dưới liền thuộc cái này thị trấn nhất náo nhiệt. Đứng ở thị trấn đầu đường, Thái tử rất là vừa lòng. Tốt xấu so với hắn trong tưởng tượng đoạn Bích Tàn viên mạnh hơn nhiều, liền ở nơi này. Túc Cẩn Sen lẫn trong đội ngũ chung, vẫn luôn không có ra tiếng. Hắn đang đợi. A tử không nhớ rõ trấn danh, nếu đem A tử ngậm hoàn toàn thật sự, vì vạn vô nhất thất, hắn phải đợi thái tử xác định trụ hạ mới có thể hành động. Ở địa phương quan viên an bài hạ, Lâm Thời chỗ ở đại an bài ra tới, cùng thái tử đám người trụ địa phương là một cái hương thân tòa nhà. Tòa nhà không lớn, còn tính sạch sẽ. Thái tử tuần tra xong, vừa lòng gật gật đầu, thói quen tính giơ tay đi chụp vốc cẩn bả vai. Úp Cẩn thói quen tính né tránh. "Thật đệ, ngươi nảy liền khách khí a, ca ca chính là cảm thấy ngươi thân cận." Tư Úp Cẩn cứu nhi tử, ở thái tử trong lòng liền thành đáng tin cậy người, liền kia đón ngoan tấu đều không sói so đo. Không nghĩ tới hắn không sói so đo, đối phương còn như vậy lãnh đạo. Úp Cẩn nhàn nhạt nói, ở phía nam cốc lâu rồi, không thói quen người khác đột nhiên tiếp xúc. "Anh, ca ca chính là cùng ngươi nói một tiếng." Nơi này còn chấp vá trụ, chư nghỉ nơi đi." Ân Úc Cẩn lời ít mà ý nhiều gật đầu, đứng ở khoanh tay hành lang thấy thái tử vào phòng, nhìn chung quanh liếc mắt một cái tiểu viện, lại ngẩng đầu nhìn trời. Không trung xanh lam, ánh mặt trời sáng lạ. Ngay nọ ban đêm, cái này thị trấn thật sự sẽ nhân địa chấn ma trở thành một mảnh phế tích, không người còn sống. Úc Cẩn không khỏi nghĩ tới tất cung tất kính nên bọn họ vào cửa còn đem chủ viện nhường ra tới Hương thân, cùng với mang theo vài phần mối lạ cho bọn hắn thượng trà Hương thân chi nữ. Bọn họ dùng nhân gia tốt nhất. Còn có Tiễn thị chấn khi chấn trên ba cánh tỏ mờ cùng kích động, thúc cẩn đè đè ngực. Không có người tâm là cục đã làm, nếu lãnh nhạnh, bất quá là bảo hộ chính mình áo giáp mà thôi. Chẳng sợ không có ác tự giao phó, hắn cũng nguyện ý cứu một cứu cái này trong thị trấn người. Không vì cái gì thanh danh, cũng không đề cập tới vì Đại Chu Giang Sơn, tưởng cứu người với hắn mà nói chưa từng như vậy nhiều phức tạp nguyên nhân. Hắn là người, tưởng cứu cùng hắn giống nhau người, chính là đơn giản như vậy co như thế hắn cùng A tự chưa xuất thế hải tử tích phúc đi. Túc cần nhấc chân đi vào phòng, nằm trên giường cân nhắc lên. A tự nói ở trong ngộng thái tử trụ đến trong thị trấn không mấy ngày ngay tại chỗ động, rốt cuộc là nào một ngày hắn vô pháp xác định, nhưng ngày thứ nhất không điều chấn là khẳng định. Một khi đã như vậy, đêm nay phải hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai lại nói. Chương 546 nhiễu loạn. Hôm sau làm theo là cái hảo thời tiết. Túc cần dậy thật sớm, dựa mặt song đi trong viện đánh một lát quyền chờ một lần nữa hương quá lạnh, thái tử bên kia mới chuyển đến vẻ mặt động tĩnh. Ở bên ngoài không quá chú ý, bồi thái tử cung Úc cần một đạo dùng cơm sáng chính là Triệu Thị Lang. Hương thân tự mình bưng khay tiến vào, bãi chén đũa còn lại là hắn nữ nhi, một cái thanh xuân tú lệ tiểu nữ tử. Thái tử nhịn không được nhìn nhiều tiểu cô nương vài lần. Tuy rằng cùng đông cung oanh oanh yến yến không thể so, loại này ở nông thôn hoa dại cũng là có khác một phen hương vị. Thái tử là cái ly không được nữ nhân. Nhưng lần này đi ra ngoài không thể mang thê thiếp cùng nữ, một lòng không khỏi xôn xao lên. Hương thân thấy thái tử nhiều nhìn nữ nhi vài lần, kích động đến mặt đều đỏ. Ông trời à, bọn họ tổ tiên tích nhiều ít đức, cư nhiên có cơ hội chiêu đãi thái tử cùng vân gia. Nếu nữ nhi bị thái tử nhìn trúng, kia chính là một bước lên trời. Bang một tiếng giòn vang, một đôi chiếc đũa rất tới rồi trên mặt đất. Tiểu cô nương vội nhặt lên tới, đặt ở váy áo thượng cọ cọ, liền phải hướng trên bàn cơm phóng. Hương thân vội tú nữ nhi một phen. Trơ mãng, rớt trên mặt đất trước đũa như thế nào còn có thể cấp quý nhân dùng, mau lấy ra đi." Tiểu cô nương ủy khuất kiểu kiểu miệng, quay người đi ra ngoài. Thái tử mày nhăn lại, "Cử chỉ như vậy thô lỗ, lệnh người đại hết môn ăn." Hắn về điểm này hứng thú nhất thời tan thành mây khói. Hương thân vội bồi tội, "Tiểu nữ Lô mãng, đường đột điện hạ. Không sao, nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi." Đối tiểu cô nương cũng chưa hứng thú, đối tiểu cô nương cha liền càng không có hứng thú. Thái tử không kiên nhẫn nói. Hương thân lui ra ngoài, đem nữ nhi theo lên tới một đốn cỏ trách, ngày thường không phải rất cơ linh, như thế nào liền cái chiếc đũa đều lấy không xong. Nay cũng liền thôi, chiếc đũa rất còn hướng trên người sát, ngươi là muốn tức chết ta a. Thiếu nữ cười hì hì nói, ta là cố ý lặc, như vậy cặp kia sắc mắt liền sẽ không nhìn chằm chằm ta coi. Hừ, đừng tưởng rằng cha đánh chủ ý ta không hiểu được, ta nói cho ngài, ta thả rằng gà cho làm ruộng anh nông dân cũng không cần đi cấp sắc mỹ mỹ thái tử đương tiểu thiếp lạc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta nói nhỏ chút. Thiếu nữ hướng Hương thân thẻ lưỡi, bay nhanh chạy. Hương thân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi, nhi nữ lớn không khỏi người, hắn vẫn là không nhọc lòng, đỡ phải tức chết. Chế Nha ăn, thái tử cọ tới cọ lui dùng quá căm sáng, trong lòng biết thật sự tránh không khỏi, đối Triệu thị lang nói, đi thôi, đi tiền hà huyện thành nhìn xem. Triệu thị lang lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ vị này, điện hạ liền đi đều không đi, làm cho bọn họ này đó kinh thành tới trên mặt khó coi. Sau nửa canh giờ, thái tử đoàn người xuất hiện ở huyện thành cửa. "Điện hạ, ngày trước trồng lên áo ngoài lại vào thành đi, áo ngoài là dùng thảo dược nóng bức quá." Thái tử tự nhiên sẽ không thoái thác, vội đem Triệu thị Lang truyền đạt hơi mỏng áo ngoài trồng lên, chỉ chỉ Trượng dư tường thành nói, "Đăng cao nhìn ra, chúng ta liền ở trên tường thành nhìn xem đi, như vậy còn có thể một khu toàn cảnh." Mọi người thần sắc vặn vẹo một chút, khụ khụ, thái tử nói được là. Triệu thị lang dở khóc dở cười, thấy thái tử nửa điểm không muốn chịu hiểm, đảo không bắt buộc. Hoàng thượng phái thái tử tới an ủi nạn dân, lại nói tiếp là làm cấp đủ loại quan lại cùng người trong thiên hạ xem, trở về tuyệt bút một cuốn sách lan truyền mở ra, mỗi người khen ngợi thái tử nhân tâm, ai sẽ biết thái tử đến tụt cùng tiến chưa đi đến thành đâu. Như vậy cũng hảo, ít nhất thái tử an toàn vạn vô nhất thất. Nếu thái tử có cái tốt xấu, kia hắn con đường làm quan mới là đến cùng. Mọi người bồi thái tử bước lên tường thành. Chính như thái tử theo như lời, đang cao nhìn xa. Úc Cẩn đứng ở trên tường thành phóng nhãn nhìn lại, liền thấy Đông Bắc biên tạng lớn tạng lớn phế tích, nhìn nhìn thấy ghê người. Tới rồi Tây Nam phương hướng sập phong ốc liền ít đi chút, bên kia tựa hồ vốn là trống trải, lúc này xây lên vô số màn, có thể trông thấy thu nhỏ lại bóng người đi lại. Hàn Yên lặng nhìn ngày đó, sắc mặt không có nhiều ít biến hóa. Ở phía Nam trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân chiến tranh. So này thảm hại hơn cảnh tượng hắn gặp qua rất nhiều thứ. Chẳng qua như vậy thảm cảnh có người một nhà cùng địch nhân cộng đồng xây dựng, mà trước mắt chịu khổ đều là đại chu bá tánh. Úp cần lúc này mới phát giác hai người cho hắn cảm thụ vẫn là bất đồng. Ma thái tử đã khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn. Ngay ấy ở thái miếu điện tiên địa chấn, thiên địa lay động, cột cờ bể gãy, hắn xong việc nhớ tới vô cùng nghĩ mà sợ, đã cảm thấy là nhất dạ người trường hợp, không nghĩ tới trước mắt có thể thảm như vậy. Hắn thậm chí trông thấy vài tên binh sĩ nâng một khối xương to thi thể hướng một chỗ đi đến. May mắn cách khá xa, bằng không hắn thần đệ bát cơm đều phải nổ ra. Thái tử hai mắt vô thần, nhìn về phía Triệu Thị Lang, địa chấn lâu như vậy, như thế nào còn có người chết? Triệu Thị Lang đối thái tử Thiên Chân đã không nghĩ bàn bạc, trả lời, đó là chết vào dịch bệnh người, thường thường một người bị bệnh, liền sẽ ương cập một nhà, tiện đà cả nhà tử tuyệt. Thái tử đột nhiên run lặc cập. Dịch bệnh thật là đáng sợ, hắn phải về nhà. Nhịn xuống cất bước liền chạy xúc động, thái tử bạch mặt nói, khống chế không được sao? Triệu Thị Lang cười khổ, dịch bệnh nào có tốt như vậy khống chế, thường thường đều là. Sợ lam sợ thái tử, hắn chưa nói đi xuống, chỉ nghe một cái lãnh đạm thanh âm tiếp lời nói, toàn tử tuyệt, cũng liền tính khống chế được. Thái tử cùng Triệu Thị Lang đồng thời nhìn về phía người nói chuyện. Úp cần sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, Phảng Phất vừa mới nói tiếp không phải hắn. Đến bây giờ hắn đã minh bạch những người này tính toán. Cứu tế đương nhiên muốn trẩn Nhưng trong thành người nghĩ ra đi là mơ tưởng. Liên như vậy háo đi xuống, chờ cái gì thời điểm trong thành không hề nhân dịch bệnh người chết mới tính giải quyết, chẳng qua đến lúc đó còn có bao nhiêu người sống liền mặc cho số phận. Loại này xử lý dịch bệnh biện pháp, xem như nhiều ít triều đại truyền xuống lệ thường. Ở thiên thai trước mặt, mạng người tiện như con kiến, cũng là không có biện pháp xử. Triệu thị lang không ngờ Úc Cẩn sẽ đem Bắc Ham chân tướng liền như vậy trực tiếp vạch trần, cười miệng nói, vương gia quá mức bi quan, trước mắt tụ ở phía tây ba cánh. Còn vấn đề không lớn. Còn chưa có nói xong, đột nhiên một trận rối loạn truyền đến. Bên trong thành vọt tới mấy chục người, tụ ở cửa thành chỗ cùng cầm trong tay trường mâu binh sĩ giằng co. "Phóng chúng ta đi ra ngoài, phóng chúng ta đi ra ngoài. Mau mở cửa thành, chúng ta không cần lưu tại trong thành chờ chết." Quần áo tả tơi ba cánh có nam có nữ, có già có trẻ, thân xác chết lặng mà tuyệt vọng, mỗi người hai mắt đỏ bừng hò hét. Thái tử há miệng thở dốc, "Những người này." Triệu Thị Lang giải thích nói, Tu ở phía Tây nghĩ ra thành Bà Tánh. Thái tử trong mắt hiện lên trán ghét chi sắc. Ai biết này đó tiện dân có hay không nhiễm dịch bệnh, cư nhiên nháo ra khỏi thành, đối người khác sinh mệnh an toàn một chút trách nhiệm tâm đều không có. May mắn hắn sáng suốt, chỉ là đứng ở trên tường thành nhìn một cái, bằng không thật sự vào thành đi, liền phải bị này đó tiện dân đường đột. Thái tử yên lặng tán chính mình một câu. Tiên Hà huyện lệnh thấy nạn dân ở thái tử trước mặt nháo đến không ra gì, gân cổ lên hô lớn nói, đại gia yên lặng một chút. Ngai bản quân nói: Triều đình nhất định sẽ hảo hảo an trí đại gia, sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất luận cái gì một người. Các ngươi xem, đây là thái tử điện hạ, điện hạ đại biểu hoàng thượng đến thăm đại gia. Đám người một tĩnh, một con rầy rách đột nhiên ném thượng đấu trường, ở giữa thái tử trán. Chương 547 chương sớm. Thái tử bộ mặt kêu thảm thiết một tiếng, có thích khách. Tường thành hạ, càng thêm hỗn loạn. Thái tử tới cũng không dám vào thành, có thể thấy được là muốn đem chúng ta nhốt ở trong thành chờ chết. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Đúng vậy, phóng chúng ta đi ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn sống. Các bá cánh từ bốn phương tám hướng đổ tới, cửa thành tiền nhân càng tụ càng nhiều, ẩn ẩn có phá tan cửa thành tư thế. Triệu thị lang hung hăng trừng mắt nhìn ngu xuân tiền Hà huyện lệnh liếc mắt một cái, vội đối thái tử nói, điện hạ, ngày trước hạ tưởng thành đi. Thái tử vội không ngần ngứu. Quá nguy hiểm, nay đó tiện dân điên rồi sao? Liền thái tử đều dám ta kích. Triệu thị La Nghiễm hộ thái tử từ trên tường thành đi xuống lui, úc cẩn lại không có động. Cửa thành chỗ đã bạo phát đổ máu xung đột. Mắt thấy một người nam tử muốn đem cửa thành hướng suy sụp, thủ vệ binh sĩ không thể nhịn được nữa lấy trường mâu chọn qua đi. Nam tử bị đâm trúng lực, kêu thảm thiết một tiếng, đầu rũ xuống tới. Nay phiên động tính nhất thời trấn trụ đánh sâu vào cửa thành ba cánh. Nay đó tay không tấc sắt ba cánh ngày thường nào dám cùng quan binh cứng đối cứng, bất quá là tử vong uy hiếp trước mặt, không thể không phản kháng thôi. Đột nhiên phát hiện bên người người chết thảm, đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Úc Cẩn túm chặt theo cây tha hướng ngoài thành bò thái tử, "Nị ca, loại tình huống này ngươi muốn nói hai câu, bằng không sẽ bùng nổ lớn hơn nữa xung đột." Thái tử vội ném ra Úc Cẩn tay, "Đừng nói giỡn, ta cái gì cũng chưa nói đi khiến cho Dày Rách tập kích, nếu là lại nói hai câu, tập kích ta liền phải biến thành muỗi tên nhọn." Úc Cẩn kéo kéo khóe miệng, "Nị ca nhiều lo lắng, gặp hai họa ba tính từ đâu ra muỗi tên nhọn." Dày Rách đã không nhiều lắm Không được, tuyệt đối không được." Thái tử đem ống tay áo rút ra, vội theo tưởng thang đi xuống bờ. Mà cửa thành hạ trải qua ngắn ngủi bình tĩnh sau, một người ôm hài tử phụ nhân tê thành khóc lên, hổ oaa cha hắn, ngươi không thể chết được a, ngươi đã chết bọn nhỏ làm sao bây giờ? Phụ nhân trong lòng ngực nam đồng đi theo lên tiếng khóc lớn. Đột nhiên, phụ nhân ôm chặt nam đồng hướng cửa thành chỗ phóng đi, điên cuồng hô, cầu xin các ngươi phát phát từ bi, ta không ra đi, làm ta nhi tử đi ra ngoài đi, ta nhi tử không sinh bệnh. Thật sự không sinh bệnh. Mấy chi trưởng Mâu Che ở phụ nhân trước mặt. Phụ nhân đem trong lòng ngực Hải Tử hướng một người binh sĩ trên người đẩy đi, "Các ngươi cứu cứu ta Hải Tử đi, hắn rõ ràng là cái hảo hảo Hải Tử, không thể lưu tại trong thành chờ chết a. Ta. ta không đi, làm ta đi ta cũng không đi, ta còn muốn trở về chiếu cố Nữu Nữu đâu." Phụ nhân tiếng la lệnh binh sĩ trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng, nhưng thượng quan mệnh lệnh không thể vi phạm. Theo phụ nhân đem Hải Tử đi phía trước đường, trong tay trưởng Mâu theo bản năng đâm tới. Trở phản ứng lại đây trở về thu, hai tử đã bị đâm trúng, phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc. "Đầu hổ, ta đầu hổ." Ôm nhiễm huyết hài tử, phụ nhân rốt cuộc hằng mất, túi đầu thế nhưng nhắm ngay trưởng mâu phóng đi, "Các ngươi này đó xúc sinh rức quát đem ta cũng giết đi, chúng ta người một nhà vừa lúc đoàn tụ." Úp cần ánh mắt co rú lại, nhặt lên tạm hướng thái tử kia chỉ dày rách ném đi ra ngoài. Dày rách đánh trúng phụ nhân đầu gối hoa, phụ nhân chân mềm nhũn té ngã trên đất. Này hết thảy đều phát sinh ở ánh lửa đất đèn gian. Mà những cái đó ba cánh tất cho rằng phụ nhân tính cả hài tử đều bị thủ vệ binh sĩ trưởng mâu thứ đã chết. Nếu nói nam nhân chết lệnh này đó ba cánh tạm thời khiếp đảm, phụ nhân cùng hài tử chết lại thả ra bọn họ trong lòng thô bạo. Vốn nên bảo vệ gia quốc ba cánh binh sĩ lại đối phụ nữ và trẻ em giơ lên đao thương, kia bọn họ còn có cái gì trông cậy vào? Trừ bỏ tự cứu, không còn hán pháp. Đám người càng thêm bạo độc lên. Úp cần mắng một tiếng, này đó ngu xuẩn. Vốn dĩ có thể khống chế được cục diện, Chỉ cần thái tử nói vài câu thích hợp nói là có thể tránh cho này đó không sợ đổ máu, nhưng cố tình thái tử trước tiên chạy thoát, thế cho nên trường hợp bắt đầu mất khống chế. Cung Tiễn, Túc Cẩn giơ tay. Một bên Long Đán lập tức đệ thượng trường cung cùng mũi tên túi. Túc Cẩn từ mũi tên trong túi lấy ra một mũi tên, nhanh chóng dương cung kéo huyền, mũi tên như sao băng bay đi ra ngoài. Mũi tên nhọn phá không, thẳng đến cao cao gác chuông mà đi. Ong, Túc Mục Du Dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, vang vọng toàn thành. Lại là liên tiếp hai chi mũi tên vào tới, tiếng chuông lại văng lên, chuyển đến xa hơn. Cổ vang, cửa thành đóng cửa, vạn ra đi vào giấc ngủ, chuông vang, tắt cửa thành mở ra, mọi người bắt đầu một ngày lao động. Trong chiều chuông sớm vốn chính là trong thành ba tánh nghe quán, nhưng từ thai nạn phát sinh tới nay, bọn họ rốt cuộc không nghe được quá tượng trưng cho sáng sớm tiếng chuông. Không có sáng sớm, kia liền chỉ còn lại có hát cám. Các ba tánh sững sở ở tại chỗ, có chút ngây mốc lại sau đó không tự chủ được truy đuổi Mộ Yên tới Quý đạo, nhìn về phía đứng ở trên tường thành thanh niên. Dương cung kéo mũi tên người trẻ tuổi nghịch quang, nhìn không rõ khuôn mặt, lại có thể nhìn đến hắn đĩnh bạc như Bạch Dương dáng người. Thấy ngăn chặn trường hợp, Úp Cẩn trầm khuôn mặt từ trên tường thành nhảy xuống. Vương gia, còn không có tới kịp rời đi Triệu thị lang đại kinh tất sắc. Không đủ 2 trượng tường thành, đối Úp Cẩn tới nói không hề khó khăn liền rơi xuống thực địa thượng, cũng rơi xuống những cái đó bá cánh trước mặt. Ta là Dương Kim Thánh thượng đệ thất tử, Yến Vương." Úc Cẩn nói xong, đi nhanh hướng bọn họ đi đến. Các ba cánh không tự chủ được tránh ra một cái lỗ. Úc Cẩn mặt vô biểu tình xuyên qua đi, đi đến kẻ ngã ở ven đường trong bụi cỏ phụ nhân trước mặt, khom lưng bế lên sợ tới mức đã quên khóc thút thít nam đồng. Nam đồng đầu vai còn ở ra bên ngoài máu huyết. Long Đán, Úc Cẩn hô một tiếng. Đã sớm theo Úc Cẩn nhảy xuống tường thành Long Đán nhảy nhót chạy tới, "Vương gia, cấp đứa nhỏ này băng bó một chút miệng vết thương." Long Đán vội đem Nam Đồng tiếp qua đi. Nam Đồng vừa đến Long Đán trong lòng ngực, oa oa khóc lớn lên. Những cái đó nguyên bản tuyệt vọng chết lặng nạn nhân, nghe Hải Tử tiếng khóc lộ ra vui mừng cười. Nguyên lai like kia oa oa không có việc gì. Nhân tâm chính là như vậy kỳ quái, đối nầy đó nhìn không tới đường sống nạn nhân tới nói, bọn họ cho rằng Nam Đồng chết thành áp suy sụp bọn họ cộng rơm cuối cùng. Mà khi bọn hắn biết Hải Tử còn sống, sinh hy vọng như xuân mầm, lặng yên nảy sinh. Không bao lâu Quang Nga ở trên cổ phụ nhân cũng bò lên, sợ hãi nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn không tiếp mỉm cười, ôn thanh nói, "Đại tẩu yên tâm, bổn vương sẽ mang ngươi hài tử ra khỏi thành, đem hắn giàn xếp hảo." Thật sự? Phụ nhân trong mắt bỗng ra vánh liệt kinh hỉ. Ta tùy thái tử Phượng Thiên tử chi mệnh tiến đến Vân An đại gia, tự nhiên sẽ không thuận miệng hứa hẹn, đại tẩu nhưng nguyện tin ta." Phụ nhân nhìn thanh niên kia Trương Thanh Tuấn vô song khuôn mặt, dùng sức gật gật đầu, "Tiểu phụ nhân tin." Nàng nói một nửa, đột nhiên khóc rống lên. Này vừa khóc, vô số ba cánh đi theo khóc lên. Bọn họ liền như vậy đứng, giơ tay lau nước mắt. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn lên tiếng khóc giống. Trường hợp như vậy pha cổ quái, cơ hồ chưa từng nghe thấy, nhưng lại phá lệ chấn động nhân tâm. Ít nhất Triệu thị Lang bị chấn động ở. Hắn có thể bị sai khiến là chủ quan tiến đến chỉ huy cứu tế, ở cảnh minh đế trong mắt tự nhiên xem như một vị làm lại, lúc trước tùy thái tử chuẩn bị lui lại cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bị thái tử hung hăng kéo chân sau mà thôi. Nhìn nhảy vào bên trong thành thành niên, Triệu Thị Lang vén tay áo. Yến Vương hoàng tử Tôn Sư còn không tiếc mình thân, hắn lại tính cái gì? Chương 548 không mất tin. Chuẩn bị từ tường thành nhảy xuống Triệu Thị Lang bị tùy tùng gắt gao túm chặt, đại nhân, không thể nhảy a, tường thành gần 2 trượng cao đâu, ngài muốn nhảy xuống đi, chân sẽ quăng ngã đoạn. Triệu Thị Lang đi xuống nhìn nhìn, mặt một bạch tỉnh quá thần tới. Nhân gia Yến Vương là ở Nam Cương chiến trường hỗn quá, hắn một cái tay giả chân yếu văn thần, đi theo xem náo nhiệt gì. Khôi phục lý trí, Triệu Thị Lang sai người chuyển đến tường thang, theo cây thang bò đi xuống. Đại tẩu trong nhà còn có cái gì người? Úp cần hỏi. Phu nhân đáp, còn có một cái nữ nhi, nàng, nàng nóng lên. Đám người một tĩnh, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch. Nóng lên, thường thường là dịch bệnh dấu hiệu. Phu nhân nữ nhi dịch bệnh phát tác, nói không chừng phu nhân cũng nhiễm. Nay đó vội vã lao ra thành đi nạn dân cơ hồ đều là tụ tập ở tây khu người, tự nhận là thân thể không có bất luận vấn đề gì không nghĩ lưu tại trong thành chờ chết. Bọn họ sợ bị phụ nhân nâng cấp. Phụ nhân tựa hồ cũng minh bạch tình huống, đột nhiên quỳ xuống tới đối Úc Cẩn Bàng Bang liền dập đầu lạy ba cái, "Vương gia, đầu hổ liền giao cho ngài." Nang vô cùng lưu luyến nhìn Long Đán trong lòng ngực nam đồng liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Không có người ra tiếng giữ lại, chỉ có nam đồng vang dội tiếng khóc, "Nương." Như vậy tiếng khóc lệ người nghe chi tâm toàn, nhưng đối nhìn quen sinh sinh tử tử nạn dân tới nói, lại cũng chỉ là như vậy bọn họ đều là ăn bữa hôm lo bữa mai người, có thể thế nào đâu? Hay là khuyên phụ nhân không cần lo cho chờ chết nữ nhi. Úc Cẩn trầm mặc một lát, đối Long đã nói, trước đem Hải Tử mang đi đi. Vương gia không thể. Triệu thị lang cấp hoang mang rối loạn vọt lại đây. Úc Cẩn nhìn về phía hắn. Triệu thị lang tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, vương gia không thể hành động theo cảm tình a, đứa nhỏ này người nhà nhiễm dịch bệnh, hắn giờ phút này nói không chừng đã có dịch bệnh ở trong cơ thể ẩn nốt, chỉ chờ phát tác. Nếu là đem hắn mang ra khỏi thành đi, một khi dịch bệnh truyền lưu hai, đó chính là vô pháp khống chế tai nạn, vô pháp đối hoàng thượng cùng thiên hạ bá tánh công đạo a. Hắn lý giải vị này tuổi trẻ vương gia thiện tâm, nhưng loại này tình hình không thể dựa thiện tâm, thiện tâm thường thường sẽ tạo thành lớn hơn nửa tai nạn. Như vậy giáo huấn sứ thượng nhưng không tiên thấy, biện pháp tốt nhất chính là tuần hoàn lệ thường, trước quan sát tình hình bệnh dịch, nếu thật sự không thể khống chế, cũng chỉ có thể hy sinh những người này lấy tuyệt hậu họa. Triệu Thị Lang nói lại trạm đến nạn dân nhóm đau đớn. Chúng ta không bệnh, nhà của chúng ta người cũng không bệnh, vì cái gì không thể phong chúng ta đi ra ngoài? Thấy Triệu Thị Lang xuống dưới, Tiên Hà huyện lệnh cũng đi theo xuống dưới, xua mặt nói, có bệnh không bệnh, không phải các ngươi định đoạt. Ai đều sẽ không cho rằng chính mình có bệnh, nhưng chờ ra khỏi thành, đem dịch bệnh mang đi ra ngoài, kia nhưng như thế nào cho phải? Trong đám người liền có người phi một tiếng, nếu là nói như vậy, huyện lao ra vẫn là trong thành người đâu? Sao có thể ra ra vào vào? Lại có người nói, chính là a, còn có những cái đó vào thành cứu tế binh sĩ, bọn họ vì cái gì có thể ra vào thành? Tiên Hà Huệ lệnh bị nghẹn đến không lời nào để nói, mặt chướng thành màu gan heo. Túc Cẩn Liếc liếc mắt một cái Tiên Hà Huệ lệnh, thầm nghĩ, loại này tiểu năng trí tuệ là như thế nào lên làm huệ lệnh. Các vị tạm thời đừng nóng nảy. Túc Cẩn giơ giơ lên tay. Mọi người an tĩnh lại. Đối với vị này gõ vang tiếng trung cứu phụ nữ và trẻ em tuổi trẻ vừa ra. Bọn họ nguyện ý nghe nghe hắn nói cái gì? Các vị đối huyện lệnh cùng cứu tế binh sĩ có thể ra vào thành có nghi vấn, Liên thỉnh Thị lang đại nhân trả lời một chút vấn đề này. Triệu Thị lang bị Úp Cẩn đẩy ra tuy rằng bất đắc dĩ, có thể tưởng tượng đến vừa rồi nạn dân nhóm cùng kêu lên khóc thút thít tình hình, âm thầm thở dài, nói, các vị có thể nhìn đến, chúng ta nếu muốn bảo thành, yêu cầu thay thảo dược nóng bức quá quần áo, ra khỏi thành sau càng muốn lập lại tẩy thuốc tắm, phục chén thuốc. Mà những cái đó binh sĩ chẳng những phải làm này đó. Ra khỏi thành châu ở vẫn là chuyên môn vòng định, bọn họ chỉ có thể ở tại ngoài thành kia phiên địa phương, chẳng sợ chờ lần này cứu tế kết thúc, cũng muốn quan sát ít nhất nửa tháng, không có vấn đề mới cho phép rời đi. Nghe Triệu Thị Lang giải thích, có người hô, chúng ta cũng có thể như vậy, chỉ cần làm chúng ta ra khỏi thành. Triệu Thị Lang cười khổ nói, trong thành mấy và người, một khi ra khỏi thành, như thế nào có thể làm nhiều người như vậy tất cả đều lưu tại vòng định địa phương gần thắng. Mà chỉ cần có một cái ổ nốt dịch bệnh người rời đi. Liên có khả năng tạo thành một thành, một quốc gia thái nạn, như vậy trách nhiệm ai gánh rồi? Đám người trầm mặc hồi lâu, có người lẩm bẩm nói, cho nên chúng ta nên chờ chết sao? Triệu thị Lang đương nhiên không thể nói như vậy, vội nói, hoàng thượng cùng triều đình đều nhớ thương đại gia đâu, như thế nào sẽ làm đại gia chờ chết? Hiện giờ trong thành không phải phân ra đông tây hai khu sao, đại gia thả ở tây khu an tâm ở, chờ trong thành không hề có tình hình bệnh dịch xuất hiện, liền phóng đại gia ra khỏi thành. Kia đứa nhỏ này đâu? Có người chỉ hướng Long Đán trong lòng ngực đứa bé. Vai tuổi Đại Hải tử khóc mệt mỏi, dựa vào Long Đán đầu vai bắt đầu ngủ gật. Long Đán tuy là cái đại nam nhân, ôm cái nảy nho nhỏ mềm mại oa oa lại có chút đau lòng, không khỏi ôm chặt chút, Khẩn Trương nhìn về phía Uken. Vô luận như thế nào đáng thương đứa nhỏ này, cuối cùng hắn vẫn là muốn nghe chủ tử. Đang ở ngủ gật đứa bé không biết chính mình nháy mắt thành vô số người tiêu điểm, nắm chặt tiểu nắm tay ngủ rồi. Vương gia vừa mới nói sẽ đem đứa nhỏ này mang ra khỏi thành đi. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đương quan hệ đến tự thân sinh từ khi, vê đút vê đút vê đút. Đối một cái xa lạ hài đồng thương hại liền không tính cái gì. Úc Cẩn hơi hơi gật đầu, Bùn Vương là nói như vậy quá. Triệu Thị Lan không ngừng cấp Úc Cẩn đưa mắt ra hiệu, vương ra, chớ nên bởi vì một cái hài tử tạo thành một thành hôn luận A. Úc Cẩn nghiêm mặt nói, Triệu Đại Nhân sai rồi, tạo thành một thành hôn luận tuyệt không phải bởi vì một cái hài tử. Còn nữa nói, Bùn Vương nếu là liền một cái hài tử đều chẳng phải là cô phụ phụ hoàng phó thác. Triệu thị lang run run ra mặt. Yến Vương thật sẽ xả đại kỳ, rõ ràng được đến hoàng thượng phó thác chính là thái tử, Yến Vương chỉ là bổy thái tử tới. Đúng rồi, thái tử đâu? Ngẫm lại đã sớm lòng bàn chân mặt du thái tử, Triệu thị lang đong nhiên cảm thấy vẫn là Yến Vương thảo hi chút. Cứ việc có chút người trẻ tuổi khí phách, nhưng phẩm tính là tốt. Mặc kệ thiện tâm có thể hay không làm chuyện xấu, thiện tâm chung quy là thiện tâm, vĩnh viễn so lánh khốc vô tình hiếu thắng. Chư vị thả nghe tiểu vương một lời. Úp cần hướng nạn dân chấp tay, cất cao giọng nói, "Tiểu vương nếu đáp ứng rồi vị kia đại tẩu đem nàng hài tử mang ra khỏi thành, liền sẽ giữ lời hứa. Sẽ không sợ đứa nhỏ này ẩn núp dịch bệnh sao? Nếu đứa nhỏ này có thể ra khỏi thành, chúng ta đây cũng muốn đi ra ngoài." Đám người nhất thời kích động lên. Úp cần giơ tay đi xuống đè xuống, đám người lại yên tĩnh. Jae Vo tuyệt vọng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có quý nhân nói có thể dẫn người ra khỏi thành. Chẳng sợ chỉ là một cái hài tử, Kỳ Thật cũng cho những người này vô hạn hy vọng. Đối với cho bọn hắn hy vọng người, bọn họ đương nhiên nhiều chút kiên nhẫn cùng tôn trọng. Đứa nhỏ này mang sau khi rời khỏi đây sẽ tiến hành cách ly quan sát, vô luận kết quả như thế nào, đến lúc đó chắc chắn cùng đại gia nói một tiếng. Úc Cẩn thở dài, hắn vừa mới đã chết cha, nương cũng không gặp được, đại gia sẽ không cùng một cái đứa bé so đó đi. Chúng ta đây đâu? Nghe Úc Cẩn như vậy vừa nói, không ít nạn dân thẹn thùng Ngựa khí mềm xuống dưới. Chương 549 Hy vọng. Giáp mặt Lâm Sinh từ khi, đại đa số người sẽ đánh vỡ chói buộc, tỉ như đối quan lớn hiển quý sợ hãi. Nạn nhân nhóm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bố cẩn. Cứ việc đối vị này vương gia rất có hảo cảm, nếu không chiếm được một cái vừa lòng hồi đáp, bọn họ vẫn như cũ sẽ náo, tuyệt không cam tâm liền như vậy ở trong thành chờ chết. Dịch bệnh có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ nhìn đến rành mạch. Hào hào một người, truyền thiên liền sẽ nóng lên, nôn ra máu, cả người thối rữa. Ngẫm lại liền lệnh người không z mà run. Nơi này đã từng là bọn họ an cư nhạc viên, mà hiện tại còn lại là địa ngục. Bọn họ là người, vì cái gì muốn ở địa ngục đốc? Úp Cẩn Tư nạn dân nhóm trong ánh mắt thấy được kiên quyết. Hắn âm thầm lắc lắc đầu. Triệu Thị Lang đám người một lòng muốn cho nạn dân thành thành thật thật ngốc tại trung thành, cho rằng bằng vào triều đình uy vọng này, đó ngày thưởng không dám thẳng eo bá tánh sẽ nói gì nghe nấy, lại bỏ qua cầu sinh lực lượng. Hắn dám khẳng định, nếu không có một cái biện pháp giải quyết cấp những người này một hy vọng, kế tiếp xung đột sẽ một lần so một lần tích liệt, đến cuối cùng liền sẽ biến thành binh sĩ cùng nạn dân chi gian chém giết. Đương nhiên, chiêu đình cứu tế điều tới không ít vệ binh, cuối cùng chắc chắn giải quyết này đó nạn dân, lại ở tình hình bệnh dịch thượng hơi viết văn chương, này đó đổ máu xung đột là có thể che giấu qua đi, thậm chí cuối cùng Tô Son Trát phấn thành công lao cũng có khả năng. Hắn ở phía Nam từng gặp qua tướng sĩ chém giết vô tội ba cánh giả mạo quân công, đối này căm thù đến tận xương tủy, Các vị thả chờ một chút, Tiểu Vương sẽ cùng thị lang đại nhân đám người thương lượng như thế nào an bài các người, chờ thương lượng ra kết quả sẽ đến nơi này tự mình báo cho chư vị. Khi nào có thể thương lượng ra kết quả? Có người hô, vô số người phụ họa, đúng vậy, nếu là vẫn luôn thương lượng không ra kết quả, chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn chờ? Hôm nay thân chính thời gian, Tiểu Vương chắc chắn cho đại gia một cái hồi đáp. Tô Cẩn nhìn chung quanh những cái đó quần áo tà tươi ba cánh, nghiêm nghị nói: Nạn dân nhóm trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc có người hô, "Hảo, chúng ta tiến vương ra, chờ thân chính thời gian lại đến nơi này." Triệu Thị Lang nguôi mắt máy, nhiều lần muốn mở miệng ngăn cản, loại này tình hình chỉ có thể kiềm chế. Trở ra khỏi cửa thành, Triệu Thị Lang thở dài, "Vương ra, ngài xúc động. Lúc cần xem một cái bị thuận lợi mang ra khỏi thành đứa bé." Nhàn nhạt nói, "Đám người tề rồi nói sau." Ly Tiện Hà huyện thành ngoại cách đó không xa tảng lớn trên đất trống là một mảnh doanh trướng. Này đó chính là những cái đó binh sĩ nơi lạc chân. Bên kia tắc xây lên một loạt lều tranh nhà gỗ, cùng những cái đó doanh trưởng ranh giới rõ ràng, trong đó nhất rộng lớn một gian nhà gỗ chính là này, đó cứu tế quan viên nghị sự chỗ. Úc Cẩn Yên lặng đánh giá bốn phía. Thái tử điện hạ đâu? Triệu Thị Lang hỏi bồi thái tử trước ra khỏi thành quan viên. Bồi thái tử thượng tường thành quan viên không ít, lúc này chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Trong đó một người trả lời, điện hạ hồi cẩm lý trấn. Triệu Thị Lang chất chứa Này liên hồi cẩm lý trấn. Tốt xấu trang trang bộ dáng đi nghị sự chỗ đi một chút a. Đối vị này thái tử điện hạ Triệu thị lang đã không biết nên nói cái gì cho phải, thầm than khẩu khí nói, "Vương gia, kia chúng ta cũng hồi cẩm lý trấn cùng thái tử điện hạ hội họp đi." Úc Cẩn nhướng mày, không biết hai là lần này cứu tế chủ quan. Triệu thị lang ôn quyền, "Là hạ quan. Thái tử tới đây mục đích vì sao?" Úc Cẩn hỏi lại. Triệu thị lang trả lời, "Đại biểu hoàng thượng tới an ủi nạn dân." Túc Cẩn cười cười, góc cạnh rõ ràng mi hiện ra vài phần lẫm lệ, vừa rồi thái tử đã án hủy trong thành Bá Tánh, hồi Cẩm Lý trấn nghỉ ngơi không gì đáng trách, mà Triệu đại nhân sự vụ chưa hoàn thành. Vương gia ý tứ là, tự nhiên là cùng đồng Liêu Hảo Hảo thương nghị như thế nào giải quyết trong thành Bá Tánh an trí vấn đề. Nói đến này, Túc Cẩn tạm dừng một chút, khóe miệng mơ hồ treo vài phần trào phúng, vẫn là nói đúng trong thành Bá Tánh bỏ mặc, làm cho bọn họ lưu tại trong thành chờ chết. Triệu thị lang mí mắt giật giật, vội nói: Vương gia hiểu lầm, mấy ngày này hạ quan đám người cẩn trọng, đoạn không dám làm lơ bá tánh xính tử. Úc Cẩn không đợi Triệu Thị Lang nói xong, liền nói, "Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nghỉ sự chỗ." Không bao lâu nghỉ sự chỗ tụ đầy quân lại, đương nhiên là có một bộ phận quan lại bội thái tử trở về cầm lý trấn, Úc Cẩn cũng không bắt buộc người đến đông đủ. "Hôm nay sự, các vị đại nhân thấy thế nào?" Triệu Thị Lang buồn rầu thở dài, "Vương gia không nên phá lệ đem đứa bé mang ra khỏi thành tới, này lệ một khai" càng khó lấy trấn an những cái đó ba tính. Đại trụ có tư cách thượng triều kinh quan có cái hảo thói quen, chỉ cần nói tới chính sự, chẳng sợ cùng hoàng thượng ý kiến không hợp đều có thể phun nước miếng nói ra, huống chi Úc cần một cái không có thực quyền vương gia. Triệu thị lang trước đã mở miệng, kinh thành tới quan viên sôi nổi phụ họa. Những cái đó quan viên địa phương tất thành thành thật thật không hé răng. Cứu tế vật tư là người ta kéo tới, quân đội là người ta điều tới, tương lai ở trước mặt hoàng thượng bẩm báo tình huống cũng là người ta. Không, có bọn họ nói chuyện phần, thành thật nghe đi. Triệu đại nhân chú ý điểm không đúng. Túc cần dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, Bổ Vương nói chính là trong thành bá tánh tố cẩu. Bọn họ có thể nhẫn mại một ngày, hai ngày, chẳng lẽ có thể vẫn luôn nhẫn mại đi xuống. Hôm nay đã đổ máu, nay chỉ là cái bắt đầu, nếu không làm ra ứng đối, chờ đến đại quy mô xung đột bùng nổ, chẳng lẽ muốn đem bọn họ toàn bộ huyết tinh trấn áp? Hắn nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người, lạnh lùng nói, nếu là như vậy Này không phải cứu tế, mà là tàn sát dân trong thành, chư vị lương tâm còn đâu? Mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Người sống một khuôn mặt, chẳng sợ tham quan ô lại cũng tưởng có cái hảo thanh danh, huống chi trong đó không ít quan viên là nguyện ý làm chút thật sự. Đặc biệt là địa phương cấp thấp quan viên, sinh với tư khéo tử, cùng trong thành bá tánh quan hệ họ hàng, ngược lại như tiền hạ huyện lệnh như vậy, nơi khác quan viên không cũng có nhiều như vậy ý tưởng. Ở đại chu, huyện cấp trở lên quan viên địa phương cần hương quán làng chánh. Đây cũng là tiền Hà huyện lệnh đối trong thành bá tánh cũng không cảm tình nguyên nhân. Triệu Thị Lang bị nói được trên mặt không nhịn được, hỏi, không biết vương gia có gì ứng đối chi sách? Úc Cẩn không chút khách khí, lập tức nói, ở trong thành, ta đề nghị lại vẽ ra một cái khu vực, xưng là Quá Độ khu. Quá Độ khu? Không tồi, hiện tại chỉ có đông tây hai khu, hoặc này hoặc kia, nếu đông khu có ẩn nốt dịch bệnh người trực tiếp đi vào tây khu, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nếu ở đông tây hai khu chi gian thiết một quá độ khu, từ đông khu tiến vào tây khu giả cần tại đây khu cách ly 2 3 ngày, giảm thấp bị bệnh giả tiến vào tây khu khả năng. Mọi người không khỏi gật đầu. Yến Vương cái này đề nghị không tồi, như vậy xác thật có thể hạ thấp nguy hiểm. Triệu Thị Lang sờ sờ râu tỏ vẻ tán đồng, nói, dù vậy, cũng đánh mất không được tây khu ba cánh muốn ra khỏi thành ý niệm. Túc Cẩn cười cười, vì sao phải đánh mất? Đồ không bằng sơ, sao không cấp những cái đó ba cánh một hy vọng đâu? Chỉ cần có hy vọng, chẳng sợ lưu tại trong thành người cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Người tồn tại phải có hy vọng. Không ai đã dạy hắn cái gì đạo lý lớn, nhưng hắn thập phần rõ ràng người ở tuyệt cảnh chung nhất yêu cầu cái gì. Không phải trước mắt một chén cháo loãng, mấy lượng trợ cấp bạc, mà là có thể sống sót hy vọng. Chương 550 biện pháp. Hy vọng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết úp cẩn lời này ý tứ. Triệu thị lang ho khan hai tiếng, hỏi, "Vương gia như thế nào cấp này đó bá tánh hy vọng?" Ta hỏi trước hỏi triệu đại nhân, hiện giờ ở tây khu tụ tập 3 tánh có bao nhiêu người? Triệu Thị Lang đối cái này số liệu hiểu rõ với tâm, lập tức nói, hết hạn đến hôm qua, đại khái có 2 vạn 8 nghìn hơn người. Như vậy đồng khu đâu? Triệu Thị Lang mặt hiện vẻ khó xử, đồng khu nhân số không hảo đăng ký, mỗi ngày đều sẽ có người chết vào dịch bệnh. Vài tên quan viên địa phương lặng lẽ sát thu hút giác. Tiền hà huyện xem như đại huyện, dân cư 5 vạn có thửa, mà nay một hồi địa chấn hơn nữa tình hình bệnh dịch dân cư thiệt hại non nửa. Nay đó nhưng đều là sống sờ sờ người a. Ta hỏi qua Thái y y, dịch bệnh thời kỳ ủ bệnh đại khái ở nửa tháng tả hữu. Từ lần đầu tiên phát hiện tình hình bệnh dịch đến bây giờ đã qua 10 ngày sau, những cái đó sớm nhất đến đông khu người khoảng cách thời gian này đã không có mấy ngày, sao không từ giữa tuyển ra mấy trăm người trước tiên ở ngoài thành hạ trại tạm cư, do đó trấn an ba tánh. Như vậy an ổn luật qua cái kia thời kỳ ủ bệnh sau, liền có thể đem tây khu ba tánh thả ra thành. Qua thời kỳ úy bệnh không có phát tác liền có thể thả ra thành đi, nay đó quan viên cũng là như thế tính toán, chỉ là bọn hắn vì vạn vô nhất thất không chuẩn bị trước tiên thả ra một người, mới khiến cho nạn dân cùng triều đình rằng có không khí càng thêm dương cung bạc kiếm. Triệu thị Lang tuy giấc một cái hoàng tử như thế vì bá tánh suy nghĩ không dễ dàng, nhưng lại cho rằng gốc cẩn đề nghị có chút tiến chân, lắc đầu nói, hiện giờ tây khu bá tánh gần tam và người, vương gia nhưng có nghĩ tới như thế nào tuyển ra mấy trăm người. Trong trăm chọn một, tuyển cái nào hảo? không chọn cái nào hào đâu. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đến lúc đó không bị lựa chọn ba tánh tâm tồn và hấn dận, trường hợp có lẽ so hiện tại còn muốn hỗn loạn. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều đạo lý không tồi, cho nên hết thể nhân vi lựa chọn đều sẽ không làm người tin phục. Úc Cẩn bình tĩnh nói. Kêu vương ra ý tứ là. Úc Cẩn cười nhìn mọi người liếc mắt một cái, phun ra hai chữ, rút thăm. Rút thăm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái lên. Như vậy nghiêm túc sự giúp tham. Túc Cẩn mắt lạnh nhìn mọi người thần sắc, trong lòng cười lạnh. Giúp tham làm sao vậy? Hắn chính là giúp tham trừu tới. Những người này ai dám hạ liệt liệt, hắn liền trực tiếp đem hoàng đế lão tử làm sự nói ra, xem bọn họ còn dám nhiều lời một chữ không. Cũng may này đó quan viên tuy rằng cảm thấy giúp tham có chút không đủ nghiêm túc, cẩn thận một cân nhắc, thế nhưng cảm thấy so khác biện pháp được không. Giúp tham quyết định vận mệnh, đem vận mệnh giao cho ý trời, không bị lựa chọn liền không thể đoán trách. Tuy cảm thấy biện pháp được không, nhưng này trong đó vẫn là tồn tại quá nhiều chi tiết vấn đề yêu cầu thảo luận. Có một người quan viên địa phương nhịn không được nói, giúp thăm nói, lại nên như thế nào trừ đâu. Mấy vạn người xếp hàng giúp thăm, trước sau trình tự không đồng nhất, cũng tồn tại bất công đi. Còn nữa nói, này mấy vạn người tuy rằng đều tụ tập ở Tây khu, lại cũng phân chia khu vực, ngày thường nghiêm cấm bọn họ lên lỏi, để tránh tiếp xúc đến dịch bệnh ẩn núp giả tạo thành càng quảng lây bệnh. Nếu là đem những người này đều tụ ở bên nhau, Kia cảm nhiễm dịch bệnh khả năng liền đại đại gia tăng rồi. Úc cần gật gật đầu, thập phần tán đồng này danh quan viên nói. Đương nhiên, hắn tán đồng chính là phần sâu đoạn. Giúp thăm có cái thần kỳ địa phương, vô luận trước sau kỳ thật chịu đến khả năng tính là giống nhau, nhưng thường nhân toàn cho rằng trước chịu tỉ lệ sẽ lớn hơn một chút, hắn không chuẩn bị ở cái này mặt trên tốn nhiều miệng lưỡi cấp những người này giải thích. Đến nỗi quan viên nói mấy vạn người tụ ở bên nhau sẽ gia tăng cảm nhiễm dịch bệnh khả năng, xác thật như thế đều tụ ở bên nhau rút thăm xác thật không ổn. Triệu đại nhân, tụ ở tây khu người phân chia mấy cái khu vực. Năm cái khu vực, mỗi cái khu vực 5, 6000 người. Nay 5, 6000 người lại phân đội, đội phía dưới lại phân tổ, phương tiện quản lý. Một cái tổ bao nhiêu người? Triệu thị lang nhìn về phía Tiền Hà huyện huyện lệnh. Tiền Hà huyện huyện lệnh lại nhìn về phía cấp dưới. Cấp dưới vội nói, một cái phân chia 6 đội, mỗi cái đội phân 10 tổ, mỗi tổ ước chừng trên dưới 100 người. Túc cần nghiêm túc nghe. Đối này đó quan viên không khỏi đổi mới. Chân chính làm thật sự quan viên, so với hắn này người ngoài nghề vẫn là có kinh nghiệm. Bốn là lộn xộn mấy vạn nạn dân, như vậy phân số dưới, không sai biệt lắm có thể giống vệ sở như vậy quản lý. Chẳng qua cảm xúc kích động ba tính tụ ở bên nhau có thể so binh sĩ khó quản lý nhiều, thả cứu tế quan binh có đại lượng sai sự phải làm, dùng cho quản lý nạn dân nhân thủ không đủ, mới có như vậy nhiều bạo loạn. Úp cần trầm ngâm một phen, cười nói, "Chư vị đại nhân như thế chủ đáo." Lệnh tiểu vương kính nể. Mọi người ngoài ý muốn được khen ngợi, sôi nổi nói, vương gia quá khen. Trong lòng đối Úc Cẩn hảo cảm đốn sinh. Đường đường vương gia có thể đem bọn họ nỗ lực xem ở trong mắt, cũng coi như lệnh người vui mừng. Nếu đã tinh tế phân tổ, vậy là tốt rồi làm, mỗi tổ dùng giúp tham phương thức tuyển ra một người liền nhưng, công bằng công chính, không lựa già rối trẻ, ai đều không có nói. Triệu thị lang bấm tay tính toán, mỗi tổ tuyển ra một người, mỗi cái khu chính là 60 người. Năm cái khu vừa lúc 300 người. Mọi người cho nhau trao đổi ánh mắt. Tuyền ra 300 người ra khỏi thành, tựa hồ được không? 300 người ra khỏi thành sau liền ở ngoài thành tụ cư, tư triều đình tạm thời phụ trách những người này ăn uống quản lý hẳn là không thành vấn đề đi. Biết này đó quan viên không được đầy đủ là giá áo túi cơm, ấp cần ngôn ngữ gian nhiều vài phần khách khí. Con. Suy bụng ta ra bụng người, mọi người phát hiện hắn khách khí, hảo cảm lại thang không ít. Yến Vương thật so thái tử mạnh hơn nhiều. Triệu Thị Lang trầm ngâm nói, quản lý 300 người vẫn là không thành vấn đề. Úc Cẩn cười cười, này 300 người chẳng khác nào cho trong thành bá tánh một hy vọng. Có cái này hy vọng ở, bọn họ là có thể chờ đợi, mà không phải nhấc lên một hồi tiếp một hồi xung đột. Mọi người không khỏi gật đầu, xem như tán đồng Úc Cẩn đề nghị. Còn có một việc, Tiểu Vương Tưởng nhắc nhở các vị. Vương gia mời nói. Mọi người cùng kêu lên nói. Đông Tây khu chi gian, muốn thi hành càng nghiêm khắc phong tỏa. Hôm nay kia phụ nhân tam khẩu hẳn là chính là từ đông khu ra tới, không có trải qua ý địa giả kiểm tra liền cùng tây khu bá tánh khỏe với nhau, một khi có bị bệnh giả, hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu thị lang cười khổ, nhân thủ khẩn trương, tổng hội có cá lọt lưới. Úc cần trầm mặc. Có một số việc không phải chắc hẳn phải vậy liền có thể, hắn cũng chỉ có thể làm được tận lực nhắc nhở. Liền ấn bương ra đề nghị, trước đêm trong thành bá tánh chân an lại nói. Chờ đến buổi chiều thân chính. Úc Cẩn cùng Triệu thị lang đám người đúng giờ xuất hiện ở trên tường thành. Càng nhiều bá tánh hùng ở cửa thành, rung khắc vọng ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở trên tường thành người trẻ tuổi. Theo Úc Cẩn giương lên tay, lộn xộn hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Nghe Úc Cẩn nói xong ấn tổ giúp tham xác định ra khỏi thành giả sự, trường hợp nhất thời lại hỗn loạn lên. Úc Cẩn lại lần nữa giương tay, chờ trường hợp an tĩnh lại, nói, "Tiểu vương ngu dốt, này đã là có thể nghĩ ra được tốt nhất biện pháp. Nếu đại gia không hài lòng, Liên Thỉnh Trư vị tạm thời đừng nóng nảy, chờ các đại nhân thương nghị qua đi lấy ra càng tốt biện pháp tới. Các bá tánh vừa nghe không khỏi nóng nảy, chờ những cái đó quan lão gia lấy ra hảo biện pháp, còn không bằng chờ heo mẹ lên cây a. Chúng ta nguyện ý. Mọi người sôi nổi kêu lên. Trăm năm 512 nhu cũng không phải là bình thường cẩu. Tạm thời trấn an hảo trong thành ba tánh, Triệu Thị Lang bồi Úc Cẩn hạ tường thành, đoàn người phản hồi cầm lý trấn. Thái tử sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, thấy Úc Cẩn đám người trở về, Nếu mày nói, thiên đều mau đen, các ngươi mới trở về à? Mọi người bất đắc dĩ chỉ trửu trửu khoe miệng. Vị này thái tử điện hạ sớm lưu trở về không nói, còn lại bọn họ về trễ. Giờ khắc này, mọi người càng thêm cảm thấy Úc Cẩn hảo, không hẹn mà cùng tưởng, quả nhiên là rồng sinh chính con, môi con bất đồng. Đều là hoàng tử, trên lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Ly trời tối còn sớm. Úc Cẩn đem uống chống không chén trà buông xuống, đứng dậy, ta đi trấn trên đi một chút. Thái tử tới hứng thú Thất đệ chuẩn bị đi đâu đi bộ? Ta cùng với ngươi cùng đi. Úc Cẩn xem Thái tử liếc mắt một cái, lườm một trần chờ gật gật đầu. Thái tử vốn dĩ đã nghĩ kỹ rồi nếu là bị cự tuyệt nên nói như thế nào, thấy Úc Cẩn cư nhiên trực tiếp đáp ứng xuống dưới, thế nhưng Mạc Danh có chút cảm động, vội hai ba bước đi qua đi, giơ tay liền phải đi chụp đối phương vai. Úc Cẩn bình tĩnh né tránh, liếc Thái tử liếc mắt một cái. Thái tử sờ sờ cái mũi, cười nói, "Thất đệ, đi thôi." Thấy huynh đệ hai người cầm tay mà đi, Liêu lại mọi người hơi có chút không thể tưởng tượng. Yến Vương cùng Thái tử cư nhiên có thể chơi đến cùng đi. Khụ khụ, không nên như vậy tưởng, nhân gia dù sao cũng là thân huynh đệ, thả Thái tử vẫn là trữ quân. Mọi người vội vàng theo sau. So với Tiền Hà huyện thành trung bá tánh tuyệt vọng chết lặng, cảm lý chấn phảng vật là một thế giới khác. Chấn trên cư dân tới tới lui lui vì kế sinh nhai buôn ba bận rộn, thết to thanh, tranh chấp thanh, cùng người bán rong, cỏ kẻ mặc cả thanh, quát lớn hài tử thanh. Nơi trốn tràn đầy bình thường thế tục náo nhiệt. Thái tử rất có hứng thú đánh giá này hết thảy, nghiêng đầu đối Úc Cẩn nói, không nghĩ tới một cái trấn nhỏ cũng như vậy náo nhiệt. Thất đệ ngươi xem, cái kia xuyên phấn y y tiểu nương tử còn rất tiêu lệ, ta cho rằng chỉ có kinh thành mới có mỹ nhân nhi, nhưng xem đâu. Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve cằm, một lòng lung lay lên. Cũng không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, nếu có kia phấn y y tiểu nương tử tương bội, đảo cũng không lo tống cổ thời gian. Úc Cẩn không có tiếp Thái tử nói, vô vô nhịn như bối. Đi trôi đi. Nhị Nưu run run thân thể, chạy trốn đi ra ngoài. Nhìn đại cẩu đi xa mạnh mẽ dáng người, thái tử có chút hâm mộ, thật đệ, ngươi này cẩu còn rất thông nhân tính. Nhị Nưu. Úc Cẩn xem thái tử liếc mắt một cái, lại lần nữa cường điệu. Thái tử kéo kéo khóe miệng, nhị Nưu còn rất thông nhân tính. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, nhị Nưu cũng không phải là bình thường cẩu. Như thế nào cái không bình thường? Thái tử tò mò hỏi. Úc Cẩn khẽ miệng khẽ nhếch. Tôi cười có vẻ có chút thân bí, năm đó đệ đệ bị chôn ở người chết đôi, là Nhị Ngưu đem ta bảo ra tới. Nhị Ngưu a, có biết trước nguy hiểm linh thông? Thái tử nghe được trợn mắt há hốc mồm, biết trước linh thông. Này cũng quá tà hồ đi. Túc Cẩn Ý cười thu hồi, thần sắc lãnh đạm xuống dưới, Nhị ca không tin liền tính. Thật cũng không phải không tin tất đệ, chỉ là ta chưa từng nghe nói có có thể biết trước nguy hiểm cậu. Thái tử nói quay đầu hỏi Triệu thị lang đang ngồi, các vị đại nhân nhưng nghe nói qua. Triệu Thị Lang đám người tự nhiên lắc đầu, sôi nổi nói, chưa từng nghe qua. Tổng không thể bởi vì cùng Yến Vương ở chung vui sướng, liền che lại lương tâm nói chuyện. Túc cẩn nhướng mày, nhàn nhạt nói, trừ bỏ Nhĩ Nưu, các vị còn không có nghe nói qua chính ngũ phẩm cậu quan đâu. Mọi người sờ sờ cái mũi, không lời gì để nói. Mắt thấy thái tử ánh mắt tổng hướng tiểu nương tử trên người Lưu, Triệu Thị Lang gọi nói, điện hạ, vương gia, mau đến dùng cơm chiều lúc, chúng ta không bằng về trước nghỉ tạm chỗ đi. Lại dạo đi xuống Thái tử điện hạ cường đoạt dân nữ làm sao bây giờ? Đây là tới cứu tế, không phải tới du ngoạn, thật náo gia loại sự tình này tới, hoàng thượng tất nhiên sẽ đem hắn mang đến máu chó đầy đầu. Thái tử không nghĩ trở về, lấy mắt ngắm Úc Cẩn. Ta đây đem nhị Nưu Têu trở về. Úc Cẩn ngón tay để ở bên môi, thổi lên lạnh lót huyết sáo. Không bao lâu, một cái uy phong lẫm lẫm đại cẩu từ xa tới gần chạy tới, phía sau còn đi theo một chuỗi màu lông, hình thể khác nho khuyễn. Thấy nhiều như vậy cẩu chạy tới, Mọi người không khỏi hoảng sợ. Nhị Nưu dừng lại, quay đầu kêu một tiếng, những cái đó cẩu lập tức dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bất động. Nhị Nưu, ngươi đây là? Nhị Nưu hướng Úc Cẩn vội vàng kêu hai tiếng, cắn hắn ống quần. Úc Cẩn thật sâu nhíu mày. Mọi người khó hiểu hỏi, "Vương gia, này cẩu. Nhị Nưu làm sao vậy? Nhị Nưu hẳn là có cái gì phát hiện?" Úc Cẩn nghiêm túc nói, "Nhị Nưu vừa nghe, kêu đến lợi hại hơn, làm như tán đồng chủ nhân các nói." Mọi người tò mò lại giật mình. Tò mò là Nhị Nưu chạy ra đi trong chốc lát có thể có cái gì phát hiện, giật mình chính là này cậu thế nhưng thật nghe hiểu được chủ nhân nói. Nhị Nưu, ngươi phát hiện cái gì? Túc Cẩn hơi hơi khom lưng sờ sờ đại cầu đầu, nghiêm túc hỏi. Nhị Nưu vây quanh Túc Cẩn dạo qua một vòng, đột nhiên ngăng lên một con chân trước dùng sức chộp phủi mặt đất, rồi sau đó hướng trên mặt đất một nằm, cái bụng triều thượng làm ra cái tứ chi cứng đờ động tác. Túc Cẩn sắc mặt biến đổi, trong lòng lại buồn cười không thôi. Nhị Nhu gia hỏa này thật đúng là biết diễn kịch, không ngờ công hắn một phen dạy dỗ. Thấy Úc Cẩn thay đổi sắc mặt, thái tử đoạt ở mọi người phía trước hỏi, "Thất đệ, con Nhị Nhu là có ý tứ gì?" Úc Cẩn nhìn về phía thái tử, sắc mặt tái nhợt, đen đặc mi càng là thật sâu nhân lại, "Nhị Nhu nói cho ta, nơi này sắp sửa phát sinh địa chấn." Vừa nghe địa chấn hai chữ, mọi người nhất thời thay đổi sắc mặt. "Vương gia, ngài chẳng lẽ là nói giỡn đi?" Triệu thị lang buột miệng tốt ra. Úc Cẩn sắc mặt nghiêm Loại sự tình này tiểu vương như thế nào có thể nói giỡn? Nhưng, Triệu Thị Lang xem một cái con ở giả chết đại cẩu, liên tục lắc đầu, liền tính nhịn như là ý tứ này, nhưng chỉ dựa vào một con cẩu phản ứng phải ra nơi đây sẽ phát sinh địa chấn môn luận, có phải hay không quá khinh suất? Nhịn nhu không phải bình thường cẩu, nó có thể biết trước nguy hiểm. Cúc Cẩn lại lần nữa cường điệu lúc trước cách nói. Nếu nói vừa mới bắt đầu nghe được Cúc Cẩn cách nói mọi người còn ôm hiếm lạ thú vị tâm thái, giờ phút này lại bất động. Khiếp sợ, sợ hãi. Hoài nghi đủ loại cảm xúc đan chéo mà qua, cuối cùng chỉ cảm thấy vớ vẩn. Vương gia, một con cẩu như thế nào có thể trước tiên phát giác địa chấn đâu? Liên tính là chính ngũ phẩm cẩu cũng không có khả năng. Ông cần dơ dơ lên mi, đúng không? Theo nhiều chỗ tư liệu lịch sử ghi lại, đại thai tiến đến phía trước gà gáy chó sủa, xa trung số động, đủ loại dấu hiệu cho thấy này đó cầm thú sẽ so người trước một bước phát hiện nguy hiểm. Mà nhị Như ở đồng loại trung là người xuất sắc có thể phát hiện địa chấn vì sao không có khả năng. Một fan lên tiếng đến mọi người á khẩu không trả lời được. Nhị Nưu nghe được chủ nhân khen ngợi nó là đồng loại trung người xuất sắc, vội tự giả chết tư thái đứng lên, đáp y run run ra lông. Úp cần rướn khoác vòng qua mọi người, trực tiếp hỏi thái tử, "Nhị ca, nơi này muốn phát sinh địa chấn, chúng ta muốn hay không rời đi nơi đây?" Thái tử mãnh gật đầu, "Cần thiết a. Còn chờ cái gì, chạy nhanh đi." Nương a Ở Thái Miếu trước trải qua kia một hồi địa chấn đã đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Thật là đáng sợ, hắn muốn ly hết thể nguy hiểm rất xa. Chừng 552 dị tích này thần. Thái tử cơ hồ gấp không chờ nổi, thất đệ còn chờ cái gì, chạy nhanh đi thôi. Cái gì náo nhiệt, cái gì kiểu tiếu tiểu tiểu nữ tử, hết thảy đều không có an toàn quan trọng. Hắn là thái tử, chờ trở lại kinh thành nghĩ muốn cái gì có cái gì, vô luận lao thất đại khẩu có thể hay không biết trước nguy hiểm, nếu nói như vậy Hắn liền một chút nguy hiểm đều không nghĩ mạo. Vẫn là câu nói kia, hắn nếu là có bất chấp gì, không phải tiện nghi những cái đó vương bát dê con. Thái tử liên thanh thúc dục. Lấy Triệu Thị Lang cầm đầu mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật muốn bởi vì một cái cẩu mà rời đi. Ngẫm lại vẫn là hoang đường a. Thái tử không cao hứng, mặt trầm xuống, cười lạnh nói, Triệu đại nhân, các ngươi nếu là không tin, vậy tiếp tục tại đây thị trấn ở, ta cùng với Yến Vương đi nơi khác. Triệu Thị Lang vừa nghe, cấp mọi người đệ cái ánh mắt Người nói, tục ngữ nói thà rằng tin này có không thể tin này vô, nếu nhị như có như vậy phản ứng, kia chúng ta vẫn là rời đi hảo. Dù sao ở nơi nào đều là trụ, hát tất cùng thái tử làm trái lại đâu. Thái tử nhất thời vừa lòng, thất đệ, chúng ta đi thôi. Úc Cẩn lại không có động. Thái tử kinh ngạc lên, thất đệ, như thế nào không đi. Úc Cẩn nhìn xem thái tử, lại nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, hỏi, liền như vậy đi rồi. Thái tử bị hỏi đến ngần ra, bằng không đâu. Chẳng lẽ em muốn đem hắn vừa mới nhìn trung phấn y dị tiểu nương tử mang lên? Hắn là có cái này ý tưởng, bất quá loại sự tình này cũng là có chú ý, không thể như vậy gióng trống khua chiêng lạc người nhược điểm. Úc Cẩn giơ giơ lên hạ cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào lui tới trấn dân cùng dần dần dâng lên lượn lờ khói bếp. Trấn trên người làm sao bây giờ? Triệu Thị Lang đột nhiên nghiêm túc lên, cơ hồ hoảng sợ nhìn Úc Cẩn. Tiên Vương có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn động viên toàn bộ thị trấn người dọn ly? Gần bởi vì một con cậu Vớ vẩn, này quá vớ vẩn. Úc Cẩn từ từ nói, "Các vị đại nhân, Tiền Hà huyện một hồi địa chấn, thương vong vạn hơn người, nhân dịch bệnh lại thiệt hại vạn hơn người, toàn bộ huyện thành dân cư thiệt hại non nửa, hậu quả kiểu gì thảm trọng." Nói mấy câu hỏi đến mọi người trong lòng dâng lên khói mù, toàn trầm mặc xuống dưới. Úc Cẩn giơ tay một lòng tay, "Nếu cầm lý chấn phát sinh địa chấn, này đó chấn trên 3 cái liền sẽ bước Tiền Hà huyện 3 cái vết sẽ đổ, lại làm một hồi không thể vãn hồi tai nạn." Triệu Thị Lang hơi há mồm, "Chính là Ông cẩn nhàn nhạt đánh gậy hắn nói, không có gì chính là. Ta biết các vị đại nhân cảm thấy gần bởi vì một con cẩu phản ứng liền động viên toàn bộ trong thị trấn người dọn ly quá hoang đường, thậm chí liền các ngươi cũng không tin tưởng sẽ có địa chấn. Vừa mới sở dĩ đồng ý đổi chỗ ở, bất quá là cảm thấy không cần thiết vi phạm thái tử ý tứ, thả đổi chỗ ở không tính tốn công thôi, cùng động viên toàn bộ thị trấn ba cánh dọn ly xưa đâu bằng nay. Mọi người ngượng ngùng cười. Yến Vương nhưng thật ra thức thời, biết bọn họ là hống thái tử đâu. Nhưng nếu là vạn nhất đâu? Úc cần hỏi. Mọi người nhìn hắn. Úc cần ánh mắt đầu hướng nơi xa, vạn nhất phát sinh địa chấn, chính là không thể vãn hồi hậu quả. Đồng viên này đó ba cánh tạm thời dọn ly thị trấn chỉ là có chút phiền toái, nhưng lại phiền toái, cùng sinh tử so sánh với cũng đáng đến chúng ta đi làm, các vị đại nhân nói đi. Mọi người trầm mặc. Bọn họ không thể không thừa nhận có chút bị Yến Vương nói đả động. Cùng sinh tử so sánh với, phiền toái một ít tự nhiên là đáng giá. Nhưng như thế nào đối chân trên bá tánh nói? Triệu thị lang liên tục lắp đầu, tổng không thể nói bởi vì nhị ngư phát hiện nơi này sẽ phát sinh địa chấn, liền phải bọn họ vứt bỏ trong nhà tài vật dọn ly đi. Là nha, không có cái lệnh người tin phục cách nói, các bá tánh không có khả năng bỏ được đi. Còn nữa nói, rốt cuộc muốn dọn ly bao lâu đâu? Vương gia chỉ nói nhị ngư phát hiện nơi này sẽ địa chấn, cụ thể thời gian lại là khi nào? Mọi người càng nói, càng cảm thấy Úc Cẩn đề nghị không có khả năng thực hiện. Thái tử có chút sốt ruột, thúc dục nói: "Thất đệ, chúng ta trước rời đi rồi nói sau." Địa chấn nhưng không đợi người, vạn nhất đột nhiên liền đã xảy ra làm sao bây giờ? Vẫn là sớm rời đi là đứng đắn. Túc Cẩn không nhanh không chậm sờ sờ nhị Nưu đầu, nói: "Nhiều nhất không ra 5 ngày." 5 ngày? Ân. Nhị Nưu chỉ có thể trước tiên một ít biết trước nguy hiểm, cho nên sẽ không lâu lắm. Các vị đại nhân, động viên trấn trên bá tánh dọn ly thị trấn 5 ngày, ở vùng ngoại ô hạ trại ở tạm. Các ngươi cảm thấy có bao nhiêu đại năm chắc? Triệu thị lang sở sở giâu, khó nói. Đầu tiên vương gia phải cho ra cái lệnh ba cánh tin phục lý do, nếu ngài nói là nhị Nưu phát hiện, chỉ sợ không ai sẽ rời đi. Ba cánh người đối diện yêu quý cùng lưu luyến vượt mức bình thường, rất nhiều người cả đời vất vả tích góp mới xây lên như vậy mấy gian phòng, đặt mua những cái đó gia sản, sao lại bởi vì nói mấy câu liền rời đi. Úc cần nhìn về phía thái tử, liền nói thái tử tối hôm qua nghỉ ở Cẩm Lý Trấn. Ban đêm có thần nhân đi vào giúp ng ng ng đối thái tử cảnh báo như thế nào? Người đương thời tin quỷ thần, đặc biệt tin tưởng các quý nhân trên người xuất hiện thần tích, đây cũng là các đời lịch đại tiềm gì mạc hóa kết quả. Thưa vị giả tin tưởng, hoàng quyền cùng thiên bẩm kết hợp càng có lợi cho Giang Sơn thống trị. Nghe xong khúc cẩn đề nghị, mọi người không khỏi nhìn về phía thái tử. Thái tử vội lắc đầu cự tuyệt, không thành. Nói giỡn, hắn mới không ôm chuyện này đâu. Thật đệ có thể bảo đảm nhất định sẽ phát sinh địa chấn cũng cần lực một chân chờ, lắc đầu. Nếu hắn biểu hiện đến quá chắc chắn, ngược lại giả. Hung trì kia chỉ là á tự một giấc mộng, mặc dù hắn nguyện ý tin tưởng cũng vì chi trả giá nỗ lực, cũng có phát sinh lệch lạc khả năng. Đứng ở người khác góc độ, sẽ phát sinh trong ngộng sự mới là vạn trung vô nhất. Đây là, nếu dùng danh nghĩa của ta khuyên trấn trên ba cánh rọ ly, cuối cùng không phát sinh địa chấn làm sao bây giờ? Đến lúc đó chẳng phải là làm người trong thiên hạ đều cảm thấy ta ở nói hiệp nói vư? Họ là thần nhân trêu chọc ta này đương triều thái tử. Thái tử nói được đạo lý rõ ràng. Sự tình quan chính mình thanh danh, thái tử nhưng không chút nào hàm hồ. Mọi người vừa nghe, sôi nổi gật đầu. Thái tử nói được xác thật có đạo lý, vô luận thế nhân cảm thấy thái tử hồ nháo vẫn là thần nhân đi vào giúp ngụm trêu chọc thái tử, đều cho thấy thái tử không phải một cái đồ tư cách trước quân. Thấy Úc cẩn thần sắc nghiêm túc, thái tử thở dài, "Thất đệ, ngươi cũng muốn vì ca ca ngẫm lại. Ta mới vừa phục lập" Người khác đều nhìn đâu? Nếu là đem một cái chân ba cánh lăn lộn tới lăn lộn đi, cuối cùng không có phát sinh địa chấn, phụ hoàng xem mang chết ta. Úc Cẩn trầm mặc một lát, sắc mặt bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, liền nói thần nhân đi vào giúp ngượng đối ta cảnh báo hảo. Hắn nói, Thật sâu xem thái tử liếc mắt một cái, nếu là nhị ca không ngại nói. Thái tử vội nói, không ngại, không ngại, liền nói như thế. Lão thất nguyện ý đem sự tình ôm ở trên người tốt nhất, chỉ cần không cho hắn phụ trách nhiệm là được. Muốn hắn nói Lao thất chính là ăn no căng sen vào việc người khác. Mọi người thần sắc vi diệu. Thần nhân đi vào giúp Ngụy Yến Vương Mã Phi thái tử, không biết nên nói Yến Vương không sợ, vẫn là thái tử trì độ đâu. Mặc dù thật sự đã xảy ra địa chấn, Yến Vương như vậy chỉ sợ chiếm không được hảo, tương lai chắc chắn khiến cho hoàng thượng cùng thái tử nghi kỵ. Túc cần đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, thản nhiên cười, "Ta minh bạch các vị đại nhân suy nghĩ cái gì. Nếu có thể cứu một chấn ba cánh, này thân gì tích?" Chương 553 thần nhân cảnh báo. Nếu có thể cứu một chấn 3 cánh, này thân di tích. Mọi người nghe được trong lòng chấn động, lại xem Úc Cẩn ánh mắt đã là bất động. Triệu Thị Lang phảng phất lại thấy được cái kia mặt mày nghiêm nghị người trẻ tuổi đứng ở tiền Hà huyện thành trên tường, liền phát tam tiến đâm vang chung sơn trấn trụ trường hợp, ngay sau đó từ tường thành nhảy xuống, bế lên téa ngã đứa bé. Đường đường vương gia còn như thế, hắn lại ở băn khoăn cái gì? Têu gọi chấn trên 3 cánh tạm thời dọn ly, nếu là phát sinh địa chấn, chính là cứu một chấn 3 cánh tánh, tánh mà. Nếu là không có phát sinh địa chấn, nhiều nhất chịu chút cười nhạo trách cứ thôi. Cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Các vị đại nhân thấy thế nào?" Triệu Thị Lang hỏi. Từ kinh thành tới quan viên liền minh bạch Triệu Thị Lang đây là tán đồng. Chủ quan đều tán đồng, bọn họ còn nói cái gì? Loại này thời điểm làm trái lại đắc tội chính là đường đường vô gia, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Quan viên địa phương tâm tình có chút phức tạp. Kinh thành tới này đó đại nhân cư nhiên nguyện ý theo yến vương hồ nháo. Chờ xong việc vô vô mông hồi kinh, lưu lại bọn họ bị ba tánh ở sau lưng chọc cột xuống A. Nhưng bọn họ tựa hồ càng không có phản đối quyền lợi. Tiền hà huyện chúa bộ môi mấp máy muốn nói cái gì, bị tiền hà huyện lệnh túm một chút. Thấy không có người có gì nghĩ, triệu thị lăng nói, nếu các vị đại nhân đều tán thành, đã kêu lý chính đến đây đi. Không bao lâu một người láo giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Láo giả rất là kích động, vội nhất nhất chào hỏi. Tiểu láo nhân gặp qua thái tử điện hạ, gặp qua vương gia gặp qua các vị đại nhân. Mắt thấy Lý Chính đều phải kích động đến mất xiu, Tiên Hà huyện lệnh ho khan một tiếng, "Lý Chính, kêu ngươi tới là có một cuộc chuyện quan trọng muốn nói." Thình huyện lao ra phân phó. So với đối thái tử như vậy xa xôi không thể với tới đại nhân vật kính sợ, Lý Chính đối huyện lệnh kính sợ hiển nhiên càng rõ ràng chút. Tắc quay tắc phục huyện lệnh đại nhân đâu, khu khu, nói sai rồi, uy phong hiển hách huyện lệnh đại nhân. Lý Chính lặng lẽ lau mồ hôi. Tiên Hà huyện lệnh sụ mặt nói, Đêm qua Vương gia ở Cẩm Lý trấn nghỉ ngơi, đột nhiên có thần nhân đi vào giúp ngự mệnh cảnh báo, nói Cẩm Lý trấn không ra 5 ngày đất địa chấn. Lý Chính đại kinh tất sắc, lại có việc này. Tiên Hà huyện lệnh không vui nhíu mày, như thế nào, vương gia chẳng lẽ sẽ khai loại này vui đùa. Lý Chính bay nhanh nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái. Lọt vào trong tầm mắt người trẻ tuổi là hắn chưa từng gặp qua tu lãng, như lệnh bạn thanh tùng bạch dương, cảnh đẹp ý vui. Như vậy đẹp người trẻ tuổi, giống nhau sẽ không loạn nói giỡn. Lý Chính cũng không biết vì sao hiện lên cái này cổ quái ý niệm, rồi sau đó mới khôi phục lý trí, chờ Tiên Hà Huyện lệnh đi xuống nói. "Các đại nhân ý tứ là thỉnh lý chính tức khắc động viên trấn trên bá cánh tốc tốc rút lui nơi đây." Lý Chính nghe mắt choáng váng, chờ Tiên Hà Huyện lệnh nói xong, lắp bắp nói: "Này, này không thành a?" "Như thế nào không thành?" Tiên Hà Huyện lệnh nhíu mày. Lý Chính xoa xoa cái trán mồ hôi, "Đại nhân, vương gia tuy có thần nhân đi vào giúp ngự ngệm cảnh báo, Nhưng các ba tánh tử thị trấn rút lui sau đang ở nơi nào, ăn uống làm sao bây giờ? Trong nhà tài vật lại như thế nào ăn trí? Này dễ làm. Úc cần tiếp nhận lời nói tới, chân trên một ngàn nhiều người tuy không ít, nhưng ở vùng ngoại ô hạ trại mấy ngày từ triều đỉnh cung cấp ăn uống vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi trong nhà tài vật, có thể mang lên liền mang lên, không thể mang tạm thời lưu lại đi, mệnh so này đó ngoài thân vật quan trọng. Lý Chính lấy hết can đảm nói, nhưng những cái đó heo dê gả vịt đâu. Ga vịt cũng liền thôi, tổng không thể đem heo dê mang đi đi. Nếu là lưu trữ heo dê mấy ngày mặc kệ liền chết đói, các ba cánh nhưng luyến tiếc liệt. Úc cần nghe được khỏe mắt hơi trừu, nhưng cũng biết này đó xúc vật đối bình thường ba cánh tầm quan trọng. Hắn lược hơi trầm ngâm, nhanh chóng quyết định nói, liền thỉnh lý chính tìm những người này tốc tốc thống kê một chút, phàm trong nhà có không có phương tiện mang đi vật còn sống, chiêu đỉnh đúng hạn giới cho bồi thường. Không, gấp đôi bồi thường. Vương gia. Mọi người đồng thời kinh hô. Triều đình bắt xuống dưới cứu tế bạc đều là có lệ, cầm lý trấn nếu thật phát sinh địa chấn như thế nào đều hảo thuyết, nếu cuối cùng chỉ là lăn lộn ngủ quán một hồi, cái này đại lỗ thủ nhưng không có biện pháp bổ khuyết ta. Úc Cẩn nhàn nhạt nói, nếu không có phát sinh địa chấn, này bút thiếu hụt tự yến vương phủ tới điền. Nghe hắn nói như thế, mọi người lúc này mới không có lời nói giảng, không khỏi lấy mắt đi ngắm thái tử. Nhân ra yến vương nguyện ý dùng vương phủ tiền bạc bổ khuyết thiếu hụt, thái tử liền không một chút tỏ vẻ sao? Thái tử thập phần bình tĩnh, Hắn không có tiền. Giống hắn như vậy từ nhỏ ở Đông cung sinh hoạt có thể có cái gì tích tụ, ở mấy tháng tính biên thiếu chút nữa trên đói. Mọi người trong lòng đối thái tử thất vọng nhiều một tầng, trên mặt tự nhiên nửa điểm không lộ. Lý Chính, như vậy có thể sao? Úc cần hỏi. Lý Chính do dự mà gật gật đầu, tiểu lão nhân này liền động viên đại gia dọn ly thị trấn. Thật sự có chút không đáng tin cậy à, mắt thấy thiên đều mau đen, các gia các hộ đã làm thượng cơm chiều đâu. Đương đương đương đương Văn dội La Thanh Thức mau liền đem chấn trên bá tánh triệu tập lên. Lấy La Thanh cảnh báo hoặc là tuyên bố đại sự, nay ở đại chu các nơi đều tính lễ thượng, cho nên mọi người một khi nghe được la âm đều sẽ lập tức từ trong nhà chạy ra điều tra. Các hương thân, tối hôm qua Vương gia vào ở ta Cẩm Lý trấn, có thần nhân đi vào giúp ngụm cảnh báo, nói ta Cẩm Lý trấn 5 ngày trong vòng tất phát sinh địa chấn, cho nên vì các hương thân an toàn suy xét, trừ vị lập tức về nhà thu thập đồ tế nhuyễn, gỗ cản xu tạm thời rút lui thị trấn. Trấn trên ba cánh nhất thời kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là không tin. Lý Chính, ta cảm lý trăm năm tới nhưng không trải qua quá địa chấn a. Có thượng tuổi người hô, em đẹp có cái nào vui rời đi thoải mái dễ chịu ra, chạy đất hoang đi ngủ đâu. Lý Chính không khỏi nhìn về phía Tiền Hà huyện lệnh. Tiền Hà huyện lệnh khó được cơ trí một phen, hô, các hương thân hay là đã quên, Tiền Hà huyện thành cũng là trăm năm tới chưa từng từng có địa chấn, hiện tại lại như thế nào đâu. Vừa nghe Tiền Hà huyện lệnh nhắc tới huyện thành địa chấn, Mọi người trầm mặc. Cẩm Lý chấn ly tiền Hà huyện thành không xa, tổng hội có như vậy như vậy quan hệ, không ít người thân thích liển chết ở trận này trăm năm khó gặp địa chấn. Tiên Hà huyện lệnh thực vừa lòng hắn một câu trấn trụ trường hợp, nói tiếp, huyện thành có thể địa chấn, Cẩm Lý chấn vì sao liền không khả năng. Có thần nhân đi vào giúp ngẫm cảnh báo vương gia, đây chính là các hương thân thiên đại tạo hóa. Tạo hóa? Không chỉ chấn trên ba cánh sử suốt, liên đúc cẩn đều sử suốt. Này như thế nào lại nhắc lên tạo hóa? Tiên Hà huyện lệnh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Huyện thành ba tánh vì sao không có tránh đi trận này lại hay? Chính là bởi vì trong thành không có như vương gia như vậy tôn quý người, thần nhân tưởng đi vào giúp ngụ cảnh báo đều không có người được chọn." Ma thái tử điện hạ cùng vương gia vừa lúc đi vào ta cẩm lý trấn nghỉ chân, chúng ta mới có thể được đến cảnh báo. Các hương thân nói nói, nay có phải hay không các ngươi tạo hóa?" Trấn trên ba tánh mở miệng gật đầu. Huyện lão gia nói được tựa hồ có đạo lý. Túc Cẩn nhẹ nhàng sờ sờ cằm, Trăm triệu không nghĩ tới, Tiền Hà huyện lệnh vẫn là một nhân tài. Một phương diện xuất phát từ đối thần tích kính sợ, một phương diện có đối triều đình thiên nhiên thuận theo, càng quan trọng là hứa hẹn heo dê chờ không có phương tiện mang đi vật còn sống đều có tiền bạc trợ cấp, cầm lý trấn 3 tánh ở Tiền Hà huyện lệnh cùng lý chính đều gọi Du thuyết hạ, miễn cưỡng đồng ý tạm thời dọn ly ra thị trấn. Trong 554 rút lui. Tháng 5 trời tối đến vãn, trấn trên 3 tánh rượu già dắt trẻ đi ra ngoài khi, đúng là dạng mây đỏ đầy trời. Đừng ăn, đừng ăn. Quan lão gia nhóm đều chờ đâu? Lý Chính tổ chức nhân thủ thúc dục qua ở nhà lay cơm chiều người. Bị thúc dục hán tử đem thô sứ bát to hướng bàn gỗ thượng một phóng, bất mãn nói: "Làm cái gì đâu? Tiêm mới không tin cái gì thần nhân báo mộng đâu, làm hại Yem liền cái cơm đều ăn không ngon." "Được rồi, đừng đoán giận, nhà ngươi mang không đi này hai đầu heo có thể được không ít tiền bạc đâu." Hán tử vừa nghe không nói cái gì, lau miệng, chọn chân đầy gánh nặng, mang lên bàn đường, oa oa đi ra ngoài. Đi đến cổng lớn, Hán tử không tha nhìn nhà mình trùng heo thở hồn hền thở hồn hền hai đầu phì heo liếc mắt một cái, lúc này mới khóa kỹ cửa phòng. Có như vậy bất mãn chấn dân không ít, đặc biệt là đại gia bị lánh đến mảnh đất hoang vu một mảnh đất trống, bất mãn cảm xúc liền càng thêm tăng gọn. Không phải đâu, đêm nay chẳng lẽ liền ngủ ở này mảnh đất hoang vu? Chính là à, không phải nói có liều trại sao, liền như vậy ngủ hạ còn không y no con mùi ối. Nương, ta tưởng về nhà, đứa bé tiếng khóc văng lên, lệnh đại nhân càng thêm bực b Mấy người đằng mà đứng lên, không được, hỏi một chút lý chính đi, liền như vậy an trí chúng ta không thể được. Lý chính bị một đám người vây quanh ở trung gian, chính một cái đầu hai cái đại. Lý chính, liền như vậy ngủ không thể được a, tuy rằng vào tháng năm, nhưng buổi tối chiều đâu, côn muỗi lại nhiều, liền tính đại nhân chịu nổi hài tử cũng chịu không nổi a. Chính là, chính là, còn không bằng trở về đâu, phóng hảo hảo đầu giường đất không ngủ, ngủ này vùng hoang vu dã ngoại làm gì? Lý chính bị ồn ào đến đầu váng mắt hoa, hô Các hương thân tạm thời đừng nóng nảy a, các đại nhân đã đi điều binh tới cấp chúng ta hạ trại, chờ một chút đi. Thiên lập tức muốn hoàn toàn đêm đen tới, những cái đó binh giả có thể tới. Lý Chính, quan lão gia nhóm định là hướng ngươi đâu? Lý Chính mặt mũi thượng không nhịn được, mặt nghiêm nói, các hương thân không cần nói bậy, quan lão gia có thể hướng ta. Chấn dân đồng thời cắt một tiếng. Quan lão gia hống còn không phải là bọn họ này đó tiểu dân chúng sao? Lý Chính ho khan một tiếng, khụ khụ. Ta ý tứ là liền tính quân lão gia sẽ hung chúng ta, thái tử điện hạ cùng vương gia cũng sẽ không hung ác như vậy đại quý nhân đâu, nói ra nước miếng là cái đinh, không có khả năng nói chuyện không giữ lời. Nói nữa, vương gia không phải nói cho đại gia tiền bạc trợ cấp sao? Một ngụm phỉ heo ớn một lượng bạc tính, liền cấp trợ cấp 2 lượng bạc đầu, này có thể so đem phỉ heo dưỡng đến năm Tết rết có lời nhiều liệt, các hương thân nói đúng không? Vừa nghe Lý Chính nhắc tới trợ cấp bạc, những cái đó phản đối thanh niên yếu đi đi xuống lí chính ám đạo yến vương này cử lợi hại, muốn đem người trấn an, cái gì cũng chưa tiền bạc dùng được, từ xưa toàn nhiên. Nếu như vậy, vậy tạm thời nhẫn nhịn đi. Ừm, nhẫn nhịn đi, tiền bạc còn không có bắt được đâu. Vạn nhất. Không cho làm sao bây giờ? Liên ở trấn trên ba cánh nói thầm là lúc, phồn đa tiếng bước chân truyền đến. Mau xem, binh đàn ông tới. Thật mau một chi đội ngũ liền từ xa tới gần, mang theo quân nhu tiến đến. Nhìn thấy nhiều như vậy binh sĩ, Trấn trên ba cánh ngược lại không dám hé răng, Khẩn Trương nhìn quan binh nhanh chóng ở trên đất chống dựng khởi một người tiếp một người lều trại. Trên trời ánh nắng chiều vừa mới tan đi, đầy sao chói mãn trời cao, vốn dĩ hoang vu đồng ruộng gian nhiều một đám lều trại. Trước an bài lão nhân phụ nữ và trẻ em vào ở, cuối cùng phân phối số dưới, còn có hơn phân nửa người không có lều trại nhưng trụ. Suất lĩnh quan binh tiến đến chính là Úc Cẩn, đem những người này đoán giận nghe lọt vào thái trung, giương giọng nói, "Lều trại hữu hạn, chỉ có thể ủy khuất các vị." Đối mặt đường đường vô gia, những cái đó hoán giận không dám công nhiên hô lên tới, có người xen lẫn trong trong đám người hỏi, "Vương gia, chúng ta muốn ở chỗ này ở bao lâu a?" Châm thì 2 ngày, nhiều thì 5 ngày. Mọi người vừa nghe, nhất thời nghị luận sôi nổi. "Muốn tại đây phá chỗ ở vài trời ạ, vạn nhất trời mưa làm sao bây giờ?" "Chính là không mưa, chúng ta này đó không lều trại tới rồi ban đêm 1 2 phải ủy con mua không thể, ba ngày càng là phơi chết cá nhân." "Chính là a, quá bị tội a." vẫn là trở về hảo. Túc cần nhíu nhíu mày. Hắn đồng tình tâm là hữu hạ, nên làm làm, nếu có chút người một hai phải trở về, thì hắn cũng không có khả năng chết ngăn đón. Tiểu Vương xác thật đến thần nhân cảnh báo, nói ta cẩm lý chấn sắp sửa địa chấn, vì các hương thân an nguy suy xét, mới đem đại gia an trí ở chỗ này. Thỉnh các hương thân tạm thời nhẫn nại mấy ngày đi, dãi nắng dầm mưa uy con muội, ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm. Một ít người âm thầm nhếch môi. Nếu có sinh mệnh nguy hiểm Ăn này đó khổ tự nhiên đáng giá, nhưng ai biết đến tụt cùng có thể hay không điệu chấn đâu. Cẩm Lý trấn ba cánh một ngàn nhiều người, tin tưởng thần nhân cảnh báo Yến Vương cái này cách nói chiếm hơn phân nửa, nhưng luôn có số rất ít người không tin này đó, càng để ý chút thật sự. Yến Vương nói tốt tiền bạc trợ cấp không biết khi nào phát, nên không phải là lừa gạt bọn họ đi. Chính suy nghĩ, liền nghe Úc Cẩn mở miệng nói, đáp ứng cấp các hương thân trợ cấp tiền bạc tiểu vương mang đến, hôm nay trước phát một nửa, mà khác một nửa chờ đại gia rời đi khi lại phát. Đương nhiên, trong lúc này ai nếu là trước tiên rời đi, vậy đã không có. Vừa nghe trước phát một nửa trợ cấp, mọi người nhất thời vui vẻ. Một nửa cũng hảo a, vốn dĩ chính là gấp bội cấp, một nửa kỳ thật cũng đã vãn hồi tổn thất. Không, một nửa cũng kiếm lời. Phải biết rằng đây mới là tháng 5 phân, trong giới heo còn gầy đâu, này một lượng bạc chính là ấn heo ra lan khi giá tính ra. Nhìn chấn trên ba cánh vây qua đi lênh tiền bạc, Úp Cẩn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chờ trở, trở lại tân nơi đặt chân đã đêm đã khuya. Đêm tuy thâm, thái tử cư nhiên không ngủ. "Thất đệ, ngươi nhưng tính đã trở lại." Nhị ca còn chưa ngủ. Thái tử xua xua tay, ngủ không được. Đối đến gà đen chấn trên mặt trần, thái tử càng thêm tưởng hồi kinh. Gà đen chấn trụ còn không có cẩm lý chấn thoải mái đâu, gà đen chấn này hộ hương thân nữ nhi cũng không cẩm lý chấn vị kia hương thân nữ nhi đẹp. "Ách, ta đây đi ngủ." Úc Cẩn nhưng không giống thái tử giống nhau nhàm chán một ngày, 3 ngày đầu tiên là trấn An Tiền Hà huyện thành nạn dân. Buổi tối lại đi trấn An Cẩm Lý chấn ba cánh, một phen lăn lộn xuống dưới có thể nói thể xác và tinh thần đều mệt. Thấy Úc Cẩn muốn tẩy tẩy ngủ, thái tử vội hỏi: "Thất đệ, Cẩm Lý trấn thật sự sẽ địa chấn sao?" Trong bóng đêm, Úc Cẩn nương trong viện ánh đèn nhìn thái tử, một lát sau nhàn nhạt nói: "Có thể không địa chấn, đương nhiên tốt nhất." Tuy rằng hắn nghe xong A tự nói đem một cái chấn người tạm thời hống đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không nóng trông thiên thai tiến đến. Thiên thai có thể nháy mắt phá hủy mọi người kiến cả đời gia viên. Quá mức tàn khốc vô tình. Thái tử suy xét đến hiển nhiên càng thực tế chút, nhưng nếu là không có phát sinh địa chấn, phụ hoàng chắc chắn trách cứ ngươi. Úc Cẩn không sao cả cười cười, không có việc gì, tông nhân phủ ta đều từng vào hai lần. Nhị ca, ta đi trước rửa mặt, xin lỗi không tiếp được. Nhìn Úc Cẩn biến mất ở cửa bóng dáng, thái tử có chút hâm mộ. Lao thất vì sao sẽ không sợ phụ hoàng đâu? Một cái lông xù xù cái đuôi lảo qua, đem thái tử hãi ngậy dựng. Ai Nhị Nhu khinh thường xem thái tử liếc mắt một cái, phe phẩy cái đuôi đi qua. Chương 555 Vũ tới. Ngày thứ 2 trời trong nắng ấm, ngủ lại ở mảnh đất hoang vu cẩm lý trấn bá tánh bài đội chờ nha dịch phát chó mặt, mỗi người đều có chút buồn bã hiểu gìử. Trừ bỏ ở đồng ruộng vui vẻ hài đồng. Đêm qua còn xảo nháo phải về nhà hài đồng chạy ở trời xanh mây trắng hạ, truy đuổi đùa giỡn, tới xuống nhất xuyên xuyên thanh thúy tiếng cười. Nay lệnh các đại nhân bực bội tâm tình hơi chút thư hoan chút, phùng chào chén uống xong, ngươi xem ta Ta xem ngươi, phát khởi ngộp tới. Hôm nay còn muốn đi trong đất làm việc đâu? Có nhân đạo. Đúng là tháng năm, đông ruộng sống nhiều đi, nhàn một ngày đều không thành. Lý Chính lại bị trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên. Lý Chính, hôm nay đến đi quốc đất đâu? Lý Chính, nhà yếm bắp còn muốn loại đâu, cũng không thể trì hoãn a. Đúng vậy, Lý Chính, ngươi cấp cái thống khoái lời nói, chúng ta rốt cuộc có thể hay không rời đi a? Lý Chính bị hỏi đến mồ hôi đầy đầu, chỉ cảm thấy muốn bị cảm nắng đại gia đừng đợi, trước mắt con sớm, chờ các đại nhân tới ta hỏi một chút xem. Không ít người ngẩng đầu nhìn trời, cái gì con sớm, ngày đều ra tới đâu, ngày thường thiên còn hắc liển phải khiêng cái quốc xuống đất. Ngày thường, ngày thường, ngày thường cũng sẽ không địa chấn a. Lý Chính có chút phiền, nói thầm một câu. Lời này bị người nghe được, nhất thời đưa tới một trận truy vấn, "Lý Chính, ngươi nói chúng ta thị trấn thật sự sẽ địa chấn sao?" Lý Chính rót mấy muỗng tó thủy, Trả lời vấn đề này đã mau đem hắn môi nói làm. Cuối cùng chờ đến Úc Cẩn xuất hiện, Lý Chính vội nói, "Vương gia, các hương thân chính vội vá đâu? Gấp cái gì?" Lý Chính cười khổ nói, "Vương gia có điều không biết, năm 6 tháng đúng là trong đất sống nhiều thời điểm, không rời đi người a." Úc Cẩn nhưng thật ra không nghĩ tới những chi tiết này, nghe Lý Chính như vậy vừa nói, lượt hơi trầm ngâm nói, "Các hương thân xuống ruộng làm việc không thành vấn đề, nhưng chờ làm xong rồi việc nhà nông nhớ rõ hồi nơi này ngủ." Lo lắng những người này làm xong rồi sống liền trực tiếp về nhà, hắn dặn do nói, chờ đến trạng vạng, Lý Chính nhớ do an bài người kiểm cây nhân số. Lý Chính xoa xoa chắn hãn, nhỏ giọng nói, vương, ra, trong thị trấn một ngàn nhiều dân cư đâu, nếu là có người lưu đi trở về, không nhất định có thể kiểm cây ra tới à. Tận lực đi. Hảo, hảo. Lý Chính chỉ phải gật đầu. Long đán, người lưu lại nơi này hiệp trợ Lý Chính. Long đán ôm quyền, đúng vậy. Úc cần xem một cái bốn phía, mang theo nhịn lưu rời đi. Chờ tới rồi chẳng vạng, quả nhiên có trên dưới 100 người không có trở về. Lý Chính bất đắc dĩ, làm vài người mang theo đồng la trở lại trong thị trấn gỗ, khuyên trở về bảy tám chục người. Úc cần cả ngày đều ở Tiền Hà huyện thành bên kia vội vàng an trí tân gia khỏi thành nạn dân sự, chờ đến buổi tối trở lại ga đen trấn mới nghe được long đán bẩm báo. Nói như vậy, làm xong việc nhà nông sau trở lại cẩm lý trấn người có 11. 11, tức là 10 có thứ nhất Chủ tử, là như thế này. Ngài nói những người đó có phải hay không đốc, ngài đều như vậy thế bọn họ tính toán, bọn họ còn trở về tìm đường chết. Túc Cẩn cười cười, như thế nào có thể cưỡng cầu mọi người tin tưởng một giấc mộng. Long Đan nói tiếp, sau lại Lý Chính dẫn người khuyên trở về bảy tám chục người, còn có mười mấy người chết sống không đi rồi. Túc Cẩn nhíu nhíu mi, đi vào ở tạm trong viện hướng quá lạnh, về phòng nằm xuống. Đêm hè thập phần sinh động, bên tai toàn là điểu ngữ côn trùng kêu vang. Túc Cẩn ngủ không được. Tưởng niệm khởi Khương tự tới, không biết da tự như thế nào, bụng có phải hay không lớn hơn nữa. Hành động còn phương tiện, không có hắn tại bên người, có thể hay không như hắn như vậy ngủ không giới đâu. Khương tự lúc này xác thật không có ngủ. Đến lúc cần rời đi thời gian, nàng tâm vẫn luôn treo. Kia chẳng tàn khốc vô tình lần thứ 2 điệu chấn đến tột cùng là nào một ngày. Vẫn là đã đã xảy ra, chỉ là chưa truyền tới trong kinh tới. Kinh thành cùng Tiền Hà huyện cách xa nhau không xa, nếu là như vậy, 800 dặm kịch liệt. Chờ ngày mai cũng liền nghe được tin tức. Nàng xoa xoa cao cao phòng lên bụng, thật cẩn thận chờ mình. "Chủ tử, ngài ngủ không được sao?" Ngụy ở mà bình thường A Sảo bỏ dậy, lấy một cái gối đầu lót ở khương tự dưới chân, thế nàng nhẹ nhàng xoa bóp cẳng chân. Tới rồi dựng hậu kỳ, khương tự ban đêm khi thì sẽ có cẳng chân co rút đau đớn tình huống, úc cẩn ở nhà khi đều là hắn thế nàng nhấc chân. A Sảo làm khởi úc cẩn thường làm việc, khương tự liền càng thêm nhớ thương da cửa bên ngoài người kia. Ngủ Nàng nhìn chằm chằm màu thiên thanh giải hoa màn thở dài, một lần nữa nhắm mắt lại. Cầm Lý trấn ba tánh liên tiếp ở mảnh đất hoang vu ngủ 3 ngày, ngủ ở lều trại người còn hảo, ngủ ở bên ngoài người đã bị cắn đầy người bao. Mà vừa tới khi cảm thấy mới mẻ hai đồng qua kia cổ mới mẻ Kính Nghi, bắt đầu xảo phải về nhà. Nương, ta muốn ăn thịt bánh bao, nơi này chỉ có màn thầu cùng cháu loãng. Hai cha hắn, ni nỉ nỉ trợn hổ nóng lên, liền nói ngủ ở này đất hoang không được, hài tử nào chịu nổi. Ngựa đã chết, Ta muốn tắm rửa. Ván giận thanh dần dần nhiều lên. Chờ tới rồi buổi chiều, thay đổi bất ngờ, thế nhưng đổ mưa. Cứ như vậy, đừng nói không lều chạy người, chính là có lều chạy tránh mưa người cũng chịu không nổi. Xem này vũ thế, nếu là tiếp theo suốt đêm này lều chạy chịu được sao? Càng nhiều người la hét phải đi. Lý chính nghĩ Úc cần công đạo, gấp đến độ đỏ mặt tiêu thai, không thể đi à, vương gia nói, nhất muộn năm ngày thị trấn liền sẽ phát sinh địa trấn, mắt thấy thời gian liền đến, các vương thân lại nhẫn mại một chút đi. Nhẫn mại. Một cái cao tráng hán tử lau một phên mặt, hạ lớn như vậy vũ, đêm nay như thế nào ngủ. Ly chính, muốn nhẫn người nhẫn đi, ta không đành lòng. Chính là, không đành lòng. Không ít người sôi nổi phụ hoạ. Xảo phải đi người tụ ở bên nhau, dầm mưa đi phía trước đi đến. Vội vàng tới rồi Úc Cẩn đứng ở phía trước, nước mưa ướt đấm hắn siêm vi gì hề. Vương ra, những người này chết sống xảo phải đi về. Long đán chào đón nói. Úc Cẩn gật gật đầu. Sắc một fan sắp tiến trong ánh mắt nước mưa, dương giọng hỏi: "Các hương thân thật sự phải đi về?" Tiếng mưa rơi không nhỏ, nhưng hắn thanh âm lại dường như có xuyên thấu lực, rơi vào mọi người trong hai. Cao Tráng Hán tử hô: "Vương gia, chúng ta đều ở chỗ này ở vài ngày, từ đâu ra địa chấn? Hiện tại lại hạ vũ, nơi này thật sự không có biện pháp ngủ người, chúng ta phải đi về. Các hương thân nếu hiện tại liền trở về, dư lại một nửa trợ cấp bạc liền không có." Long đán hô. Cao Tráng Hán tử lắc đầu, Tiêm Thịng nguyện tử bỏ cũng muốn trở về, Tiêm Ba Hoa phát sốt. Dựa gần cao tráng hán tử mà chạm phụ nhân trong lòng ngực ôm cái đứa bé, trên đầu cái cái thảo địa bệnh mũ, khuôn mặt nhỏ tựa hồ bởi vì phát sốt đỏ bừng, chính mở to hai mắt nhìn Úc Cẩn. Cùng cặp kia nho đen đôi mắt đối thượng, Úc Cẩn vốn dĩ lãnh xuống dưới tâm mềm mại vài phần, một lượng bạc. Cái gì? Mọi người nhất thời khó hiểu này ý. Úc Cẩn nhàn nhạt nói, hắn đầu người tính, trừ bỏ lúc trước nói tốt trợ cấp, lưu lại người một người, nhưng đến một lượng bạc không ít quyết tâm phải về nhà người hung hăng lau một phen nước mưa. Một lượng bạc có thể đỉnh bọn họ trên mặt đất bảo hơn nửa năm, trời mưa tính cái gì, hạ giao nhỏ cũng có thể ngủ nơi này. Trong 556 thai đến, đại bộ phận nhân vi này một lượng bạc tử lưu lại, nhưng còn có số rất ít người một hai phải trở về không thể. Như kia cao tráng hắn tử, ngày thường ỉ vào một đống sức lực trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, tới rồi vào đông nông nhàn còn có thể đi dọn hóa chợ cấp gia dụng. Nhật tử liền so người bình thường ra hảo quá không ít, tự nhiên không muốn vì một lượng bạc mà lưu tại không hề che đậy mảnh đất hoang vu gặp mưa. Một lượng bạc lại làm sao vậy? Hai tử bị bệnh, nhiều ít bạc đều trợ cấp không được. Về đến nhà có thể che mưa chắn gió, lại làm bà nương nấu một nồi đường đỏ xương nước uống, miễn bản nhiều thoải mái. Bị Cao Tráng Hán tử vừa nói, lại có 3 năm người đứng ở hắn bên người. Úp cần nhìn lướt qua, cùng Hán tử ở bên nhau ước chừng trên dưới 100 người. Đối này đó khăng khăng phải đi người, hắn không chuẩn bị lại khuyên. Hắn là có thể lại thêm bạc, chỉ cần thêm cũng đủ, không sợ những người này không lưu lại, nhưng không có như vậy đạo lý. Cấp những người này bỏ thêm bạc, nguyên bản lựa chọn lưu lại người muốn hay không thêm đâu. Một ngàn nhiều người, bỏ thêm lúc sau như vậy một tuyệt bút tiền bạc đều phải hiến vương phụ ra. Không thêm, lúc trước nguyện ý lưu lại cảm thấy bất công, chắc chắn có càng nhiều người xảo trở về. Hùng chi ở Úc cần xem ra. Đối với Lâm Vào khôn cảnh giả có thể ra tay tướng trợ, nhưng cuối cùng vận mệnh vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay. Hắn không tiếc thân dành, đã tận lực làm có thể làm, dư lại liền xem những người này chính mình lựa chọn. Úc Cẩn như vậy nghĩ, ánh mắt lại lần nữa dừng ở kiên trì phải về thị trấn này nhóm người trên người. Cơ hồ đều là một nhà người một nhà, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có mười mấy cái hài tử. Có lẽ là sắp sửa làm cha, Úc Cẩn kia trái tim đối chí nhi thực dễ dàng liền mềm xuống dưới. Nếu nói đại nhân vận mệnh có thể chính mình lựa chọn, này đó hài tử lại không có lựa chọn cơ hội, bọn họ chỉ có thể nghe cha mẹ an bài. Hắn lại lần nữa mở miệng, từ nơi này trở lại trong thị trấn ít nhất muốn 30 phút, này đó hài tử sối lâu như vậy vũ, chính là không bệnh cũng muốn sinh bệnh. Cùng với làm hài tử dầm mưa trở về, không bằng lưu tại lều trại, ít nhất lều trại có thể thông khí che mưa, các vị cảm thấy đâu? Có mấy hộ phải đi nhân gia, đương nhiên nhìn xem trong lòng ngực hoặc trên tay rất hài tử, nhất thời do dự Hải Nhi cha hắn, nếu không đợi mưa tạnh rồi nói sau. Vương gia nói đúng, giâm mưa mang theo hài tử trở về, nói không chừng không bệnh cũng muốn bị bệnh. Đường gia nam nhân nghe xong tức phụ nói, nhìn nhìn lại đáng thương vô cùng a oa, toại gật đầu, "Thành, vậy đợi mưa tạnh rồi nói sau." Nay mấy hộ lão nhân phụ nữ và trẻ em liền trốn trở về liều trại. Còn giữ lại mấy chục cái thành nhân cùng 4-5 cái hài đồng. Người đều là có tâm lý nghe theo đám đông, có mấy nhà nam nhân liền nói: Nếu không các ngươi cũng về trước liều trại trốn vũ đi, ta về trước ra dọn dẹp một chút, dù sao lưu lại nơi này cũng là ngủ ở bên ngoài, không cái che đậy. Phụ nhân liền nắm hải tử vào liều trại. Bởi vậy, khăng khăng phải đi người chung cũng chỉ dư lại hai cái đứa bé. Thấy Úc cẩn vọng lại đây, cao tráng hán tử nói, vương ra không cần quên, tiêm là nhất định phải trở về. Hải tử bị bệnh, lưu lại nơi này muốn cái gì không có gì, chịu không nổi. Một nhà khác mang theo hải tử phụ hòa nói, đúng vậy. Nhà ta Hải tử cũng bị bệnh, vẫn là trở về phương tiện. Tiểu Vương nhớ rõ trấn trên không có đại phu, các ngươi mang Hải tử trở về nhiều lắm là tắm nước nóng, uống chén nước ấm. Không bằng như vậy, Tiểu Vương mang hai đứa nhỏ đi xem đại phu, chờ hết bệnh rồi lại cho các ngươi đưa về tới. Cẩm Lý trấn là đại trấn, nguyên là có đại phu, nhưng tiền Hà huyện địa chấn sự một phát sinh, địa phương quan viên đã sớm triệu tập láng giềng tám hương đại phu tụ ở bên nhau cứu trị nạn dân, mà nay này đó đại phu từ kinh thành tới y quan thống nhất điều phối chưa phàn ra. Một khắc hộ có Hải tử nhân gia nhẹ giọng thương nghị một trận, phụ nhân ôm đứa bé đi lên trước tới đối Úc Cẩn một phúc, liền thỉnh Vương gia cấp Hải tử tìm cái đại phu nhìn xem đi, tiểu phụ nhân một nhà cảm tạ Vương gia ơn đức. Đại tẩu không cần khách khí. Úc Cẩn đem Hải tử tiếp nhận tới, giao cho Long Đán. Long Đán ôm nhét miệng khóc oa oa nghi thẩm, đây là cái thứ hai đi, Vương gia Thu lưu Hải tử giống như có điểm nghiện. Thấy ra nhân này đem Hải tử giao cho Úc Cẩn, cao tráng hắn tự tức phụ khuyên nhủ. Đương gia, chúng ta cũng đem nỉ nỉ giao cho vương gia xem đại phu đi." Cao Tráng Hán Tử trừng phụ nhân liếc mắt một cái, nhỏ giọng mắng, "Nhìn cái gì đại phu? Nỉ nỉ rời đi chúng ta sẽ tưởng." Con nữa nói, "Vị này vương gia như vậy tuổi trẻ, vạn nhất đem hài tử đánh mất làm sao bây giờ?" Úc Cẩn nhíu lực hảo, đem Cao Tráng Hán Tử chửi nhỏ nghe lọt vào tai trung, giơ giơ lên đôi lông mày. "Tuổi trẻ cùng đánh mất hài tử có cái gì tất nhiên liên hệ sao?" Cách màn mưa, Cao Tráng Hán Tử hướng Úc Cẩn chắp tay. Đa tạ vưng ra, bất quả chúng ta vẫn là tưởng trở về. Úc cần thật sâu xem cao tráng hán tử liếc mắt một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hán đã tận lực, dư lại liền xem thiên ý đi. Có lẽ ác tử trong mộng trận này địa chấn cũng không sẽ phát sinh. Đi rồi, đi rồi. Mấy chục người ở trong mưa càng đi càng xa, này trong đó nam nhân chiếm đa số, đều là bởi vì không có liều trại trụ không nghị ở bên ngoài ngào một đêm. Đến nỗi phụ nữ và trẻ em, lưu lại cũng hảo. Dù sao có lều trại che mưa, còn có tiền bạc nhưng lấy. Nhìn những người này đi xa, Úc Cẩn Thu hồi tầm mắt hỏi Lý Chính, trừ bỏ những người này, lúc trước trở về chấn tử có bao nhiêu người. Lý Chính lau một phen nước mưa, trả lời, này 2-3 ngày các hương thân xuống đất sau luôn có người trộm trở về chấn tử, hiện tại trong thị trấn ước chừng có 100 nhiều người. So với con mối khắp nơi vùng hoang vu rã ngoại, ra đương nhiên thoải mái nhiều. Úc Cẩn ngẳng đầu nhìn nhìn sắp trời. Có lẽ là trời mưa duyên cớ ước. Rõ ràng còn chưa tới buổi tối, thiên đã hạ trầm. A tự nói trong ngộng kia nơi sân động phát sinh ở mọi người đi vào giấc ngủ sau, kia hiện tại vẫn là an toàn. Long Đán, ngươi làm người lại đi một chuyến cẩm lý trấn, gõ la cáo tri, nguyện ý trở về mỗi người nhưng đến một lựa bạc. Túc Cẩn nói ngữ khí truyền đạt, không cần trục ra trục hộ khuyên bảo, chỉ gõ la 3 lần là được. Cũng không cần chờ, nguyện ý trở về tự nhiên sẽ trở về. Long Đán lập tức công đạo đi xuống. Túc Cẩn hướng Lý Chính lược một cái đầu, Lý Chính Nơi này liền giao cho ngươi, tiểu vương trước mang hải tử đi xem đại phu. Vương gia hảo tẩu. Lý Chính nhìn theo Úc Cẩn đi xa, ngửa đầu nhìn vô biên vô hạn màn mưa thở dài. Hắn hiện tại càng ngày càng lòng nghi ngờ nói Cẩm Lý Chấn sẽ địa chấn là vương gia hồ nháo, nghe nói trong kinh thành quý nhân luôn có một ít kỳ quái đam mê, Tiễn Vương có lẽ chính là thích lăn lộn người chơi đâu. Con hảo năm ngày mau tới rồi, lại có tiền bạc nhưng lấy, chấn trên các hương thân chính là ăn chút đau khổ, quyền cầm bán mấy ngày lao động đi. Có thể kiếm nhiều như vậy tiền bạc ngẫm lại cũng không lỗ. Ở Tiên bạc dù hoặc hạ, lục tục có mấy chục người phản hồi tới. Nhi đại tử, như thế nào lại về rồi? Có tiền bạc lấy làm gì không trở lại? Lúc trước nhà yếm không có heo dê có thể lấy chỗ cấp, đương nhiên là hồi chính mình trong nhà ngủ thoải mái. Nam nhân run run trong tay vải che mưa, có này miếng vải, ở chỗ này so các ngươi thoải mái nhiều liệt. Nếu không chúng ta cũng trở về lấy điểm đồ vật. Lý Chính Quát, đều đừng hồ nháo, chạy nhanh ngủ. Ai trở về tiền bạc liền không có, ta cho các ngươi nhớ ký đâu. Mọi người hùng hũng hổ hổ một thời gian an tĩnh lại. Đều là thói quen làm việc nặng người, chẳng sợ điều kiện khắc liệt, tới rồi điểm nhi làm theo ngủ say. Không biết qua bao lâu, một trận đông đưa đột nhiên truyền đến. Chương 557 tham làm sinh. Nhị đản tử, ngươi đá ta làm gì? Ngủ đến mơ mơ màng màng người đoán giận đẩy đẩy bên người người. Bên người hắn tử đẩy ra duỗi lại đây tay, mắng, ai đá ngươi, ta hảo hảo ngủ đâu. Ngươi lay động ta làm gì? Lay động càng kịch liệt. Lý Chính cái thứ nhất từ lều trại chạy chạy ra, nhìn Đông đưa đại địa, như thuyền con ở trên sông vật phồng một đám lều trại, đột nhiên thay đổi sắc mặt, hô lớn, "Địa chấn, địa chấn a." Lão Hán Teteo, bùng quy xuống, đôi tay dán ở ầm ướt trên mặt đất, khóc ròng nói, "Địa chấn, thật sự địa chấn." Vô số người bị bừng tỉnh, lều trại thực mau vang lên nữ tử kêu sợ hãi cùng hài đồng tiếng khóc. Các nam nhân nhảy dựng lên, cảm thụ được đại địa đông đượm sắc mặt trắng bệch. Vị kia vương gia nói thế nhưng là thật sự không tốt, thị trấn. Có người kêu sợ hãi một tiếng, cất bước liền phải hướng Cẩm Lý trấn phương hướng chạy, lại bị bên người người gắt gao giữ chặt. Bị giữ chặt người gấp đến độ không được, quắt, mau buông ra a, ta huynh đệ đi trở về đâu? Ngươi không muốn xuống nữa. Này chấn động chính là từ ta thị trấn phương hướng truyền đến. Trấn trên nhưng không giống nơi này như vậy trống trải, đều là phong ốc cây tối, trở về còn không bị tạp chết a. Hai người lôi kéo Theo mặt đất càng mãnh liệt lay động té ngã trên đất, bọn nhỏ hoảng sợ khóc tiếng la lớn hơn nữa, ngay cả không ít nữ tử đều khóc thút thít lên. Cứ việc là chống trải ra ngoài, như vậy vô pháp khống chế thiên địa lay động vẫn là làm cho bọn họ cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Thiên thai hạ, người luôn là nhỏ bé như con kiến, bé nhỏ không đáng kể. Cảm nhận được mặt đất đông đưa còn có gà đen chấn, Úc Cẩn Cơ hầu là nháy mắt chớp mắt, nhảy dựng lên, bước nhanh đi tới ngoài phòng. Trong viện đông đưa tựa hồ càng rõ ràng, có thể nhìn đến cây tối cảnh lá đại biên độ lắc lư. Long Đán đi đến Úc Cẩn bên người, thanh âm mang theo chút lo sợ không yên, "Chủ tử, này có phải hay không điệu trấn?" Úc Cẩn khẽ gật đầu, ánh mắt đầu hướng Cẩm Lý trấn phương hướng. "Nhị Nưu thật là thân a." Long Đán cảm khái một tiếng, nghĩ nghĩ, chạy tới phòng bếp nhảy ra mấy cây thịt xương đầu phủng đến Nhị Nưu trước mặt. "Nhị Nưu, mau ăn, đây là khao ngươi." Nhị Nưu xem một cái thịt xương đầu, khinh thường nhai răng. "Này cậu, liền thịt xương đầu đều ghét bỏ." Long Đán mắt trợn trắng, quay đầu lại ôm nhị Nhu cổ, thân thiết theo Mao, "Nhị Nhu à, nói nhanh lên, ngươi là như thế nào phát hiện Cẩm Lý trấn sẽ phát sinh địa chấn?" Nhị Nhu, "Ừm." Long Đán sờ sờ cái mũi đứng lên. Đã quên nhị Nhu sẽ không nói tiếng người, thật là đáng tiếc. Theo Đông đưa liên tục, Triệu Thị Lang đám người hậu chi hậu rắc chạy ra. Tới rồi bên ngoài, dưới chân Đông đưa càng thêm rõ ràng. Triệu Thị Lang bạch mặt, dung cực phức tạp ánh mắt nhìn Úc Cẩn, "Vương gia, địa chấn." Ân Tung Cẩn bình tĩnh gật đầu. Chỉ chốc lát sau lại một người chạy tới, thân xác phức tạp, "Vương gia, địa chấn." "Ừ." Lại một người chạy tới, "Vương gia, địa chấn." "Ừ." Long Đáng nghe được yên lặng nhìn trời. Những người này là thương lượng hảo sao? Mỗi người thấy vương gia đều phải tới một câu. Cuối cùng một cái đẩy cửa ra tới chính là thái tử. Xoa xoa ngông lung mắt buồn ngủ, thái tử nói thầm, "Bên ngoài kêu loạn làm gì đâu, ồn ào đến người vô pháp ngủ."